Xem đến trịnh Dục thịnh nhiệt huyết sôi trào, hận không thể là phát sinh điểm nhi cái gì, chỉ tiếc, đợi nửa ngày, hắn chờ đến đỗ sắp bốc cháy lên, người nào đó còn ánh mắt nhiệt cay dường như dung nham giống nhau, muốn đem hắn thiêu thành cho tàn, nhiệt tình như lửa, lại, vẫn không nhúc nhích trịnh Dục thịnh mày một trọn, cánh tay dài ruỗi ra, đem người vớt vào trong lòng ngực, trực tiếp cúi đầu, hung hăng hôn đi lên, nhanh chóng đoạt lấy, công thành đoạt đất, quân lấy nàng cùng hắn cùng nhau cùng múa, hô hấp giao triển tuy hai mà một Nguyễn Quân chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thiếu ác hít thở không thông cảm làm nàng hô hấp dồn dập đôi tay cầm lòng không đầu gắt gao bắt được trịnh Dục thịnh vạt áo, càng trảo càng chặt muốn tránh thoát, rồi lại chầm mê, cam nguyện cùng hắn cùng nhau trầm luôn chờ đến người nào đó rốt cuộc buông ra nặng Nguyễn Quân đã là tay chân vô lực toàn thân nhũn ra nằm liệt trong lòng ngược hắn, chọc đến. Người nào đó thấp giọng cười khẽ, còn có một chút không một chút nhẹ nhàng hôn môi cái trán của nàng. Người này Nguyễn Quân, buồn bực, dối tay ninh hắn eo sườn thịt một phen. Chỉ tiếc, người nào đó cơ bắp thật sự rèn luyện quá hảo, làm nàng vô pháp thực hiện được. Ăn cơm, Nguyễn Quân một phen đẩy hắn ra, thở phì phì. Chứng mắt nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, hảo hảo ăn cơm, đừng làm kỳ quái sự tình. Trịnh Dục thịnh ngoan ngoan gật đầu, yên tâm, ta sẽ chờ đến. Chúng ta thành thân. Này nghiêm túc nói, thiếu chút nữa không làm Nguyễn Quân từ ghế trên Ngã xuống. Tên hốn đảng này, nói chuyện có thể đứng đắn điểm như sao? Trịnh Dục thịnh cũng mặc kệ Nguyễn Quân trong lòng là như thế nào giết gào, chỉ là đối với nàng cười, cảm thấy mi mãn tiếp tục ăn cơm, Trịnh rục thịnh cứ như vậy đương phủi tay trưởng quầy, mà mặt khác một bên, thẩm phu nhân rốt cục là chờ tới rồi nàng nhà mẹ đẻ người. Cái gì? Thẩm phu nhân khiếp sợ nhìn trước mắt. Người, này, này này sao lại có thể? Vì sao không được? Thẩm phu nhân nhị ca trang nhạc thủy hỏi thẩm phu nhân. Nếu là được việc, thẩm cùng thái còn dám như vậy hèn hạ với ngươi sao? Hắn chưa từng, chưa từng. Vậy ngươi hướng trong nhà viết thư làm cái gì? Ngươi nếu cảm thấy hắn nạp thiếp là đúng, Cần gì phải cùng trong nhà xin giúp đỡ? Trang nhạc nước lạnh lánh hỏi, Nhị ca, ta chỉ là cảm thấy, Thẩm phu nhân rốt cuộc vẫn là có chút trong lòng hốt hoảng, Đây là, Nếu là không thành nói, Kia cũng cha không đến chúng ta trên đầu tới, Trang nhạc thủy khẳng định nói, Chuyện này có thái hậu bỏ ra đầu, Càng có bác lương bỏ ra tay, Chúng ta bất quá chính là nội ứng ngoại hợp một chút mà thôi. Thẩm phu nhân khẩn trương hung hăng rảo khăn. Không biết muốn nói gì mới hảo. Được rồi, ngươi trước suy xét suy xét. Trang nhạc thủy nói xong, đứng dậy. Ta đi tìm thẩm cùng thái nói chuyện. Thẩm phu nhân nhìn trang nhạc thủy rời đi. Bất an ở. Trong phòng đi tới đi lui. Đến nỗi trang nhạc thủy đã đến sự tình. Thẩm dụ phi trước tiên liền nói cho cho trịnh Dục thịnh. Trịnh Dục thịnh nhướng mày, gật đầu, ân. Giản vân, đi nói cho bệ hạ một tiếng. Trịnh Dục thịnh như vậy vân đạm phong khinh phân phó, làm thẩm dụ phi kinh ngạc nhìn chầm chầm hắn. Ngươi không khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Còn không phải là nhà cái người tới mà thôi. Trịnh Dục thịnh phiên phiên trong tay công vụ, không chút để ý nói. Nhà cái. Xem ý tứ là thật sự có dị tâm, nói cách khác, không có khả năng làm trang nhạc thủy lại đây. Hắn ở nhà cái cũng là quản không ít chuyện. Thẩm dụ phi trầm giọng nói, thẩm phu nhân viết thư từ hồi nhà cái cậu viện, nhà cái nếu là không có dị tâm nói, tùy tiện phái cá nhân tới thì tốt rồi. Hiện giờ thế nhưng phái trang nhạc thủy lại đây, thật là quá làm hắn ngoài ý muốn. Nhà cái so với hắn tưởng còn phải có giá tâm A. Nhà cái ở đại tinh môn phiệt thế gia chung là số một số 2. Trịnh Dục thịnh thuận miệng nói Kinh thành rửa sạch thế gia Làm cho bọn họ có nguy cơ cảm Nhà cái ra đại nghiệp đại Nếu là hoàng thượng thật sự đối diện van thế gia ra tay Như vậy nhà cái tổn thất nhất định không nhỏ Quyền thế nắm chặt ở trong tay thói quen Nếu là lại giao cho người khác Đã chịu người khác quản chế bọn họ là sẽ không thói quen trịnh rục thịnh một chút đều không ngoài ý muốn nói, việc này là nói như vậy không sai, nhưng là thẩm dụ phi, nhíu mày, nhà cái nếu là cùng Bắc lương người liên thủ, lại có thái hậu suốt đầu nói, đại tinh chỉ sợ lại muốn loạn á, dối loạn lúc sau là có thể thái bình, trịnh Dục thịnh khóe môi mỉm cười, tựa hồ rất là chờ mong, này một kiện một kiện sự tình tiếc cũng thật chặt đi, Thẩm dụ phi đảo không phải sợ sự, chỉ là cảm thấy hơi chút có điểm không ổn Ít nhất làm bệ hạ có thể nhiều chậm rãi, nhiều một ít chuẩn bị cũng hào. Trịnh dục thịnh cười, như vậy vừa lúc, nhanh lên. Kết thúc, thẩm dụ phi trong lòng căng thẳng, yên lặng hổ thẹn vài phần. Hắn rốt cuộc biết chính mình cùng trịnh dục thịnh tranh lệch ở nơi nào. Trịnh dục thịnh là cái gì khó khăn đều không sợ, càng là gian nan sự tình. Trịnh Dục thịnh càng có ý chí chiến đấu Mà hắn còn lại là càng thêm theo đuổi ổn thỏa Xem ra hắn còn cần càng nhiều rèn luyện Cùng trịnh Dục thịnh một so Hắn thật là kém quá nhiều Ta liền có thể đem quân nhi cưới quá muôn Trịnh Dục thịnh nửa câu sau Nói vừa xong Thẩm dụ phi thần sắc cứng đờ Hận không thể chịu chính mình hai cái cái ta Hắn vừa rồi ở trong lòng cảm khái cái gì Tự trách cái gì Hắn sát thật là so trịnh Dục thịnh kém rất nhiều, lớn nhất khác nhau chính là, hắn vĩnh viễn đều không bằng trịnh Dục thịnh như vậy không biết xấu hổ. Thẩm dụ phi hết sâu hai khẩu khí, quyết định xem nhẹ rớt trong lòng buồn bực cùng tưởng đánh người xúc động, rời đi đề tài, nhà cái muốn như thế nào cùng Bắc lương hợp tác, ngươi! Có manh mối sao? Trịnh Dục thịnh cười, ngươi chẳng lẽ đã quên, Thái hậu đều không phải là chỉ có một nhi tử, Thẩm dụ phi sửng sốt, kinh ngạc buộc miệng thốt ra, Thủy Vương. Ơn, trịnh Dục thịnh mỉm cười gật đầu, Thủy Vương mới là tiên hoàng nhất coi trọng hoàng tử, cũng là nhất hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Chính là, Thủy Vương không phải đã biến mất nhiều năm sau. Thẩm dụ phi kinh hô biến mất lại không phải đã chết. Trịnh Dục thịnh như vậy đại bất. Kính thái độ, làm thẩm dụ phi một trận vô ngữ, hắn xem như phục trịnh Dục thịnh. Cái gì đều dám ra bên ngoài nói à. Hiện giờ đoan vương bị biếm vì thứ dân. Thái hậu bị giam lỏng tại hậu cung ngươi nói. Làm nhi tử thủy vương đã biết tin tức lúc sau. Có thể hay không trở về xem hắn mẫu hậu. Trịnh Dục thịnh cười nói. Thẩm dụ phi nhìn nhìn trịnh Dục thịnh. Thử suy đoán nói. Ngươi một chút đều không lo lắng thủy vương trở về. Ta lo lắng không lo lắng. Hắn nên trở về tới vẫn. Là phải về tới. Trịnh Dục Thịnh không sao cả làm thẩm dụ phi thật là bội phục không thôi. Tuy nói trịnh Dục Thịnh rất nhiều thời điểm đều không đàng hoàng, nhưng là, như vậy không biết sợ tinh thần, vẫn là đáng giá hắn học tập. Nhìn xem nhà cái có thể làm được tình trạng gì. Nếu là truyền lại tin tức nói, khẳng định là nhà cái đem tin tức này truyền lại cấp Thủy Vương. Trịnh Dục Thịnh cười khẽ một tiếng, chẳng hề để ý nói. Kia hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Thẩm Dụ phi hỏi: "Luyện hảo thủ ha của ngươi binh, chờ bọn họ ra chiêu." Trịnh Dục Thịnh cười lạnh nói: "Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, cuối cùng không phải ta sống chính là bọn họ chết." Thẩm Dụ phi: "Cho nên, nhân ra chính là một chút phần thắng đều không có đúng không?" Có Trịnh Dục Thịnh bảo đảm, Thẩm Dụ phi cũng liền an tâm rồi. Nếu tới cũng tới rồi, kia hắn cũng liền cùng Trịnh Dục Thịnh luận bàn một chút. Cuối cùng, thẩm dụ phi trực tiếp ngồi xe ngựa về nhà. Vì cái gì? Trên người đau đến kỵ không được má, bị trịnh Dục thịnh tấu. Hắn thập phần hoài nghi. Trịnh Dục thịnh như vậy giống như dư lực cùng hắn luận bàn. Thật sự không chỉ là vì hắn hảo, giúp hắn đề cao thân thủ. Rất có khả năng là tấu đến hắn vô pháp đi tìm Nguyễn Quân chơi. Trịnh Dục thịnh người này, kia tâm tư, căn bản là không cần đoán trắng da bái ở trên mặt, chính là như vậy vô sĩ A, tấu A, không, cùng thẩm dụ phi luận bàn một đốn lúc sau, tâm tình rất tốt trịnh Dục Thịnh dạo tới dạo lui rời đi lệ vương phủ đi hoàng cung, tìm Nguyễn Quân, đi đến trên đường thời điểm, khóe mắt dư quang thấy được một cái có điểm quen thuộc người, trịnh Dục thịnh đứng yên, nhìn thoáng qua, người kia tránh ở góc đường trộm nhìn hắn, nhìn thấy hắn xem qua, Người kia khẩn trương cương tại chỗ, đều đã quên trốn rồi. Trịnh Dục Thịnh không có độc, chỉ là như vậy nhìn người kia. Trịnh Dục Thịnh phản ứng, tựa hồ là cho người kia lớn lao dũng khí, khẩn trương trà. Sát tay lúc sau, kia Tả Hữu Mơ hồ ánh mắt rốt cục là định ở Trịnh Dục Thịnh trên mặt. Thử đi phía trước đi rồi một bước, phát hiện Trịnh Dục Thịnh cũng không có độc cũng không có phải rời khỏi ý tứ, người nó rốt cục là yên tâm, không hề thật cẩn thận thử mà là bay nhanh đã đi tới, từ ban đầu đi mau đến chạy chậm, bất quá là trong nháy mắt sự, thực mau liền vọt tới Trịnh Dục Thịnh trước mặt. Đệ, từ có tài lôi kéo môi, bài trừ một cái nhiệt tình tươi cười tới, chẳng qua bởi vì có chút chột ra cùng thấp thỏm, lại hơn nữa cầm lòng không đầu nịt nọt. Làm hắn này tươi cười thoạt nhìn hết sức cổ quái. A, Trịnh Dục Thịnh rốt cục là có một chút phản ứng, khóe môi biên nổi lên châm chọc độ cung, hỏi: "Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao?" Bị Trịnh Dục Thịnh như vậy một châm chọc, từ có tài co rúm lại sụ. Trong khoảng thời gian này trong kinh thành phát sinh sự tình hắn sao có thể không biết đâu, đặc biệt là Trịnh Dục Thịnh mang theo đằng đằng sát. Khí tướng sĩ vọt vào một cái lại một cái thế ra không chút do dự đem những cái đó cao cao tại thượng thế gia lão gia cấp mang đi thời điểm, từ có tài trong lòng liền càng thêm sợ hãi. Tổng cảm thấy chính mình cái này đệ đệ hoàn toàn liền cùng trước kia hai người dường như... Trước kia đệ đệ là cái chầm mặc nhỏ gầy, hắn một cái tát là có thể cấp phiến trên mặt đất. Hiện tại, trịnh Dục thịnh sở chạm vị trí, liền tính là hắn ruỗi dài cổ, cũng vọng không đến, rõ ràng có khi hắn... Bất quá là đứng ở góc đường, trơ mắt nhìn Trịnh Dục Thịnh dẫn người từ trên đường đi qua, hai người chi gian khoảng cách bất quá chính là vài bước, chính là hắn luôn có một loại, hắn cùng Trịnh Dục Thịnh thân ở hai cái thế giới cảm giác. Trung gian thật lớn chênh lệch là hắn như thế nào đều không thể vượt qua. "Để ta biết ngươi đối trong nhà có oán, nhưng là nhưng là mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là người một nhà." Từ có tài bất an xoa xoa tay. Đối với Trịnh, chị... Dục Thịnh nói, ta là không có quan hệ, nhưng là, ta cha mẹ sắp sống không nổi nữa. từ có tài nói vừa nói xong, hắn liền nhìn đến Trịnh Dục Thịnh khóe môi giật mình. Trịnh Dục Thịnh đây là có xúc động, cái này phát hiện, làm từ có tài trong lòng vui vẻ, trên mặt là càng thêm bi thiết. Ngươi có thể không nhận ta cái này huynh đệ, nhưng là, cha mẹ dù sao cũng là cha mẹ ngươi là đương nhi tử. Tổng không hảo trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết đi. Bọn họ muốn chết. Trịnh Dục Thịnh mặt vô biểu tình hỏi. Nhanh, từ có tài thống khổ xóa nhẹ một phen chính mình mặt. Bọn họ, mang ta qua đi. Trịnh Dục thịnh đột nhiên nói ra bốn chữ làm từ có tài sửng sốt. Theo sau mừng như điên liên tục gật đầu. Hảo, hảo bên này, bên này, cùng ta tới. Từ có tài quay người lại. Ở phía trước dẫn đường, trong lòng chính là đều phải cao hứng điên rồi. Chỉ cần trịnh Dục thịnh chịu giúp bọn hắn một phen, không nói cái khác, cho dù là tùy tùy tiện tiện cho bọn hắn. Một chút bạc chỉ bằng trịnh Dục thịnh thân ra, tùy tiện từ tay phùng trung lậu ra một chút ra tới cho bọn hắn, bọn họ cả đời liền hưởng dụng bất tận Hướng chi, gần nhất trịnh Dục thịnh chính là thâm chịu hoàng thượng tín nhiệm, không nói cái khác, liền xét nhà thời điểm. Trịnh rục thịnh thật sự cái gì đều không có làm, không từ giữa vớt điểm cái gì chỗ tốt sao, trong lòng một đường tính toán, rốt cục là sắp tới rồi bọn họ hiện giờ cư trú địa phương, đứng ở đầu ngõ, từ có tài xoay người, đối với trịnh Dục thịnh xấu hổ lại lấy lòng cười, cái kia, địa phương có điểm không quá sạch sẽ, từ có tài thật là khiêm tốn, nơi này đâu chỉ là không sạch sẽ a quả thực chính là dơ loạn kém đại biểu. Hai bên đường đôi không biết là cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Ngay cả lộ trung ương, đều mau không có đặt chân địa phương. Đến nỗi phòng ở nói nhưng thật ra có, chẳng qua, từ phía gió lùa, ngay cả sân tường vây đều là đổ một nửa. Như vậy phòng ở, ở chỗ này còn xem như tốt, lại hướng bên trong đi. Đó chính là từng bước từng bước lều, nhà tranh, nơi này mùa hè trụ là có thể nhiệt người chết mùa đông nói phỏng trừng thân thể yếu đuối một chút đều có thể bị đông chết trịnh Dục thịnh mặt vô biểu tình tựa hồ căn bản là không thèm để ý cái này hoàn cảnh cái này phản ứng làm từ có tài âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng ở phía trước dẫn đường vừa đi từ có tài một bên lại nhảy nói ngươi không biết a. năm đó sự tình cũng là ta cha mẹ không có biện pháp ở nông thôn địa phương muốn dưỡng nuôi trong nhà sống hài tử thật là quá không dễ dàng. Kia cán bản không phải muốn bán ngươi, chỉ là tưởng cho ngươi tìm một chỗ có thể có khẩu cơm no ăn, làm ngươi sống só. Ngươi xem, ngươi hiện tại không phải khá tốt sao? Đại tinh vương gia à, nếu không phải năm đó rời đi ra, nơi nào khả năng trở thành vương gia? Như thế cậu thí không thông la dịch, cũng mất công tử có tài có thể toái toái niệm nói. Gia Còn không dừng cấp trịnh Dục thịnh giáo huấn. Hắn cha mẹ là vì trịnh Dục thịnh hào. Là vạn bất đắc dĩ. Trịnh Dục thịnh vẫn luôn đều vẫn duy trì trầm mặc. Cái gì đều không có nói. Từ có tài rốt cục là đem trịnh Dục thịnh đưa tới bọn họ ra cửa. Nơi này chính là dùng một chút phá gạch còn có phá bố đáp lên túp lều. Mặt trên vì giữ ấm. Còn lộng không ít cỏ khô cái. Thoạt nhìn. Này phòng ở cùng chung quanh hoàn cảnh là như thế nào phối hợp. Đều là rách tung tué. Chà. Nương. Các người mau ra đây. Nhìn xem ai tới. từ có tài hưng phấn đối với kia dùng pha bố chống đỡ môn. Kêu lên. Trung quanh những cái đó ngồi ở nhà mình cửa người tò mò nhìn trịnh rục thịnh. Có mấy cái nhận ra tới trịnh rục thịnh thân Phật. Sắc mặt đổi đổi. Bất an lui về phía sau vài bước. Ai à. à. Tử đại nương không kiên nhẫn đáp lời. Đi ra. Hiển nhiên này mấy tháng thời gian, hắn người một nhà quá thật sự là vất vả, từ đại nương sắc mặt có chút vàng như nến lại còn có gầy, không ít, cùng cá chết dường như đôi mắt vừa lật, không kiên nhẫn biểu tình ở gặp được trịnh Dục thịnh lúc sau, tức khắc cứng đờ, từ đại nguyên nhìn nhìn trịnh Dục thịnh, nếp nhăn nhiều không ít trên mặt, cũng là sửng sốt, há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là, một chữ đều không có nói ra. Nhi à. Từ đại nương lập tức phản ứng lại đây, nhào hướng Trịnh Dục Thịnh. Trịnh Dục Thịnh bất động thanh sắc hướng phía sau một chốn, tránh đi từ đại nương. Từ đại nương. Phát một cái không, xấu hổ không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, cũng may từ có tải đỡ nàng, cho nàng một cái bậc thang. Nương, trên người của ngươi quần áo dơ, đừng lộng tới đệ đệ trên người. Từ có tài vội vàng khuyên nhủ. Ân Ân, đúng đúng xem ta, xem ta, đây là quá kích động. Từ đại nương vội vàng đứng vững vàng thân mình, gom lại chính mình cùng cỏ khô dường như tóc. Đối với trịnh Dục thịnh cười nói, Nhi à, ngươi đã đến rồi, nương nơi này cũng không có gì hảo. Chiêu đãi ngươi, mau, tiến vào ngồi. Không cần. Trịnh Dục thịnh rốt cục là mở miệng, nhìn từ đại nương nói, ta đến xem các ngươi thì tốt rồi. Từ đại nương vừa nghe, nước mắt liền xuống dưới, dùng tay áo dùng sức xoa khóe mắt, cảm động nói, vẫn là con ta biết đau lòng ta, biết đến xem chúng ta. Nương biết, hiện giờ chúng ta thân phận đê tiện, chỉ có thể làm ngươi mất mặt, ngươi không cần cùng chúng ta ở bên nhau quá, đến xem chúng ta thì tốt rồi, ta cái này đương mẫu. Thân liền cao hứng, từ đại nương cảm khai nói, đến lúc này, Từ đại nương còn ở bày ra nàng làm mẫu thân vĩ đại. Phẳng phất lúc trước đem trịnh Dục thịnh bán chính là có khác một thân. Cùng nàng một chút quan hệ đều không có dường như... ân Trịnh Dục thịnh gật gật đầu. Sau đó, xoay người liền đi. Ai? Từ đại nương lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không biết như thế nào này nói rất đúng tốt. Trịnh Dục thịnh đột nhiên xoay người muốn đi đâu. Nhi à, ngươi muốn làm gì đi? Từ... Đại nương vội vàng truy vấn nói, lập tức liền chấn Trịnh Dục Thịnh trước mặt, không cho hắn rời đi. Đừng nhìn từ đại nương lớn như vậy số tuổi, nhưng là động tác vẫn là tương đương nhanh nhẹn. Về nhà, Trịnh Dục Thịnh lạnh nhạt cho Từ đại nương hai chữ. Từ đại nương khó chịu nhìn Trịnh Dục Thịnh, đáng thương vô cùng nói, "Nhi tử, ngươi thật vất vả mới đến nhìn xem nương, ngươi cùng nương nhiều lời nói chuyện, không được sao?" "Không được." Trịnh Dục Thịnh dứt khoát lưu loát Hai chữ, thiếu chút nữa không đem từ đại nương cấp sạc tử. Trong lòng chính là đem trịnh dục thịnh cấp mắng đã chết. từ đại nương trên mặt còn làm ra khó chịu bộ ráng. Nhi tử, ta biết ngươi là cái hiếu Thuận Ngươi tơi xem chúng ta chính là tưởng giúp chúng ta. Ngươi không cần tiếp chúng ta tiến vương phủ. Ngươi cũng không cần nên quá nhiều tiền. Đủ chúng ta dùng là được. Nương biết, ngươi hiện giờ có hiện tại thân phận địa vị là tương đương không dễ dàng. Nương không, thể bắt ngươi tiền mồ hôi nước mắt, chính là, không bắt ngươi tiền, ngươi như vậy hiếu Thuận, lại sẽ vô pháp tâm an. Nương lấy một chút thì tốt rồi, không cần cấp nhiều A. Trịnh dục thịnh liền như vậy mắt lạnh nhìn từ đại nương lầm bầm lậu bầu ở diễn vừa ra tuồng, nói giống như hắn phải cho nàng một tuyệt bút tiền dường như, nàng là vì làm hắn không vì khó, mới tiếp thu hắn một chút hiếu kính. Trịnh rục thịnh cười, thời gian dài như vậy, hắn rốt cuộc có lạnh nhạt ở ngoài. Cái thứ hai biểu tình, cho ngươi tiền, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đang nằm mơ sao? Như vậy châm chọc làm từ đại nương sửng sốt, kinh ngạc nhìn chầm chầm trịnh Dục thịnh. Đệ, ngươi như thế nào cùng nương nói chuyện đâu? Từ có tải bước nhanh đã đi tới, đứng ở từ đại nương bên người, chất vấn nói, đây là chúng ta nương... Ngươi như vậy bất hiếu, ta bị các ngươi bán, đã sớm không có nửa điểm quan hệ. Trịnh Dục Thịnh điểm xảy ra chuyện thật, lạnh lùng trào phúng ánh mắt làm từ. Đại nương tương đương không thoải mái, càng là làm từ có tài trong lòng run lên, tổng cảm thấy Trịnh Dục Thịnh cảm xúc có điểm không quá thích hợp, vậy ngươi tới làm cái gì? Từ đại nương bị mấy ngày nay cha tấn đến đã không nhẹ, vốn dĩ nhìn đến Trịnh Dục Thịnh làm nàng cảm thấy sinh hoạt có điểm hy vọng, ai thành tưởng, hắn thế nhưng là như vậy cái thái độ, lập tức khiến cho từ đại nương trong lòng không tốt cảm xúc bạo phát. Ngươi xem cha mẹ ngươi cùng thân huynh đệ như, vậy chịu khổ, ngươi liền cao hứng có phải hay không? Vốn dĩ cho rằng ngươi vẫn là cái hiếu thuận, ta còn thông cảm ngươi. Nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, cho rằng có một chút tiền liền ghê gớm sao? Trịnh Dục Thịnh nghe từ đại nương chửi ầm lên nở nụ cười, gật đầu thừa nhận nói: "Có tiền xác thật là ghê gớm, nói cách khác, các ngươi tới tìm ta làm gì? Còn còn không phải là vì đòi tiền." "Ngươi, ngươi, ngươi ngươi như thế nào nói như vậy ngươi nương?" Từ đại nương tức giận đến thẳng run run, liền tính là nàng là như vậy tưởng, nhưng là bị Trịnh Dục Thịnh nói như vậy ra tới, nàng cũng là cảm giác được nan khám bằng không đâu, trịnh Dục thịnh châm biếm, ngươi cái này bất hiếu tử, vậy ngươi lại đây đang làm gì, ngươi bất hiếu kính chúng ta, ngươi lại đây làm gì, từ đại nương tức giận đến muốn chết, giận chứng mắt trịnh Dục thịnh, nàng thật vất vả nhìn thấy một hy vọng, nơi nào nghĩ đến, trịnh Dục thịnh căn bản là không phải lại đây, hỗ trợ, ngược lại là lại đây châm trọc, đến xem các ngươi, Trịnh rục thịnh nhìn từ đại nương, cười nói, liền nhìn xem. Từ đại nương chất vấn nói, ai tới xem người không biết mang điểm đồ vật tới. Chỉ bằng trịnh Dục thịnh thân Phật, không lấy đồ vật, cầm bạc cũng đúng à. ân trịnh Dục thịnh hơi hơi gật đầu, nhìn đến các ngươi quá không tốt, ta liền an tâm rồi. Lời này vừa nói ra, từ đại nương trực tiếp cương tại chỗ, liền cùng không nghe minh bạch dường như nhìn chầm. Chầm trịnh Dục thịnh, hắn, hắn đang nói cái gì, ngươi cái hốn đà, ngươi, sắc bén mũi kiếm thẳng chỉ từ đại nương giữa mày, kiếm phong thượng nổi lên lạnh băng hàn quang, đông lạnh đến từ đại nương trong lòng phát run, chửi bậy nói, lăng là một chữ đều không thể nói ra, nhục mà mệnh quan triều đình, chính là tử tội, trịnh Dục thịnh khẽ động khóe môi, nổi lên lạnh băng thị huyết ý cười, ngươi có thể tiếp tục mắng, Chỉ cần ngươi không sợ chết, Từ Đại Nương khả năng không sợ chết sao? Nếu là thật sự không sợ chết nói, Nàng đến nỗi lưu tại kinh thành không trở về quê quán sao? Kỳ thật, các ngươi hiện tại cũng không cần lo lắng. Trịnh Dục thịnh cười nói, Đoan Vương đã bị biếm vì thứ dân, Hắn không động đệ các ngươi. Từ Đại Nương vừa nghe, Đôi mắt đều sáng, Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới? Nếu là nói như vậy, bọn họ liền có thể trực tiếp rời đi trong kinh thành về quê, không bao giờ dùng ở kinh thành chịu tội, về nhà liền có thể. Trồng trọt, từ đại nương nghĩ đến đây, cũng bất chấp trịnh Dục thịnh châm trọc, xoay người liền trở về chạy, thu thập đồ vật, về nhà. Trịnh Dục thịnh thong thả ung dung đem bảo kiếm thu lên, nhìn lướt qua, ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ tử có tài châm biếm một tiếng. Làm từ có tài đột nhiên đánh một cái run run. Hắn thật là sai rồi, cho rằng Trịnh Dục Thịnh sẽ đối bọn họ mềm lòng, kỳ thật Trịnh Dục Thịnh so với kia cái công chúa còn muốn khủng bố. Từ có tài hai mắt nhìn chằm chằm Trịnh Dục Thịnh để phòng sau này lui, sợ Trịnh Dục Thịnh đối hắn ra tay muốn hắn mệnh dường như. Đạt tới Từ có tài tự nhận là an toàn khoảng cách lúc sau, hắn vừa mới xoay người Liền nghe được sau lưng vang lên trịnh Dục thịnh lạnh nhạt thanh âm, chờ một chút, Từ có tài lập tức liền cương tại chỗ, toàn thân căng chặt cùng cục đá dường như, ngươi hẳn là nhắc nhở ngươi nương một tiếng, đoan vương là thất thế, nhưng là, đoan vương nương chính là thái hậu, thái hậu còn, hảo hảo, ngươi làm ngươi nương chính mình cân nhắc một chút, muốn hay không rời đi kinh thành, nói xong câu này lúc sau, Trịnh rục thịnh dạo tới dạo lui rời đi Tiến cung đi tìm nhà mình tức phụ nhi Đến nỗi tử gia người làm sao bây giờ Liền cùng hắn không có nửa điểm quan hệ Vốn dĩ Hắn cũng không tưởng theo chân bọn họ có cái gì giao thoa Cố tình tử có tài muốn tới tìm hắn Hắn tự nhiên liền phải chặt đức từ gia si tâm vọng tưởng Vẫn là hắn tức phụ nhi thông minh, khổ Thân Đối với tử gia người tới nói Chính là hắn đưa cho bọn họ tốt nhất lễ vật. Trong lòng Mỹ tư tư Trịnh Dục Thịnh vào cung lúc sau Nguyễn Quân lập tức liền phát giác tới Ng hôm nay tâm tình thực hào A Â Trịnh Dục Thịnh sung sướng gật đầu ta nhìn đến bọn họ, từ ra người. bọn họ quá thật không tốt. Trịnh Dục Thịnh hồi tưởng lúc ấy nhìn đến tình huống, bật cười hẳn là sinh hoạt thực gian nang, người một nhà đều tiểu tụy rất nhiều. ta nhìn lúc sau, Thật là vui vẻ, Nguyễn Quân bật cười, ngươi vui vẻ liền hào. Bất quá, ngươi nghĩ như thế nào đi xem bọn họ. Tử có tài, ta cái kia đại ca 12 phải tới tìm ta. Bọn họ còn tưởng rằng ta sẽ giúp đỡ bọn họ. Trịnh Dục thịnh cười lạnh nói, đem hắn đưa vào quân doanh. Hắn không biết trải qua quá bao nhiêu lần kiểu tử nhất sinh. Bọn họ cảm thấy hắn còn sẽ giúp đỡ bọn họ cho bọn hắn bạc sao? Thật không biết bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Không tức giận, Nguyễn Quân không hỏi. Trịnh Dục Thịnh ở quân doanh là như thế nào trưởng thành lên, như vậy tiểu nhân một cái hài tử ở trên chiến trường sống sót, quá trình tuyệt đối là thực thảm thiết. Nếu Trịnh Dục Thịnh trước nay đều sẽ không chủ động nhắc tới, nàng cũng không nghĩ đi hỏi. Hỏi, Trịnh Dục Thịnh khẳng định sẽ nói cho nàng, nhưng là tuyệt đối sẽ làm hắn lại hồi ức một lần. Nàng cái gì muốn cho hắn lại hồi ức một lần đã từng thống khổ quá khứ đâu Không tức giận, Trịnh Dục thịnh cười Thật là một chút đều không ngại Ta nhìn đến bọn họ hiện tại quá không tốt Ta liền an tâm rồi Đúng rồi Ta còn theo chân bọn họ để ra một chút đoan vương sự tình Trịnh Dục thịnh cười nói Ngươi nói Bọn họ đối ta ôm có lớn như vậy hy vọng Sau đó ở ta trên người Cái gì đều không có được đến Bọn họ sẽ thế nào? Trả thù ngươi? Nguyễn Quân không hề nghĩ ngợi thốt ra mà ra. Nói xong, chính mình lại lắc lắc đầu. Bọn họ như vậy tình cảnh, liền tính là muốn trả thù ngươi. Cũng không có con đường A. Người thông minh, hẳn là sẽ không tự tìm phiền toái. Lúc này, từ ra người nếu là cùng trịnh Dục thịnh không qua được, kia chẳng phải là chính mình tìm chết sao? Bọn họ sẽ không như vậy xuẩn đi bọn họ một chút đều không thông minh trịnh Dục thịnh cười ta cố ý theo chân bọn họ để ra một chút thái hậu hiện giờ đoan vương thất thế thái hậu lại là cùng ta đối địch ngươi nói bọn họ nếu là tìm được thái hậu tới đối phó ta bọn họ có phải hay không có có thể trả thù cơ hội trịnh Dục thịnh nói làm nguyễn quân là trợn mắt há hốt mồm không thể tưởng tượng hỏi không thể nào bọn họ đây là xuẩn thành bộ ráng gì Mới nghĩ Liên Hợp Thái Hậu tới trả thù ngươi Cửu hận sẽ khiến người mất đi lý trí Trịnh Dục thịnh cười nói Đương nhiên Bọn họ nếu là thông minh nói Cũng liền miễn đi một kiếp Không thông minh Kia cũng không có cách nào Dù sao có làm hay không là bọn họ sự tình Với ta mà nói không có chút Nào ảnh hưởng Nguyễn Quân hơi hơi nhíu mày Lắc đầu nói Liền tính là bọn họ tưởng Liên Hợp Thái Hậu Cũng không có cách nào Bọn họ sao có thể nhìn thấy Thái Hậu? Bọn họ là không thấy được Thái Hậu, nhưng là, bọn họ sẽ nhìn thấy Thái Hậu Nhi Tử. Trịnh Dục thịnh cười nhạo nói, Đoan Vương, Nguyễn Quân Kinh hỏi, Đoan Vương không phải đã đi xa tha hương sao? Nhắc tới Đoan Vương, Nguyễn Quân khẽ cao mày, nàng trong lòng có điểm không quá thoải mái, cũng không biết Đoan. Vương là nơi nào tới bản lĩnh, biến thành thứ dân lúc sau? Nàng còn cố ý làm đoạn bác nguyên chú ý một chút đoan vương hành tung, nơi nào nghĩ đến, đoan vương thế nhưng thần không biết quỷ không hay rời đi đại tinh, chỉ bằng vấn thiên các nhân mạch, thế nhưng đều làm đoan vương rời đi. Này đoan vương còn có chính mình che giấu thế lực sao? Bất quá, nàng rốt cuộc cùng chính mình cha còn có trịnh Dục thịnh nói một chút chuyện này, bọn họ đều làm nàng không cần lo lắng, nếu bọn họ có cái này nắm chắc, vậy khẳng định là không có gì vấn đề, nàng cũng liền không có nghĩ nhiều, đoan vương đương nhiên là đi rồi, nhưng là, Thái hậu lại không chỉ có chỉ có như vậy một cái nhi tử, trịnh Dục thịnh cười, bằng không ngươi cho rằng đoan vương là dựa vào cái gì như vậy, lặng yên không một tiếng động rời đi đại tinh, ngươi là nói, là một cái khác vương ra giúp đỡ đoan vương rời đi, Nguyễn Quân kinh ngạc, cái kia vương ra như vậy bản lĩnh, tự nhiên, trịnh rục thịnh cười một tiếng nói, Thủy vương, lúc trước tiên hoàng nhất coi trọng hoàng tử, nhất tưởng lập vì thái tử hoàng tử. Chỉ tiếc, ở hoàng thượng động cái kia tâm tư phía trước, Thủy vương liền xa chạy cao bay, lưu lại một phong thư từ, nói là đi du sơn ngoạn thủy, từ đây lúc sau, liền không biết tung tích. Tiên hoàng phái không ít người đi tìm, nhưng vẫn không có rơi xuống. Tiên hoàng đều không có tìm được. Nguyễn quân giật mình hỏi, Này Thủy Vương không Đơn giản A. Ở Đại Tinh trong vòng Làm Hoàng Thượng Thế nhưng một người Này cũng quá không thể tưởng tượng Liền tính là Thủy Vương rời đi Đại Tinh Tóm lại cũng sẽ có điểm tin tức Thế nhưng đem tin tức phong tỏa tốt như vậy Xem ra vị kia nhân mạch thực quảng A. Thủy Vương sẽ trở về sao Nguyễn Quân hỏi xong Chính mình chụp chính mình đầu một chút Ta như thế nào hỏi cái này sao xuẩn vấn đề Các ngươi ở câu Thủy Vương A Nguyễn Quân xem như xem minh bạch bọn họ. Ý tứ. Chỉ là đem sở hữu tai hòa ngầm đều cấp giải quyết rớt mà thôi. Trịnh Dục Thịnh cười. Thủy Vương là nhiều năm không ở trong chiều. Quá nhàn vân giá hạc sinh hoạt. Nhưng là hắn dù sao cũng là Thái Hậu Nhi Tử. Hiện giờ Thái Hậu như vậy. Một cái hiếu đạo làm hắn cần thiết trở về. Nguyễn Quân nghe được Trịnh Dục Thịnh nói. Cân nhắc cân nhắc. Nhướng mày nói, ta tổng cảm thấy ngươi lời này ý tứ có điểm không quá thích hợp đâu. Trịnh Dục thịnh cười, ta tức phụ nhi chính. Là thông minh, trong cung, Thái hậu ngồi ở ghế trên, không hề có bị giam lỏng lúc sau suy suốt, mà là hỏi bên người cung nữ, bên ngoài tình huống như thế nào. Kinh thành đứng ở đoan vương bên này thế ra đã tất cả đều bị tra rõ, nghiêm gia càng là đổ, hết thảy đã trần ai lạc định. Hốn loạn đi qua, cung nữ rũ đầu, thanh âm cứng nhắc hồi bẩm, nói ra mỗi một chữ, đều làm nàng là kinh hồn tán đảm, sợ chính mình nói ra nói vì chính mình rước lấy hòa sát thân. Rốt cuộc lúc, này thái hậu tâm tình khẳng định sẽ không quá hảo, nhi tử bị biếm vì thứ dân, nhà mẹ đẻ cũng tang nơi nào nghĩ đến, nàng nói xong lúc sau, thái hậu thế nhưng một chút phản ứng đều không có, an an tính tính không động tính. Cung nữ cũng không dám thái hậu, không biết thái hậu rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng. Liền ở cung nữ miên man suy nghĩ muốn hỏng mất thời điểm. Thái hậu rốt cuộc ra tiếng, đi xuống đi. Như vậy một câu, làm cung nữ như được đại sa giống nhau, bay nhanh. Hành lễ, lui xuống. Phòng trong chỉ còn lại có thái hậu một người. Thái hậu tay vỗ ghế rửa tay vì, một chút lại một chút, liền cùng không biết đau dường như... Đem lòng bàn tay đều cấp chụp đỏ, lại xưng với thái hậu kia quỷ dị tươi cười, làm người không rét mà run. Trong cung tựa hồ là vẫn luôn an an tinh tinh, không có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là, ở ngoài cung, đặc biệt là xóm nghèo túp lều khu, chính là náo nhiệt đi lên. Nguyên lai like chúng ta nơi này còn ở quý nhân đâu? Cái gì quý nhân A. Túp lều khu người mỗi ngày hoặc là là làm nhất vất vả việc, hoặc là chính là chơi bời lêu lỏng không làm việc. Bất quá, mặc kệ thế nào, chờ đến vào đêm thời điểm, cũng đều là rảnh rối không có việc gì làm. Yêu cầu một ít có ý tứ sự tình tới làm cho bọn họ tấm cổ tấm cổ thời gian. Nghe thấy cái này tin tức, chính là làm mọi người tới hưng thú. Ở nơi này đều là người nào, bọn họ trong lòng còn có thể không rõ ràng lắm sao. Bọn họ nơi này trừ bỏ. Hốn nhật tử chờ chết cũng không biết chính mình khi nào chết, còn có thể có quý nhân. Nhưng không, nhà, liền bọn họ một nhà a. Ban đầu nói chuyện nữ nhân kia giơ lên cầm, khinh thường điểm điểm từ đại nương bọn họ một nhà túp lều. Nữ nhân thoạt nhìn cũng liền không đến 30, chính là suốt ngày lao động, làm nàng làn da thô giáp lại hắc hồng, tóc càng là khô khốc cùng cỏ dại dường như... Ngược lại thoạt nhìn so thực tế tuổi lão rất nhiều, trên người không có mấy lượng thịt, gầy. Có chút mỏ chuột tai khỉ, nhìn chính là khắc nghiệt bộ dáng. Các ngươi cũng không biết nói đi, nhà bọn họ chính là lợi hại đâu? Hoa tỷ, bọn họ như thế nào lợi hại? Người bên cạnh xem náo nhiệt chính là không chê sự đại, Ồ nào hỏi. Bọn họ a, chính là ngươi cái hoa bà nương, trong miệng lại phun cái gì đâu? Từ đại nương một hiên rèm vải tử Từ trong phòng vọt ra Trong tay còn cầm một cây que cởi lửa Hùng hổ chỉ vào hoa tỉ Ta xem ngươi kia chương xú miệng nên bị xé là Ô ô ô ta chính là xú miệng Ta miệng lại xú cũng không bằng các ngươi làm sự tình xú A Hoa tỉ lắc mông Khắc nghiệt cười nhạo Ai ai đại gia còn không biết đi Bọn họ chính là quý nhân A Đại đại quý nhân Trong nhà nhi tử, chính là chúng ta đại tinh vương gia. Hoa tỷ lời kia vừa thốt ra, Người chung quanh tất cả đều tạc, Bọn họ ban ngày ở thủ công, Căn bản là bỏ lỡ kia chàng trò hay. Hiện giờ nghe hoa tỷ như vậy vừa nói, Lập tức tinh thần tỉnh táo, sôi nổi. Truy vấn nói, sao lại thế này? Hoa tỷ mau nói à? Nói nha, chung quanh người một năm miệng 10 thúc dục hỏi, chính là làm hoa tỉ cao hứng cực kỳ, đắc ý rào rạt đem cái kia kính bạo tin tức chia sẻ cho đại gia, gia nhân này nhi tử chính là Lệ vương a. Lệ vương. Trong đám người lập tức vang lên tiếng kinh hô, sôi nổi không thể tưởng tượng nhìn về phía Từ đại nương. Hoa bà nương, ngươi nói hiêu nói vượt. Từ đại nương dậm chân mắng, liền phải tiến lên cùng hoa tỷ. Liều mà. Hoa tỷ gầy, đồng thời cũng linh hoạt a. Một cái xoay người Bay nhanh né tránh từ đại nương Ái ô ô Đây là muốn giết người diệt khẩu A. Hoa tỷ vui sướng khi người gặp hoa cười lớn Nói ta nói dối Vậy ngươi hỏi một chút mọi người Ban ngày sự tình lại Không phải chỉ có ta chính mình nghe được nhìn đến Hoa tỉ như vậy vừa nói Người chung quanh lập tức hỏi thăm lên Rốt cuộc lúc ấy trịnh dục thịnh lại đây thời điểm Chính là có không ít người ở Những người đó Chỉ là không có giống hoa tỉ giống nhau trước mặt mọi người nói ra, nhưng là, lúc này bị người vừa hỏi, cũng liền tất cả đều nói, bọn họ chính là lệ vương người trong nhà A. Trong đám người một người nam nhân châm chọc nói, đặc biệt là ở, người trong nhà, ba chữ thượng cắn đến kia kêu một cái trọng, rốt cuộc, ở đại tinh kinh thành, ai không biết lệ vương, người trong nhà, A. Lúc trước nhào đến kia một hồi chính là làm cho bọn họ nhà nhà đều biết. Uy danh, chuyển xa A. Bọn. Họ chính là cái kia xúc sinh nhân ra. Phi. Không biết xấu hổ đồ vật. Còn dám lưu tại kinh thành. Nhưng không được lưu tại kinh thành sao. Không lưu lại nơi này. Bọn họ sợ bị người giết. Rốt cuộc lúc ấy cầm tiền. Không đem nhân ra an bài tốt. Việc cấp làm A Làm cho bọn họ lăn. Khút đi, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Từ đại nương múa may trong tay que cởi lửa, hùng hổ uy hiếp muốn tới gần người. Ta nói cho các người, nếu ai dám lại đây, ta liền với ai liều. Mạ, dù sao chúng ta cũng không sống nổi, kéo lên một cái, chúng ta liền giá trị. Từ đại nương này điên cuồng nói, đảo thật sự làm muốn qua đi. Đem từ đại nương một nhà cấp đuổi đi mọi người dừng bước chân. Từ đại nương một bên nắm chặt que cởi lửa đối với mọi người, Một bên dùng gót chân sau này đá nhà bọn họ mảnh, Mắng, các ngươi là người chết, a không biết ra tới nha, Nàng cũng đang khẩn trương sợ hãi, Sợ những người đó không quan tâm sông tới, Từ đại nguyên cùng từ có, Tài rốt cuộc vô pháp tránh ở trong nhà, Chỉ có thể là chui ra tới, Đứng ở từ đại nương bên người, Chính mình nam nhân cùng nhi từ ra tới, Từ đại nương có tự tin, nói cho các ngươi, đừng nghĩ khi dễ chúng ta toàn ra, chúng ta hiện tại đã như vậy, cái gì đều không sợ. Mắng xong câu này lúc sau, từ đại nương xoay người vào phòng, nhìn thấy từ đại nương một nhà vào nhà, người chung quanh khinh thường phỉ nhổ, từng người trở lại chính mình địa phương đi. Vào phòng từ đại nương. Đi lên liền cho từ có tải hai bàn tay. Lập tức liền đem hắn cấp đánh mông, nương, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi cái tiểu súc sinh, ngươi nếu là không đem hắn cấp mang về tới, đâu ra nhiều như vậy chuyện này? Từ đại nương càng nghĩ càng giật, vốn dĩ nhật tử liền không dễ chịu lắm, từ có tài còn một hai phải đem cái kia sát tinh cấp mang lại đây, về sau bọn họ còn có ngày lành quá sao? Thật vất vả tìm được rồi một cái đặt chân địa phương, nếu là nơi này lại chủ không được. Bọn họ có thể ở lại chạy đi đâu Ngươi nếu là không vui Hắn tới thời điểm Ngươi còn đòi tiền làm gì Từ có tài nhưng không thừa nhận là hắn sai rồi Rõ ràng hắn nương cũng là lòng tham Dựa vào cái gì sở hữu sai Tất cả đều quái ở trên người hắn Ngươi còn tranh luật Phản ngươi Từ đại nương còn tưởng lại đại tử có tài Chỉ tiếc Từ có tài tốt xấu cũng là tuổi trẻ lực tráng Nhanh chóng né tránh một hiên rèm vải xoay người chạy đi rồi. Từ đại nương mắng hai tiếng cũng không có đuổi theo, nàng cũng không dám như vậy rời đi ra, vạn nhất nếu là có người chạy đến nhà bọn họ tới quấy rối đâu. Bên trong là không có gì đồ vật, nhưng là điểm này đồ vật cũng là nàng thật vất vả đặt mua xuống dưới, nàng nhưng đến thủ từ có tài chạy đi ra ngoài, tức giận đến không được. Hiện giờ trời đã tối rồi, Trên đường không có gì người Hắn cũng không nghĩ trở về cái kia Cái gọi là ra So với bọn hắn trước kia Ở nông thôn chủ địa phương còn không bằng Hắn Thật là không biết Lúc trước nương là nghĩ như thế nào Một hai phải chạy đến Kinh Thành tới Tới Kinh Thành cũng liền thôi Không nói nhất định một hai phải Chủ tiến lệ vương phủ đi Ít nhất cũng muốn tử lệ vương Trong tay lấy điểm bạc Làm cho bọn họ ở chấn trên mua Cái căn phòng lớn Mua mấy cái nha hoàn, Lại cho hắn nạp mấy phòng thiếp cũng đúng à. Này nhưng khen ngược, Cái gì không vớt đến không nói, Hiện giờ còn thành cái này mỗi người kêu đánh bộ dáng Là rời đi kinh. Thành sẽ chết, Không rời đi nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ đã chết. Từ có tài vận hô hô một chân đá tới rồi bên cạnh trên tảng đá, Chỉ nghĩ cho hạ giật, Không nghĩ tới, Kia cục đá là nửa thanh chôn ở ngầm. Này một chân, Cục đá không đá bay, hắn nhưng thật ra đau đến la lên một tiếng, ôm chân tại chỗ nhảy nhót. Đau chết hắn. Từ Có Tài vừa nghe có người kêu hắn, Từ Có Tài tức giận quay đầu, mắng, kêu cha ngươi ta làm gì? Một cái xoay người, thấy rõ ràng phía sau. Đứng người, Từ Có Tài thống khổ bực bội bị hoảng sợ sở thay thế được, lắp bắp hỏi, "Đại, đại gia tiểu, tiểu nhân, không mặt khác ý tứ." Lầm, hiểu lầm đều là hiểu lầm. Đứng ở từ có tài phía sau trung niên nhân hơi hơi mỉm cười, rõ ràng thoạt nhìn là như vậy hòa ái, lại làm từ có tài hái hùng khiếp vía, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không thình thịch một tiếng quỳ xuống. Đại, đại gia, ngài, ngài có cái gì phân phó? Từ có tài trong lòng run sợ hỏi, người này hắn là... không quen biết, nhưng là... Này quần áo vừa thấy chính là hảo quần áo A. tuyệt đối là kẻ có tiền, hắn ở kinh thành thời gian dài như vậy, bản lĩnh khác không trường, nhưng là, ít nhất biết cái dạng gì người, là hắn không thể chọc, người này tuyệt đối chính là một trong số đó a. ngươi là trịnh dục thịnh đại ca. Trung niên nhân cười hỏi, là không phải, từ có tài vừa mới ứng hạ, lại bay nhanh phản bác phủ nhận, hắn đã sớm không nhận chúng ta. Chúng ta cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, từ có tài lúc này nhưng thông minh, sợ người này là trịnh dục thịnh kẻ thù. Gần nhất trịnh dục thịnh làm những cái đó sự tình, chính là không biết tao bao nhiêu người hận đâu. Hắn cùng trịnh dục thịnh nhưng không có nửa điểm quan hệ, hắn mới không cần bị liên lụy. Trung niên nhân cười, này tươi cười ôn hòa, lại xem đến từ có tài trong lòng thẳng phát mau. Ngươi cùng ta nói một câu trịnh rục thịnh sự tình liền có thể. Nói, trung niên nhân lấy ra một thòi. Bạc, nói tốt, cái này chính là của ngươi. Gặp được bạc, từ có tài đôi mắt đều thẳng, liên tục gật đầu, hào, hào. Trung niên nhân ý cười gia tăng, tinh tế hỏi trịnh Dục thịnh sự tình. Ngày kế, lâm triều thượng, hoàng thượng đem có thể xử lý sự tình đều xử lý xong rồi, vừa muốn hạ triều thời điểm. Đột nhiên, tiểu Thái giám từ bên cạnh vội vàng đi đến, đặng công công vội vàng từ sườn biên đi xuống, nghe xong tiểu Thái giám nói, đi tới bên người hoàng thượng, thấp giọng nói. Một câu nói, hoàng thượng vừa nghe, rõ ràng sửng sốt một chút, chiều thượng đại thần hiện tại bị rửa sạch đa không sai biệt lắm, dư lại, lúc trước cũng không có tính toán đứng ở hoàng thượng bên này đại thần, lúc này chính là kẹp chặt cái đuôi làm người, nào dám làm cái gì. Gặp được như vậy dị thường, trước kia nói còn sẽ thật tốt kỳ tò mò, hiện giờ sao đó là đem đầu thật sâu thấp hèn, làm bộ cái gì đều không có nhìn đến, không tham dự đi vào, đỡ phải cho chính mình tìm. Việc, hoàng thượng hơi hơi gật đầu một cái, đặng công công đứng thẳng thân mình, thực mau, ngoài điện liền đi vào tới một cái người, trong điện đại thần có tò mò quay đầu xem, bất quá. Đại bộ phận người đều không quen biết đi vào tới là người nào. Chỉ là, mặt mày chi gian tựa hồ có chút quen thuộc. Có thông minh đại thần, âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh. Người này, người này còn không phải là, bệ hạ. Người tới trực tiếp quỳ xuống hành lễ, kia kêu một cái quy củ. Nhưng, là, rõ ràng là hành lễ động tác, lại bị hắn làm hết sức ưu nhá. Không kiêu ngạo không siểm nịnh. Rõ ràng chưa từng nói qua cái gì Lại có hồn nhiên thiên thành ngạo cốt, Lệnh người nhìn không được có một loại nhìn lên cảm giác Thủy vương Miễn lễ Hoàng thượng này bốn chữ vừa ra Mãn điện khiếp sợ Thủy vương Thái hậu nhi tử Đoan vương huynh trưởng Cái kia đã sớm rời đi triều đình Đi đương nhàn vân gia hạt Thủy vương Thủy vương đứng dậy Đối với hoàng thượng nhật nhạt Cười Nếu là từ có tài đứng ở chỗ này nói Đã sẽ bị sợ tới mức hôn mê qua đi Đêm qua Làm hắn kiếm lời không ít bạc người Thế nhưng là đại tinh Thủy Vương Dọa đều có thể hù chết hắn Thủy Vương Người ta huynh đệ chính là nhiều năm không thấy Hoàng thượng nhìn Thụy Vương Như thường cười Mọi người từ Hoàng thượng trên mặt căn bản Là nhìn không ra nửa điểm manh mối tơi. Trước kia Có lẽ bọn họ còn sẽ cho rằng Hoàng thượng là tính tình thái bình cùng Hiện tại sao ai Còn dám coi khinh hoàng thượng, bọn họ bệ hạ kia tâm tư thâm chầm đâu, người bình thường há có thể nghiền ngâm đến thấu. Đúng vậy, thủy vương mỉm cười gật đầu, này tươi cười cao thâm khó đoán đến cùng hoàng thượng là không phân cao thấp, đây chính là gặp gỡ đối thủ. Nếu không phải đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, ta cũng sẽ không trở về. Thủy vương này một câu chính là làm điện thượng mọi người tâm tư khác nhau. Thủy vương đây là có ý tứ gì? trở về cấp đoan vương báo thù. Vẫn là phải vì Thái Hậu cầu tình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy, liền tính là Thụy Vương người không có ở Đại Tinh, chỉ sợ cũng là đã biết đi. Thụy Vương vừa đi nhiều năm, Thái Hậu chính là tưởng ngươi nghĩ đến khẩn, không bằng Thụy Vương đi trước nhìn xem Thái Hậu. Có chuyện gì, chúng ta sau đó lại tâm sự. Hoàng thượng đề nghị chính là chính hợp Thụy Vương tâm ý. Đa tà bệ hạ, Thủy vương hành lễ lúc sau, ưu nhá xoay người, đi hậu cung xem thái hậu, mà bên này, hoàng thượng như cũ là không nhanh không chậm tuyên bố bái triều, trở về thư phòng, cùng mấy cái vừa rồi an bài đại thần cùng nhau, tiếp tục thảo luận quốc sự, nhìn dáng vẻ là không hề có đã chịu Thủy vương đột nhiên trở về ảnh hưởng, dư lại bãi triều đại thần, trong lòng chính là không đế, không biết nên nói cái gì, Có đại thần tiến đến trịnh Dục thịnh bên người, thấp giọng hỏi nói, Lệ Vương, ngài xem đây là cái gì cái tình huống. Trịnh Dục thịnh nhìn thoáng qua người kia, nói, còn không phải là Thụy Vương đã trở lại, có thể là tình huống như thế nào. Nhưng hôm nay, Thái hậu bọn họ Thụy Vương trở về nếu là làm điểm cái gì, đại thần là bị Hoàng thượng một tay để bạt đi lên, tự nhiên là đứng ở Hoàng thượng bên này, trong lòng lo lắng a. Kinh Thành vừa mới thanh tính mấy ngày Chẳng lẽ lại muốn rối loạn sao Vậy giết Trịnh Dục thịnh nhẹ nhàng băng cua nói Thiếu chút nữa không làm cái kia đại thần hột máu Hắn cũng không biết chính mình Nên bày ra cái gì biểu tình tới Lệ vương cái này xử lý phương pháp Có phải hay không quá thô bạo một ít Nhìn trịnh Dục thịnh chẳng hề để ý Sau này cung đi Cái kia đại thần nhưng thật ra chậm rãi tưởng khai Cũng là Đoan vương Nghiêm ra, còn có kinh thành những cái đó thế ra, không đều là bị xử lý sao, hiện giờ bất quá chính là một cái kẻ hèn Thủy Vương, vẫn là nhiều năm không có ở trong chiều Thủy Vương, bọn họ sợ cái gì, trong lòng nghi thông suốt lúc sau, cái này đại, thần có tự tin, không bao giờ thấp thỏm đi nhanh rời đi, hắn hiện tại chính là muốn đem chính mình phụ trách sự tình tất cả đều làm tốt, Đến lúc đó không cho bệ hạ kéo chân sau Thủy vương tới rồi thái hậu cung điện cửa Nhìn nhìn cái này làm hắn quen thuộc lại xa lạ cửa cung Trong óc bên trong trong nháy mắt hiện lên vô số ký ức Lộn sộ Làm hắn trong lòng ngũ vị tạp trần Đứng ở cửa Trong khoảng thời gian ngắn Hắn cũng không biết muốn như thế nào đi vào Mạc danh có Một loại gần hương tình khiếp cảm giác Cuối cùng Thở dài một tiếng Thủy Vương rốt cục là cất bước bước vào, trong cung tiểu Thái dám nhìn thấy đi vào tới Thủy Vương, khó hiểu nhìn hắn, ngăn lại, tự tin không đủ hỏi, ngươi là người phương nào? Thái hậu đều bị giam lỏng, nhưng chung quy là Thái hậu, mặc kệ thế nào, hắn cũng không làm cho người nào đều tùy tiện vào đi. Thủy Vương nhưng thật ra cái hòa ái, cười nói, bẩm bao Thái hậu một tiếng, liền nói Thủy Vương cầu, kiến, Tiểu thai dám lên tiếng, vội vàng đi vào thông bẩm. Thừa dịp lúc này công phu, Thủy Vương đánh giá khởi Thái Hậu trong cung tình huống. Tuy nói thời tiết đã lạnh, nhưng là, cũng có thể nhìn ra tới. Xuân về hoa nở là lúc, này trong viện cảnh đẹp là như thế nào sáng lạ. Liền ở Thủy Vương thưởng thức thời điểm. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô nhi. Thủy Vương xoay người, nhìn về phía Thái Hậu, thanh thẳng hắn. Có trong nháy mắt cứng đơ, mẫu hậu già rồi. Bên mái có đầu bạc, cái trán có nếp nhăn. Hoảng hốt bên trong hắn mới phát hiện, trong trí nhớ mẫu hậu bộ dáng thế nhưng đã có chút mơ hồ. Hắn thậm chí đều nhớ không nổi hắn mẫu hậu nguyên bản bộ dáng. Liền ở Thụy Vương xưng sở thời điểm, Thái Hậu đã bước nhanh đi tới hắn trước mặt. Một phen bắt được cổ tay của hắn, gắt gao, hình như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm già dường như không chịu buông ra. Như vậy lực độ làm Thủy Vương hoàn hồn, đồng thời trong lòng vừa mới nổi lên cảm khái cũng tất cả đều bị đè ép đi xuống. Mẫu hậu, chúng ta vào nhà nói đi." Thủy Vương nói, làm Thái hậu từ kích động cảm xúc trung tình táo lại, liên tục gật đầu, phụ hoa nói: "Hảo, vào nhà, vào nhà nói." Thái hậu mang theo Thủy Vương vào nhà. Đem phòng trong thái giám cung nữ tất cả đều cấp tống cổ đi ra ngoài. Ngươi nhìn xem hiện tại mẫu hậu quá chính là ngày mấy. Thái hậu ngồi xuống hạ, kia đẩy mình nước đắng liền bắt đầu không ngừng ra bên ngoài. Đào, này hậu cung tất cả đều bị hoàng hậu cái kia tiện phụ cấp cầm giữ. Triều đình tất cả đều bị hoàng thượng cấp khống chế. Ngươi nhìn xem, hiện tại mẫu hậu còn có cái gì. Ngay cả ngươi đề đề cũng bị biếm vì thứ dân. Lưu lạc bên ngoài Nhắc tới đoan vương Thái hậu càng là khó chịu đến muốn khóc Ngươi để đề á đề... Từ nhỏ ở trong cung lớn lên Hiện giờ thế nhưng lưu lạc bên ngoài Bên người liền cái hậu hà Người đều không có Ngươi làm hắn như thế nào sống Thái hậu nói Nhiều như vậy chuyện thương tâm Nước mắt căn bản chính là ngăn không được đi xuống chảy Kia kêu một cái khó chịu Vốn dĩ mấy ngày nay nàng liền tiểu tụy không ít Hiện giờ khóc sước mước, thoạt nhìn là càng thêm đáng thương. Thủy vương chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn, không nói gì. Ngươi, ngươi nhưng thật ra nói một câu à. Thái hậu rốt cục là thiếu kiên nhẫn, oán trách hỏi ra tới. Thủy vương cười, hỏi, mẫu hậu là muốn cho nhi thần nói cái gì? Ngươi, Thái hậu rốt cuộc. Nhận thấy được Thủy vương không thích hở vừa định muốn nhiều lời hai câu tới đền bù một chút. Liền nghe được hắn cười lạnh thanh Hoàng hậu chính là hậu cung chi chủ Hoàng hậu quản lý hậu cung Có cái gì không đúng Năm đó mẫu hậu vẫn là hoàng hậu Thời điểm toàn bộ hậu cung Không đều là ở mẫu hậu trong lòng bàn tay sao Ngươi Thái hậu trừng lớn hai mắt Không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm Thụy Vương Thụy Vương lại cùng không có Nhìn đến Thái hậu bất mãn dường như Lo chính mình nói Triều đình không bị hoàng thượng khống chế Mẫu hậu muốn cho triều đình bị ai khống chế Đoan vương vẫn là ngài Thủy vương một câu một câu chất vấn Hình như là cương châm chát Ở thái hậu trên người dường như Khó chịu đến nàng toàn thân đều Ở phát run Ngươi đây là đang làm gì Chất vấn ta sao Thủy vương khóe môi nổi lên một chút ý cười Nhìn chầm chầm thái hậu Hỏi Mẫu hậu lo lắng hắn ở dân gian vô pháp sinh tồn Kia có từng nghĩ tới Nhi thần ở Dân gian đã bao nhiêu năm, Ai ra như thế nào không có nghĩ tới, Thái hậu vừa nghe Thủy Vương như vậy oán giật, Lập tức liền nóng nảy, Ai ra có hay không phái người đi tìm ngươi, Vẫn luôn ở tìm, Chính là ngươi đâu, Ngươi căn bản là không trở lại, Ngươi không màng ai ra lo lắng tưởng niệm, Khăng khăng lưu tại dân gian, Ngươi làm ai ra làm sao bây giờ, Không nói cái này còn hảo, Thủy Vương vừa nói cái này, Thái hậu chính là muốn chọc giận điên rồi, nhiều năm như vậy, là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Thủy Vương thư từ, nhưng là, nàng có cái gì ý tưởng là vô pháp truyền lại cho hắn, hiện giờ nhưng xem như nhìn thấy người, Thái hậu tự nhiên là phải hảo hảo đem sự tình nói rõ ràng, nhi thần trở về làm cái gì? Thủy Vương buồn cười hỏi, đương đại tinh Thái tử trở thành đại tinh Hoàng thượng sao? Này hết thảy vốn dĩ chính là của ngươi." Thái hậu đương nhiên nói. Mẫu hậu hẳn là biết, Nhi thần đối này cũng không để ý. Thủy Vương trầm giọng nói, "Này ngôi vị hoàng đế đối với có chút người tới nói là vô thượng quyền thế, đối với Nhi thần tơi nói chỉ có chói buộc. Hiện giờ đại tinh hảo hào, hà tất để ý rốt cuộc là ai ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng đâu?" Thủy Vương hỏi. Thái hậu đột nhiên một phách cái bàn, nổi giận nói, làm càn, này như thế nào có thể giống nhau, đều là phụ hoàng hoàng tử có gì bất đồng. Thủy vương nói tới đây, dừng một chút, hỏi, vẫn là mẫu hậu cảm thấy, này đại tinh chỉ hẳn là dừng ở. Nghiêm ra hải tử trong tay, Thái hậu trao mày, chất vấn nói, chẳng lẽ ngươi mặc cho từ ngươi mẫu hậu bị người như vậy tra tấn. Thủy vương chỉ là nhìn Thái hậu, Hỏi, mẫu hậu đang ở hậu cung, có cung nữ thái giám hậu hạ, cùng ngày xưa có gì bất đồng? Thái hậu miệng vừa mới giật giật, Thủy Vương hiểu rõ gật đầu, chỉ sợ là bởi vì ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên trong thân thể cũng không có chảy xuôi nghiêm ra huyết. Ngươi, ngươi ngươi đang nói cái gì mê sảng? Thái, hậu tức giận đến mắng to, ai ra làm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì các ngươi? Mẫu hậu. Ngài vẫn là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Thủy vương nói xong, Đứng dậy, Như nhau năm đó giống nhau, Hắn cùng Thái hậu vĩnh viễn đều không có biện pháp thuyết phục giống nhau. Đứng lại, Thái hậu đột nhiên quát lớn một tiếng, Chất vấn nói, Ngươi liền tưởng như vậy đi luôn sao? Thủy vương khẽ cao mày, Nhìn về phía Thái hậu, Không nói gì. Thủy vương, Hiện giờ ai ra đã là như? Thế này, Ngươi nếu là đối ngôi vị hoàng đế vô tâm nói ai ra liền đi bồi ngươi phụ hoàng Thái hậu nói làm Thụy vương sắc mặt lạnh xuống dưới Mẫu hậu Ngươi đây là ở uy hiếp nhi thần sao Ngươi tưởng nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi Thái hậu trầm giọng nói Nàng hiện tại đã là bất cứ giá nào Nhớ kỹ Ngươi nếu là lại rời đi Ai ra lập tức liền thắt cổ tự vẫn Ngươi nếu là chơ mắt nhìn ai ra chết Ngươi liền cái gì đều không làm Thái hậu bình tĩnh nhìn Chầm chầm Thủy Vương Nơi nào như là đang xem chính mình Nhi tử Rõ ràng liền cùng xem kẻ thù dường như Thủy Vương đứng ở tại chỗ Gắt gao cắn răng Sau một lúc lâu lúc sau Xoay người trực tiếp rời đi Chờ đến Thủy Vương vừa ly khai phòng Thái hậu lập tức liền tê liệt Nga xuống ở ghế trên Liền cùng toàn thân sư lực đều bị Bớt thời giờ dường như Nương nương, nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Cung nữ vừa tiến đến, khẩn trương đỡ lấy Thái hậu. Thái hậu vây vây tay. Cũng không có nói thêm cái gì. Nàng hiện tại tự nhiên là sẽ không theo người khác nói cái gì. Cho dù là nàng vẫn luôn tín nhiệm cung nữ cũng sẽ không nói. Hiện tại nàng là một chút năng lực đều không có. Nhưng là, Thủy Vương chính là nàng duy nhất dựa vào. Thủy Vương rời đi lúc sau, về tới hắn Thủy Vương phủ. Không sai, hắn đã sớm rời đi Kinh Thành, nhưng là, hắn vương phủ như cũ có người xử lý. Về tới vương phủ, bên trong lão quản gia chính là người xưa, vừa thấy đến hắn trở. Về, kích động hỏng rồi, vương ra, ngài nhưng đã trở lại. Thủy vương hơi hơi gật đầu lúc sau, không nói thêm gì, làm người chuẩn bị nước ấm, trực tiếp đi tắm. Một đường phong trần mệt mỏi, trở về lúc sau. Ở thái hậu bên kia, tiêu hao quá nhiều tinh lực, mệt đến hắn vừa động đều không nghĩ động. Đến nỗi hoàng cung bên trong, hoàng thượng còn lại là nhanh chóng cùng các đại thần xử lý song lâm chiều khi yêu cầu nói chuyện vấn đề, đi cẩm hoa cung, đi vào lúc sau, phát hiện. Trịnh Dục thịnh ra hỏa kia đã ở trong phòng ngồi, cũng không biết nói gì đó, đem hoàng hậu cùng Nguyễn Quân Đầu đến là cười cái không ngừng. Hoàng thượng hừ một tiếng, cực kỳ khinh thường. Liền biết hồng nữ nhân vui vẻ, còn có cái gì bản lĩnh? Đi theo hoàng thượng phía sau Nguyễn Huyên không biết nên nói cái gì mới hảo. Giống như hắn phụ hoàng cũng là vẫn luôn ở đầu hắn mẫu hậu vui vẻ đi. Từ nhỏ chính là như vậy, phụ hoàng đang nói trịnh rục thịnh thời điểm, có hay không? Nghĩ tới chính hắn đâu? Đương nhiên, những lời này, Nguyễn Huyên là sẽ không xuẩn đến nói ra, mà là tùy ý tìm một cái mặt khác đề tài. Không biết hôm nay ăn cái gì a Ấn, thơm quá. Hoàng thượng hít hít cái mũi, cũng nghe thấy được hương vị. Cha, ca, nghe được động tính Nguyễn Quân Cao hứng hô một tiếng, tới đúng là thời điểm, sao lại có thể khai ăn? Đây là, thịt nướng. Nguyễn Huyên nhìn trên bàn dọn xong tư thế, nghiên cứu một chút, đây là ngươi làm cho bọn họ cho. Ngươi làm? Đúng vậy. Nguyễn Quân tương đương vừa lòng trước mắt cái này nướng bàn, rốt cuộc có thể ăn phía trên liền thịt nướng, tới tới, khai ăn a Từng mảnh từng mảnh đã thiết hảo ngon miệng thịt bị đặt ở nướng bàn thượng, từ tư, tư mạo du hương khí phát mũi, chọc đến người ngón trỏ đại động, càng đừng nói có điều tốt gia vị, chấm ăn, kia chính là tương đương mỹ vị. Nương cái này khoai lang đỏ thế nào? Nguyễn Quân cười hỏi, phô mai nướng khoai, Đương nhiên phô mai Loại này phối liệu là trực tiếp từ hệ thống bên trong lấy Đại tinh nói về sau có thể chính mình tới làm sao Chẳng qua Cái kia yêu cầu thời gian Nàng liền không đợi chứ Người trong nhà ăn Trực tiếp từ hệ thống bên trong làm ra tới là được Dù sao nên cho nàng cha tất cả đồ vật Nàng đều cho Nàng liền chờ nàng cha mạnh mẽ phát triển đâu Ăn ngon Thái hậu mỉm cười gật đầu Nàng thích cái này khẩu vị Đến nỗi kia ba nam nhân Tắc càng là đối thịt cảm thấy hưng thú Ăn Đến là vui vẻ vô cùng Chờ đến tất cả đều cơm nước xong Nguyễn quân nhìn chầm chầm hoàng thượng Hỏi Cha Thủy vương đã trở lại Ân Hoàng thượng nhưng thật ra không có gạt chính mình nữ nhi Đã trở lại Đi nhìn Thái hậu lúc sau Trực tiếp hồi phủ Thủy vương nhưng thật ra không cần lo lắng Hắn vốn di liền vô tâm ngôi vị hoàng đế. Hắn nếu là muốn vị trí này nói, nhiều năm phía trước liền có thể trực tiếp danh chính ngôn thuận ngồi trên thái tử vị trí. Hoàng thượng. Hồi ức nói, năm đó tiên hoàng xem trọng nhất hoàng tử chính là hắn. Nếu không phải hắn rời đi nói, đoan vương cũng sẽ không trở thành thái tử. Hoàng thượng cách nói làm Nguyễn Quân gật gật đầu, xem như minh bạch. Khó trách lúc trước tiên hoàng đối với nàng yêu cầu như vậy không sao cả Thái tử nói đổi liền đổi Hóa ra chính là bởi vì đoan vương không phải hắn vốn dĩ liền vừa lòng thái tử Có phải hay không tiên hoàng chính là tưởng thừa dịp cái kia cơ hội đem thái tử cấp Thay đổi A Nguyễn quân kinh ngạc hỏi Hoàng thượng cười Nói không chừng là như vậy tưởng Chẳng qua tiên hoàng không có tìm được cơ hội tốt Hoàng thượng nhìn Nguyễn Quân liếc mắt một cái, cảm thán nói: "Nếu không phải có hắn nữ nhi nói, hắn cũng không thấy đến có thể bắt được nhiều như vậy cơ hội tốt. Lần này Đoan Vương lại thành khí tử." Hoàng thượng lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng. "Đoan Vương bị biếm vì thứ dân." Nghiêm gia suy tàn, Thái hậu chính là muốn nói cho Thủy Vương, nàng hiện tại nhập quá thực khổ. "Khổ nhục kế a." Nguyễn Quân nhướng mày, Không phải, Thái Hậu có phải hay không có tật xấu à? Thủy Vương năm đó liền rời đi Hoàng Cung, nói rõ chính là không nghĩ muốn cái này ngôi vị Hoàng đế, cũng không nghĩ tham dự tiến này ngôi vị Hoàng đế chi tranh đi. Thái Hậu chẳng lẽ còn không rõ sao? Nhiều năm như vậy, còn muốn cho Thủy Vương trở về, đi đoạt lấy cái này ngôi vị Hoàng đế nàng rốt cuộc có hay không suy xét quá. Thủy Vương cảm thụ, Nguyễn Quân thật là tưởng không rõ. Tại sao lại như vậy đâu? Thủy vương không phải Thái hậu hài tử sao? Rõ ràng Thủy vương liền không nghĩ muốn vị trí này, vì cái gì Thái hậu không rõ đâu. Còn một hai phải bức Thủy vương tới tranh cái này hắn vốn là không có hứng thú ngôi vị hoàng đế. Vị trí này ngồi rốt cuộc không phải nàng hoàng tử, nàng không yên tâm. Hoàng thượng còn không có nói chuyện, hoàng hậu nhưng thật ra trước nở nụ cười. Thái hậu là một cái. Cái gì đều tưởng khống chế ở trong tay người. Tự nhiên là hy vọng vị trí này người trên là nàng hoàng tử. Nàng là không yên tâm cha ngươi. Sợ cha ngươi đối nàng làm ra cái gì tới. Hoàng hậu nói làm Nguyễn Quân một trận vô ngữ. Nàng nếu là chính mình không làm nói. Không phải hảo hảo đương nàng Thái hậu sao. Hơn nữa, liền tính là con trai của nàng đương hoàng thượng. Nàng muốn làm cái gì. Tiếp tục khống chế hậu cung sao con trai của nàng chịu làm, con của hắn tức phụ kia. Không phải cũng là hoàng hậu sao? Cái nào hoàng hậu chịu đem khống chế hậu cung quyền lực giao cho tay nàng? Cuối cùng còn không phải muốn cùng con trai của nàng nháo mâu thuẫn, cuối cùng như cũ là không có gì hảo kết quả A. Nguyễn Quân nói làm trịnh dục thịnh cười, dối tay xóa nhẹ nàng đầu một chút. Thái hậu hiển nhiên là không có nghĩ tới sự tình phía sau. Rốt cuộc nàng đến bây giờ, con trai của nàng liền ngôi vị hoàng đế biên đều không có dính lên. Nàng hẳn là may. Mắn, con trai của nàng không có lên làm hoàng thượng. Nói cách khác, nàng chính là mẫu tử thành thù. Nguyễn quân bất đắc di than nhẹ, thật là không rõ Thái hậu là nghĩ như thế nào. Đầu óc có tật xấu dường như... Xem Thủy Vương lựa chọn đi. Hoàng thượng cười, tươi cười có chút ý vị không rõ... Thái hậu dùng như vậy phương thức tới bức bách hắn, khó chịu nhất là hắn. Hoàng thượng nói, làm phòng trong không khí nặng nề xuống dưới, rốt cuộc, thủy vương người này thật là đã sớm. Rời xa hoàng thất tranh đoạt lốc xoáy, là cái nhàn tản người. Hiện giờ, thế nhưng bị thái hậu như vậy cấp bức trở về, thật là không biết nói cái gì mới hào. Nàng là thật sự đối chính mình hài tử hào, vẫn là tưởng thỏa mãn chính mình dục vọng A. Chầm mặc trong chốc lát lúc sau, Hoàng thượng nhắc tới mặt khác đề tài. Quân nhi, ngươi cung cấp đồ vật đã giao cho thích hợp người, chờ đến đầu xuân liền có thể loại. Còn có ngươi nói những cái đó phương pháp cũng ở làm. Hoàng, thượng cùng Nguyễn Quân nói chuyện nói các bá tánh sự tình. Tỉ như nói, bộ phận địa phương học đường đã bắt đầu thu học sinh tới đi học, mùa đông thời điểm. Cấp những cái đó không cần trồng trọt nông dân cung cấp càng nhiều công tác từ từ vấn đề. Ta chính là nghe nói, ngươi cái kia theo thùa phường hiện tại ở các nơi phát triển chính là thực hào. Mùa đông thời điểm rất nhiều nữ nhân đều không có gì biện pháp đi kiếm tiền. Hiện giờ, kia các nơi theo thùa phường chính là giúp. Bọn họ đại ân. Hoàng thượng cười nhìn chính mình nữ nhi. Đại tinh hiện tại là càng ngày càng tốt. Về sau... Chính là sẽ càng tốt à, Nói không chừng sinh thời Hắn là có thể nhìn đến đại tinh phồn vinh Vài người lại nói trong chút lát lời nói lúc sau Hoàng thượng cùng Nguyễn Huyên liền còn muốn đi vội Triều chính Đến nỗi đi thời điểm Hoàng thượng thuận tay đã bị cái kia còn tưởng ăn và nơi này Trịnh Dục thịnh cùng nhau cấp xả đi rồi Hiện giờ đại tinh nhiều như vậy sự tình Mỗi người đều vội thành như vậy Trịnh Dục thịnh sao có thể đứng ngoài cuộc hưởng thanh nhàn Trịnh rục thịnh buồn bực hắc mặt đi theo hoàng thượng đi rồi, hắn liền không rõ, chính hắn chính là một cái võ tướng, vì cái gì muốn suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn âm mưu quỷ kế, hoàn toàn liền không phải hắn am hiểu. Hoàng hậu cũng trở về nghỉ ngơi, Nguyễn quân còn lại là nghĩ lại làm điểm cái gì buổi tối cho đại gia ăn, rốt cuộc gần nhất đều rất mệt sao, nàng không thể giúp gấp cái gì. Làm điểm thuận miệng làm đại gia ăn đến vui vẻ một ít. Mở ra hệ thống lúc sau. Nguyễn quân sợ tới mức thiếu chút nữa không quăng ngã trên mặt đất. Nàng nhìn thấy gì? Vũ khí. Hệ thống bên trong có thể đổi đồ vật rốt cục là thăng cấp xong. Thế nhưng là vũ khí e a. Lần trước nhìn đến thời điểm vẫn là dấu chấm hỏi đâu. Hiện giờ thế nhưng là vũ khí. Nguyễn quân như thế nào có thể không kích động a. Có mấy thứ này lúc sau. Cái gì Bắc Lương cái gì Thái Hậu, hết thẻ Sang bên chạm A Đem cái này lựa chọn Rick mở lúc sau những cái đó vũ khí đều là quân nhân sẽ trang bị A Thậm chí còn có đại hình lực sát thương cực cường đạo đạn A Nguyễn quân nhìn này đó nhiệt vũ khí Ở ngắn ngủi kích động lúc sau Nhanh chóng bình tinh xuống dưới Mấy thứ này hảo là hảo Nhưng là, ở nàng hiện giờ vị trí thời đại Thật sự lấy ra tới nói chỉ sợ sẽ tạo thành vô pháp dự đánh giá hậu quả, dựa vào này đó vũ khí, đủ khả năng làm đại tinh xưng ba thế giới, trở thành độc nhất vô nhị bá chủ. Nhưng là, ai có thể bảo đảm mấy thứ này về sau sẽ không dừng ở những người khác trong tay, ai có thể bảo đảm, đại tinh một thế hệ một thế hệ chuyển xuống đi thời điểm, không xuất hiện một cái hôn quân, đặc biệt là nhẹ nhàng có thể khống chế toàn thế giới. Tùy ý thao khống người khác sinh tử, như vậy quyền lực, thật là thực dễ dàng làm người bị lạc a Mấy thứ này, cũng không thích hợp lấy ra tới. Nguyễn Quân nhắm mắt lại, hộp ra một. Hơi! Làm ra cái này lựa chọn lúc sau, nàng thế nhưng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng liền tính là mang theo ký ức sinh ra ở thời đại này, nàng như cũ vô pháp nhẹ nhàng đối mặt người chết. Đặc biệt là bởi vì nàng một cái quyết định liền sẽ tạo thành vô pháp dự đánh giá hậu quả. Vừa muốn đóng lại cái này lựa chọn, Nguyễn Quân đột nhiên phát hiện tại đây lựa chọn bên cạnh, có một hàng chữ nhỏ lựa chọn sử dụng, sẽ mặt sát ký chủ. Cái này hệ thống nếu là có thật thể nói, Nguyễn Quân, tuyệt đối có thể đem nó cấp tạp. nha như vậy màu chốt tin tức, vì cái gì dùng như vậy tiểu nhân tự nhắc tới kì. Màu chốt là, kia nhán sắc còn như thế không rõ ràng, này liền cùng thương gia poster đẩy mạnh tiêu thụ nhất thảo người ghét dùng một hàng chữ nhỏ nhắc nhở cái loại này bá vương điều khoản giống nhau như đúc cái loại này bá vương điều khoản nhiều lắm là tổn thất tiền A cái này là muốn mệnh nha Nguyễn Quân Vạn phần may mắn chính mình vừa rồi nghi thông suốt không nghi muốn sử dụng nói cách khác thật là qua muốn mệnh câu này muốn mệnh tuyệt đối không phải cảm khái A là thật sự muốn mệnh Đem vũ khí lựa chọn cấp đóng lại Nguyễn Quân tiếp tục dùng an toàn gia vị Đem buổi tối phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn trước đó xử lý tốt Nên ư ư ước Nên chuẩn bị chuẩn bị Vội đến là vui vẻ vô cùng Đến nỗi lúc này Thủy Vương trong phủ Thủy Vương trở về lúc sau vẫn luôn đều không có động tính Ngay cả cơm trưa đều không có dùng Quản gia lo Lăng quá khứ nhìn vài lần Thủy Vương phòng là cửa phòng nhắm chặt Bên trong cũng không có động tính Quản gia lại lo lắng Lại cũng không dám đi vào quấy giày Rốt cuộc Thủy vương lúc này tình huống thật là không người có thể khuyên được Thái hậu dáng vẻ kia Thủy vương có thể có cái gì lựa chọn Thái hậu như vậy thật là quá khó xử vương ra Mà vương ra Rốt cuộc muốn như thế nào làm đâu Thủy vương là sầu đến muốn chết Thẩm ra bên kia thẩm phu nhân lại ở bị chính mình Nhị ca không ngừng khuyên bảo Thấy được sao Thủy vương đã đã trở lại. Thái hậu dù sao cũng là Thủy vương mẹ ruột. Thái hậu vẫn luôn đều bất mãn hoàng thượng. Càng đừng nói hoàng thượng làm những việc này lúc sau. Thái hậu là càng thêm dung không dưới hắn. Thủy vương đây là muốn. Cuối cùng một cái phản tự. Thẩm phu nhân không dám nói ra. Nhưng là trang nhạc Thủy chính là nghe được minh bạch. Khẳng định gật đầu. Bằng không đâu. Chính là. Đoan vương đều làm không được. Sự tình. Thủy Vương sao có thể làm được Thẩm phu nhân hiển nhiên là tâm động Lại có chút không yên tâm Nàng có thể không tâm động sao Hiện giờ trong nhà cái kia Thẩm dụ phi chính là cùng cái kia Công chúa quan hệ hảo thành dáng vẻ kia Nàng nếu là mặc kệ đi xuống nói Nàng về sau ở thẩm ra Còn có cái gì địa vị Nhìn thấy thẩm phu nhân thái độ Trang nhạc Thủy biết nàng đã là động tâm Ngươi này liền không hiểu biết Thủy Vương Tiên Hoàng như thế coi trọng hắn, tự nhiên, là bởi vì hắn có chỗ hơn người. Trang Nhạc Thủy khẳng định nói, Ngươi biết nhiều năm như vậy, Thủy Vương ở nơi nào sao? Thẩm Phu Nhân lắc đầu, nhìn Trang Nhạc Thủy hỏi, Ở nơi nào? Ta cũng không biết. Trang Nhạc Thủy nói, làm Thẩm Phu Nhân thiếu chút nữa không tức chết. Nhị ca, ngươi cũng không biết, ngươi hỏi ta làm gì? Đúng là bởi vì ta không biết. Cho nên mới biết Thủy Vương nếu là muốn cái kia vị trí Khẳng định có thể thành Trang nhạc Thủy cười đến ý vị thâm Trường Ngươi ngắm lại Chỉ bằng chúng ta nhà cái bản lĩnh Đều không có tra được Thủy Vương hành tung Ngươi cảm thấy là Thủy Vương lợi hại Vẫn là đoan vương lợi hại Thẩm phu nhân vừa nghe Theo bản năng mở to hai mắt Hơn nữa Ngươi phải biết rằng Hiện giờ Bắc Lương bên kia cũng ở quan vọng đại tinh tình huống Chỉ cần chúng ta làm người trung gian Làm Thủy Vương cùng Bắc Lương Người liên hợp lại cuối cùng Chúng ta nhà cái nhưng chính là cái đại công thần Trang Nhạc Thủy đề nghị hiển nhiên là Làm Thẩm Phu Nhân không chỉ là tâm động Càng là hoàn toàn muốn duy trì a Hảo Nếu nói như vậy Ta đi tìm người Thẩm Phu Nhân hà định rồi quyết định Hảo Ngươi ở Kinh Thành hoạt động Nhà chúng ta cũng sẽ cùng Bắc Lương liên hệ thượng Trang nhạc thủy thập phần vừa lòng thẩm phu nhân thức thời Lại tinh tế dặn dòm một phen lúc sau Trang nhạc thủy lúc này mới rời đi Thẩm phu nhân nhưng thật ra thực thông minh Nương tụ hội danh nghĩa Đem kinh thành huân quý thế gia phu nhân mời đến Đại gia tụ ở bên nhau Đương nhiên, mặt ngoài chính là tùy tùy tiện tiện tụ hội mà thôi Nhưng là, đang âm thầm Thẩm phu nhân cố ý cùng vài vị phu nhân nói chuyện nói Này vài vị phu nhân rời đi lúc sau, đều là tâm tư trầm trọng. Về tới trong nhà, cùng chính mình phu quân nói một chút thẩm phu nhân ý tứ. Thẩm ra muốn duy trì thủy vương. Đúng vậy, lão ra. Thiếp thân cảm thấy thẩm phu nhân nói không tồi. Lão ra lúc trước. Không có duy trì hoàng thượng, liền tính là trung lập nói. Cũng là ở hoàng thượng trong lòng để lại một cái không tốt ấn tượng. Lão ra về sau ở trong chiều chỉ sợ cũng khó có cái gì phát triển. Như vậy đối thoại, hiển nhiên không phải ở một nhà bên trong phát sinh, rất nhiều nhân ra cũng có như vậy cùng loại đối thoại, vốn là thuộc về đầu tường thảo những cái đó đại thần, nghĩ đến hiện giờ hiện trạng, lại bị chính mình phu nhân một kích động, kia tâm tư đã có thể linh, hoạt đi lên. Bên này thẩm phu nhân ở hoạt động, bên kia cùng thái hậu có tranh chấp thủy vương cũng không có lại tiến cung mà là ở Thủy Vương phủ đóng cửa không ra. Hắn là đóng cửa không ra, nhưng là không chịu nổi có người tiến vào tìm hắn a. Thủy Vương đừng nhìn nhiều năm không ở kinh thành, nhưng là trong chiều người không có một cái sẽ coi khinh hắn. Thủy Vương lần này tới, lập tức liền có không ít người tới bái phỏng. Tự nhiên, những cái đó thân phận không đủ không? Dám tới quấy rầy, thân phận đủ, Thủy Vương lại không hảo không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Thủy Vương phủ ngược lại thành kinh thành nhất náo nhiệt địa phương. Như vậy đại động tính, liền tính là Thái Hậu ở tại thâm cung, cũng có thể đã biết. Nói nữa, này cũng không phải cái gì yêu cầu bảo mật tin tức. Thái Hậu đã biết lúc sau, đáy mắt lộ ra đắc ý tươi cười. Căn bản là không cần nàng đi làm cái gì. Những người đó những cái đó lo lắng cho mình tiền đồ người, sẽ thay. Nàng hảo hảo khuyên bảo Thủy Vương. Thủy Vương là tưởng không đáp ứng đều không thể, đến nỗi nhà cái người, tự nhiên là cùng Bắc Lương lặng lẽ liên hệ thượng, hết thảy đều ở bí mật tiến hành, mà bị những cái đó đại thần phiền đến không được Thủy Vương, rốt cuộc ở vài ngày sau, lại lần nữa tiến cung đi thăm Thái Hậu, lần này tái kiến Thủy Vương, Thái Hậu chân mày cau lại, ngươi như thế nào tiểu tụy nhiều như vậy, Thủy Vương châm chọc cười nói, mẫu hậu không biết nguyên. Nhân Thái hậu mặt mang giận ý nhìn chầm chầm Thủy Vương, ngươi như thế nào cùng ai ra nói chuyện. Thủy Vương chỉ là cười, không có nói cái gì nữa. Hiện tại, ngươi là mục đích chung, ngươi cần gì phải làm những cái đó chúng thần thất vọng buồn lòng. Thái hậu lời nói thấm thiế hỏi Thủy Vương, ánh mắt kia liền cùng xem một cái không hiểu chuyện hài tử dường như. Thủy Vương trừ bỏ cảm giác được buồn cười liền dư lại thật sâu bi ai, hỏi một câu, mẫu hậu, ngươi hẳn là biết. Ta là không có khả năng ngồi cái kia vị trí. Ngươi, Thái Hậu tức giận đến nhéo quyền, vốn gì muốn mắng hai câu, nhưng là, nghĩ đến hiện giờ hết thảy còn muốn dựa vào Thủy Vương, xuất khẩu nói, biến thành nghi hoặc khuyên nhủ, đương Hoàng thượng không hảo sao, bao nhiêu người muốn ngồi ở cái kia vị trí, nếu là ta tưởng nói, đã sớm ngồi, hà tất chờ tới bây giờ. Thủy Vương trầm giọng nói, Vậy ngươi muốn như thế nào? Thái hậu cũng là phẫn nộ rồi, gắt gao nhìn chầm chằm Thủy vương, chuyện này, ta có thể ấn ngươi nói đi làm, nhưng là cái kia vị trí ta sẽ không muốn. Thủy vương không chút do dự nói, ngươi không cần, chẳng lẽ còn muốn tặng cho người khác sao? Thái hậu thiếu chút nữa khí điên rồi, nói nửa ngày, hắn vẫn là không muốn a Đoan vương không phải có vài đứa con trai sao, ngươi tùy tiện tuyển một cái là được. Thủy vương khinh thường nói, đoan vương cũng chưa chết, chỉ là bị biếm vì thứ dân, con hắn tự nhiên cũng là không có. Việc gì? Thái hậu trao mày, rất là không tình nguyện bộ ráng. Ngươi thật sự không nghĩ, không nghĩ. Thủy vương không cho Thái hậu lưu một chút hy vọng, gọn gàng dứt khoát trầm giọng nói. Nếu không phải ta cũng sẽ không vì ngươi tranh vị trí này. Thủy vương ánh mắt âm trầm lạnh giọng nói. Hảo hảo, Thái hậu biết chính mình cưỡng bách không được cái này đại nhi tử. Hiện giờ, hắn có thể làm được tình trạng này đã là tương đương không dễ dàng. Ngươi biết muốn như thế. Nào làm sao? Thái hậu hỏi. Mẫu hậu đã đem sự tình làm được tình trạng này. Bên ngoài muốn vì mẫu hậu phấn ưu có khối người. Mẫu hậu cũng không cần lao tâm này đó việc nhỏ. Thủy vương lời nói, chính là mang thứ. Nhưng là... Lúc này Thái Hậu đã không thèm để ý này đó, chỉ cần hắn đáp ứng suốt đầu là được. Mẫu Hậu nếu là không có việc gì, Nhi thần liền cáo lui. Thủy Vương nói xong lúc sau, đứng dậy hành lễ, cũng mặc kệ Thái Hậu nói cái gì, xoay người đi nhanh rời đi. Thái Hậu, thương tâm nhìn chính mình Nhi tử, lầm bẩm nói, đứa nhỏ này như thế nào liền không thể minh bạch ta cái này đương mẫu thân khổ tâm đâu. Thái Hậu thật mạnh thở dài, Thủy Vương là không rõ ràng lắm, hắn chính là biết, mấy ngày nay, có không ít người lại đây khuyên hắn, làm hắn phải hảo hảo thông cảm một chút Thái Hậu. Thái Hậu quá không dễ dàng, chính mình hoàng nhi bị biếm vì thứ dân, chính mình lại bị giam lỏng ở thâm cung, thật sự là quá không dễ dàng. Thủy Vương thật là lần đầu tiên biết, nguyên lai không đi tạo phản thế nhưng là tội ác tài trời tội lớn. Những người đó thật là muốn điên rồi Dùng một cái hiếu đạo tới áp bách hắn Đương nhiên Thủy vương sẽ không đi quái những người đó Rốt cuộc chân chính muốn đạt thành chuyện này Vẫn là hắn mẫu hậu Đoan vương bị biếm Nàng chính mình bị giam lỏng Những việc này nàng đều nghĩ tới Mà cuối cùng dùng những việc này hậu quả Đem hắn cấp bức trở về Không phải cũng là Thái hậu suy nghĩ muốn Kết quả sao Nhà cái bên kia cũng là trải qua quá nhiều khúc chết lúc sau, cùng Thủy Vương liên hệ thượng. Thủy Vương nghe trang nhạc Thủy nói, cười như không cười nhìn hắn, xem ra nhà cái bản lĩnh rất lớn. Thủy Vương thật là quá khen, nhà cái bất quá là thuận theo ý trời thôi. Trang nhạc Thủy cười nói, ý trời. Thủy Vương châm chọc nói, bổn vương như thế nào nhớ rõ quốc sư nói qua, công chúa nãi đại tinh phúc tinh. Nếu là thuận theo ý trời nói, nhà cái làm sự tình, liền không nên là đi theo Bắc lương liên hệ. Quốc sứ, trang nhạc thủy còn tưởng nói cái gì nữa, thủy vương trực tiếp xua tay, ngươi không cần phải nói cái gì, nếu sự tình tới rồi này nông nỗi, nhiều lời vô ích. Kia hảo, thủy vương, không bằng chúng ta cụ thể nói nói chuyện hợp tác sự tình, trang nhạc thủy cười nói. Từng bước một Trang Nhạc Thủy đem sở hữu kế hoạch tất cả đều nói cho cho Thủy Vương, Thủy Vương nghe xong lúc sau, chân mày cao lại, ý vị thâm trường nhìn. Trang Nhạc Thủy, Trang Nhạc Thủy cười, hỏi, Thủy Vương hay không cảm thấy có chỗ nào không ổn? Không, bổn Vương cảm thấy nhà cái suy xét thập phần chu đáo. Thủy Vương cười như không cười nhìn Trang Nhạc Thủy, xem ra nhà cái sơm có chuẩn bị. Trang Nhạc Thủy bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thật không phải chúng ta nhà cái muốn làm như vậy Thật sự là hiện giờ bệ hạ làm chúng ta thất vọng buồn lòng Kinh thành thế gia làm sai cái gì Đã bị bệ hạ cấp kê biên tài sản Trang nhạc thủy cảm khái thở dài một cái Bệ hạ hiện giờ thế chính thịnh Chỉ sợ không chỉ có thỏa mãn với rửa sạch kinh thành thế gia Chúng ta nhà cái bất quá là vì tự bảo vệ mình Lúc này mới không thể không ra này hạ sách Trang nhạc thủy lăng là đem tạo phản cấp nói như thế không thể nề hà, làm thủy vương cười nhạo ra tiếng. Trang nhạc thủy liền cùng không có nhận thấy được thủy vương khinh thường dường như than nhẹ, còn thỉnh vương ra thông cảm ta chờ. Chúng ta cũng bất quá chính là đồ một cái an ổn. Thủy vương châm biếm một tiếng, không nói gì. Trang nhạc thủy đem nên nói sự tình tất cả đều nói, sau đó cáo từ rời đi, chờ đến trở về lúc sau trực tiếp an bài đi xuống, Bắc Lương bên kia trước an bài nhân mã tới tấn công đại tinh, mà nhà cái tắc vì Bắc Lương mở ra đại tinh cửa thành, làm Bắc Lương đại quân có thể tiến quân thần tốc một lần là bắt được đại tinh ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên, nơi này còn cần trong kinh thành một ít. Lúc trước chưa quyết định thế ra tới hiệp chợ, nhìn như bình tĩnh đại tinh, sóng ngầm kích động. Thái hậu bên kia đã nhận được tin tức, liền chờ thời gian đã đến, Chờ nàng trở thành chân chính thái hậu. Ngươi lại làm gì đi? Vừa mới vào đại môn thẩm dụ phi gọi lại đồng dạng vừa trở về thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân thân mình cứng đờ, xoay người sắc mặt phiếm lánh nhìn chầm chầm thẩm dụ phi. Ta đi nơi nào, còn không tới phiên ngươi tới hỏi đi. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở. Ngươi, một cái nữ tác nhân ra không có việc gì đừng tổng hướng bên ngoài chạy. Đặc biệt là gần nhất ngươi tiếp xúc những người đó, đều không phải cái gì thích hợp tiếp xúc. Thẩm dụ phi nói làm thẩm phu nhân trong lòng bất má, ngươi thế nhưng dám thị ta. Thẩm phu nhân chất vấn nói, ta còn cần dám thị ngươi sao? Ngươi gần nhất ra cửa trở ra chính là quá cần. Thẩm dụ phi cười lạnh nói, ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nhưng là, không cần cấp thẩm gia mang đến phiền. Toái! Yên tâm! Ta mới là thẩm gia đương gia chủ mẫu, so với ngươi tới, càng để ý thẩm gia hương suy Thẩm phu nhân hừ một tiếng lúc sau, xoay người mang theo nha hoàn hướng chính mình trong viện đi. Thẩm dụ phi cau mày, xoay người đi hậu viện tìm hắn mẫu thân, nương, gần nhất nàng luôn là ra bên ngoài chạy, cha liền không có cái gì phản ứng sao. Lão gia có thể nói cái gì? Liệu thị bất đắc gì lắc đầu, nhà cái người ở thẩm gia ở. Có người cấp phu nhân chống lưng, lão ra, cũng không làm gì được nàng. Nhà cái thật là không có chuyện gì, tới thẩm ra thời gian dài như vậy còn không đi. Thẩm dụ phi đối với trang nhạc thủy chính là tương đương bất mãn, nhà cái người ăn vào nơi này làm gì. Dù sao từ trang nhạc thủy tới lúc sau, thẩm phu nhân thái độ liền càng ngày càng kiêu ngạo. Lão ra cũng chưa nói cái gì, ngươi nhưng không hảo nói như vậy. Liễu thị nhắc nhở chính mình nhi tử, liền tính là hắn cùng công chúa có giao tình, cũng không hảo nói. Như vậy, thật là nhàm chán. Thẩm dụ phi hừ một tiếng, đối với Liễu thị nói, Nương, ta cho ngươi mang theo ăn, là quân nhi chính mình làm. Ngươi đứa nhỏ này, Liễu thị vỗ nhẹ thẩm dụ phi một chút, Sao lại có thể làm công chúa làm ăn cho ta? Không có, là ta thèm ăn. Tử quân Nhi bên kia đoạt tới. Thẩm dụ phi đương nhiên biết chính mình nương đang lo lắng cái gì. Cửi đem cái kia lấy cờ nói ra. Mau nếm thử đi. Hảo. Liệu thị biết chính mình Nhi tử có chừng mực. Cũng. Liền không nói nhiều cái gì. Nhưng vẫn là nhắc nhở một câu. Ngươi cẩn thận một chút trang nhạc thủy. Nhà cái cũng không phải là cái thiện cha Nhi à. Trang nhạc thủy lại đây chính là cấp thẩm phu nhân chống lưng. Nàng sợ chính mình nhi tử có hại. Ân, nương, ta biết đến. Thẩm dụ phi gật đầu, nhìn nhìn trên bàn đồ vật, cười nói. Nương, ta đi cấp tra đưa điểm. Hảo, liễu thị là không thèm để ý thẩm cùng thái. Nhưng là, chính mình nhi tử dù sao cũng là thẩm gia nhi tử. Tổng, không hảo cùng thẩm cùng thái đối với tới. Nương, ta đi qua. Thẩm dụ phi thật sâu nhìn liễu thị liếc mắt một cái. Xách theo một chút ăn Đi tìm thẩm cùng thái Sự tình đã làm thỏa đáng Đại quân đã qua cảnh Lập tức liền xe đến kinh thành phụ cật Trang nhạc thủy cười nói Bắc lương người đã tới Thẩm phu nhân kinh hô một tiếng Nhanh như vậy Như thế nào sẽ mau Trang nhạc thủy cười nói Này đã rất chập Chỉ cần bên này đem đại tinh giúp đỡ thái hậu cấp đánh Hạ tới Thái hậu liền giúp đỡ Bắc lương hoàng tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế Kể từ đó, chúng ta nhà cái liền có thể quá thượng an ổn nhật tử Kia, thẩm phu nhân cảm khái còn không có nói ra Liền nghe được một tiếng nổi giận quát Trang nhạc thủy, ngươi thế nhưng cùng Bắc lương thông đồng với địch phản quốc Thẩm phu nhân dòm một cái run run Quay đầu vừa thấy, thế nhưng là thẩm dụ phi đứng ở bên kia Tức giận đến thẩm phu nhân là tức giận mắng một tiếng Thẩm Dụ Phi Ngươi làm sao dám sấm ta sân Nếu không phải nhìn đến hắn lén lút tiến vào Ta có thể cùng lại đây nhìn xem tình huống sao Thẩm Dụ Phi nổi giận nói Không thể tưởng được nhà cái thế nhưng có lớn như vậy ra tâm Trang nhạc thủy sắc mặt biến đổi Đáy mắt mang theo nồng đậm sát khí nhìn chầm chầm Thẩm Dụ Phi Xem ra Ngươi đã biết một Ít không nên biết đến sự tình Người tới Đem trang nhạc thủy cho ta bắt lấy Thẩm dụ phi hô to một tiếng Trong viện hộ vệ tự nhiên là Vọt lại đây Liền phải chóc ná trang nhạc thủy Ai dám Thẩm phu nhân quát lớn nói Đây là nàng nhị ca Nàng sao có thể chơ mắt nhìn trang nhạc thủy Bị người cấp bắt lấy Ngươi thế nhưng che chở hắn Thẩm dụ phi đôi mắt nhíu lại Lánh quát lên Bắt lấy Ai dám Thẩm Phu Nhân cùng Thẩm Dụ Phi là đối thượng. Những cái đó Thẩm Gia Thị Vệ thật là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Một bên là bọn họ thiếu da, một bên là bọn họ Thẩm Gia Phu Nhân, bọn họ rốt cuộc. Muốn nghe ai? Cũng may có thông minh, liền tại đây chuyện phát sinh thời điểm, đã đi thông chi Thẩm Cùng Thái. Liền ở Thẩm Dụ Phi cùng Thẩm Phu Nhân rằng có thời điểm, Thẩm Cùng Thái vội vàng đuổi lại đây, giận dữ hỏi nói, Các ngươi đang làm cái gì? Lão ra, ngươi xem hắn. Thẩm phu nhân nhìn thấy thẩm cùng thái lại đây, Lập tức cáo trạng hắn muốn cho thị vệ chóc ná ta. Thẩm cùng thái quay đầu chừng mắt thẩm dụ phi, Nổi giận quá, ngươi điên rồi không thành. Cha, ta, xem ngươi là điên rồi. Thẩm dụ phi cười lạnh nói, Ngươi hảo phu nhân cùng nàng nhà mẹ đẻ ca ca đã dẫn Bắc lương đại quân nhập cảnh muốn thẳng lấy kinh thành, vì thái hậu đoạt được đại tinh ngôi vị hoàng đế. Thẩm cùng thái khiếp sợ chừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm phu nhân, thất kinh hỏi, hắn nói chính là thật sự. Lão gia, ngươi là thật sự. Thẩm phu nhân còn tưởng phủ nhận, nhưng là Trang Nhạc Thủy lại trực tiếp thừa nhận, lần này tử liền Thẩm phu. Nhân đều chấn động, không thể tưởng tượng nhìn hắn, kinh hô, nhị ca sớm muộn gì thẩm đại nhân cũng là phải biết rằng, hà tất muốn gạt đâu, trang nhạc thủy cười nói, ngươi, các ngươi, thẩm cùng thái vương tay run đến không được, chỉ điểm trang nhạc thủy cùng thẩm phu nhân hắn hiện tại sợ tới mức là hoang mang lo sợ, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì hắn phu nhân thế nhưng liên hợp nhà cái thông đồng với địch phản quốc bệ hạ vừa mới rửa sạch kinh thành thế gia, hắn Thật vất vả sự tình gì đều không có Hiện tại Chính mình hậu viện Thế nhưng ra chuyện như vậy Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không kinh hãi Như thế nào có thể không sợ hãi. Thẩm đại nhân Việc đã đến nước này Ngươi nếu là nói chính mình không có tham dự Ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ tin tưởng sao So với thẩm cùng thái khiếp sợ sợ hãi tới Trang nhạc thủy còn lại là khí định thần nhàn nhiều Ta khuyên ngươi Tốt nhất đừng cử động chúng ta, hiện giờ Bắc Lương. Người đã tới rồi đại tinh, kinh thành những cái đó thế ra còn có thủy vương người đã đều bố trí hảo. Đại tinh ngôi vị hoàng đế thượng hoàng thượng muốn thay đổi người, đây là ai đều không thể ngăn cản sự tình. Thẩm đại nhân là sáng suốt người, lúc này lựa chọn như thế nào, đối với ngươi mới là tốt nhất, ngươi hẳn là rõ ràng. Trang nhạc thủy cười nói, ta nhà cái, vì được việc. Chính là giống như dư lực trợ Thủy Vương đoạt vị. Càng đừng nói. Chứ bỏ chúng ta nhà cái ở. Ngoài. Còn có mặt khác thế gia cùng nhau giúp đỡ Thủy Vương. Mặt khác thế gia. Thẩm cùng thái hít ngược một. Hơi khí lạnh. Không thể tin được nhìn trang nhạc Thủy. Chỉ cần một cái nhà cái cũng đã rất lợi hại. Nếu là cùng mặt khác mấy cái thế gia liên hợp lại nói. Kia bệ hạ tình cảnh. Nhưng không ổn. Đương nhiên. Trang nhạc thủy cười nói, chẳng lẽ thẩm đại nhân cho rằng thái hậu lần thứ hai khởi sự, còn sẽ cùng đoan vương lần đó giống nhau sao? Kinh thành thế ra, kìa! Cũng kêu thế ra sao? Trang nhạc thủy khinh thường bộ dáng thật sự là quá mức kiêu ngạo, nhưng là, thân là nhà cái người, trang nhạc thủy thật đúng là có cái này kiêu ngạo tư bản. Càng đừng nói, lần này lại không chỉ là nhà cái chính mình trợ thủy vương được việc, Thẩm Cùng Thái do dự, cha, ngươi suy nghĩ cái gì? Thẩm Dụ Phi ở một bên giận dữ hỏi nói, bọn họ thông đồng với địch phản quốc, đại nghịch bất đạo. Như vậy loạn thần tặc tử còn không bắt lấy, càng đãi khi nào? Bắt lấy, bắt lấy, ngươi biết bắt lấy bọn họ có cái gì hậu quả? Thẩm Cùng Thái vừa nghe Thẩm Dụ Phi chất vấn, cũng là khí điên rồi, chứng mắt hận không thể qua đi trừ chết Thẩm Dụ Phi. Ngươi cho rằng bệ hạ sẽ bỏ qua thẩm ra sao Thẩm cùng thái tưởng minh bạch Trang nhạc thủy làm chuyện này đó là liên lụy chín tộc tội lớn trọng tội Hắn hiện tại bắt lấy trang nhạc thủy Chính mình là có thể không có việc gì sao Cha, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng phản Thẩm dụ phi đôi mắt Nguy hiểm mị lên, chất vấn nói Không phải ta tưởng phản Mà là thẩm cùng thái bất đắc dĩ nhìn thoáng qua khí định thần nhàn trang nhạc thủy Hắn hiện tại là không có bất luận cái gì đường lui à. Ta bất lực. Thẩm cùng thái cảm xúc cực kỳ hạ xuống. Phản phất là áp lực cái gì. Trầm trọng nói. Bất lực. Thẩm dụ phi cả giận nói. Một lóng tay trang nhạc thủy cùng thẩm phu nhân. Đưa bọn họ hai cái bắt lấy. Đưa đến trước mặt bệ hạ. Như thế nào liền bất lực. Đem bọn họ bắt. Lấy. Thẩm dụ phi đối với thị vệ hô to một tiếng. Mệnh lệnh nói. Đều cho ta dừng tay Thẩm Cùng Thái theo sát quát lớn nói Rốt cuộc đây là ở thẩm gia Thị vệ vẫn là nghe mệnh với thẩm Cùng Thái Quả nhiên là tất cả đều bất động Tất cả đều đi ra ngoài Thẩm Cùng Thái một câu Làm thẩm phu nhân trong viện Hà Nhân là đi rồi cái sạch sẽ Hà Nhân còn thực săn sóc đem viện môn cấp đóng lại Chủ nhân ra nói cái gì nữa sự tình Căn bản là không cần lo lắng sẽ bị người khác Nghe được, Thẩm Dụ Phi, ngươi là muốn hại chết chúng ta đúng không? Thẩm Cùng Thái giận dữ hỏi nói, Thẩm Dụ Phi cười, lạnh lùng, không có nửa điểm độ ấm, thông đồng với địch phản quốc người. Ngươi không nói, ngược lại tơi nói ta, ngươi thật đúng là anh Minh. Vẫn là nói, từ lúc bắt đầu, ngươi liền nghĩ muốn phản quốc tạo phản. Thẩm Dụ Phi nói, làm Thẩm Cùng Thái sắc mặt cực kỳ khó coi. Bệ hạ căn bản là không cho phép phía dưới người có nửa điểm dị tâm, chẳng lẽ cái? Nào đương hoàng thượng còn hy vọng phía dưới đại thần không có việc gì liền nghĩ mưu chiều soán vị. Thẩm dụ phi trực tiếp dùng châm chọc đánh gãy thẩm cùng thái nói, làm thẩm cùng thái tức giận đến mắng to, câm miệng. Ngươi cái tiểu súc sinh là tưởng hủy hoại thẩm ra có phải hay không? Thẩm cùng thái tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hền việc này cùng thẩm ra có thể không có quan hệ sao, ngươi cho rằng đem bọn họ bắt lại, thẩm ra là có thể bình yên vô sự sao bằng không đâu thẩm dụ phi châm biếm ngươi còn tưởng theo chân bọn họ cùng nhau tạo phản ta cảm thấy cái này đề nghị thực hào trang nhạc thủy mở miệng cười nói, thẩm cùng thái hiện giờ ngươi đã không có đường lui, Bắc lương đại quân đã qua cảnh, tới rồi đại tinh hiện giờ Liền tính là ngươi tưởng đem chính mình chích sạch sẽ cũng không có khả năng Trang nhạc thủy nói Ngươi cho rằng Hoàng thượng thật sự tin tưởng ngươi là vô tội Trang nhạc thủy nhìn thầm Cùng thái Nhìn thấy thẩm cùng thái ánh mắt dao động không chừng Hắn cười nói Đương nhiên Dựa vào thẩm rụ phi cùng công chúa chi gian giao tình Hoàng thượng nhưng thật ra sẽ tin tưởng thẩm dụ phi không có phản tâm Đến nỗi ngươi Trang nhạc thủy cười Hỏi Ngươi cảm thấy Thẩm Dụ Phi sẽ vì ngươi cầu tình, tin tưởng ngươi sao? Thẩm Cùng Thái thế nhưng không nói gì, chỉ là ánh mắt lập lại nhìn chầm chầm Thẩm Dụ Phi. Thẩm Dụ Phi đồng dạng trầm mặc nhìn hắn, trang nhạc. Thủy vừa thấy, sẽ biết, Thẩm Cùng Thái khẳng định là bị hắn cấp thuyết phục. Thẩm Phu Nhân ở một bên mở miệng nói, Lão ra, Thủy Vương lúc trước chính là tiên hoàng nhất coi trọng hoàng tử, nếu không phải năm đó Thủy Vương rời đi kia thái tử chi vị cũng sẽ không rơi xuống đoan vương trong tay thủy vương thủ đoạn cũng không phải là đoan vương có thể so, huống chi hiện giờ trừ bỏ nhà cái còn có mặt khác thế ra cũng duy trì thủy vương càng có bác lương hoàng tử phát binh cùng với đi theo một cái cũng không tín nhiệm lão gia hoàng thượng giải thích còn không bằng đi đầu nhập vào thắng mặt rất lớn thủy vương đến lúc đó thủy vương đăng cơ lão gia cũng là trong đó đại công thần kể từ đó Lão ra chính là tiền đồ như gấm, tiền đồ vô lượng. Thẩm phu nhân nói, hiển nhiên là làm thẩm cùng thái dao động. Thẩm dụ phi nhìn đến thẩm cùng thái phản ứng, lại nhìn nhìn thẩm phu nhân, cười lạnh nói, xem ra, ngươi là cùng nhà cái muốn cấu kết. Với nhau làm việc xấu, đây là thức thời. Thẩm phu nhân khinh thường nói, Lão ra, ngươi còn không đem hắn cấp bắt lấy, đỡ phải hắn trong chốc lát đi ra ngoài mật báo. Hỏng rồi lão ra đại sự. Thẩm phu nhân nhưng thật ra thông minh. Như vậy một lát sau. Này liền thành thẩm cùng thái đại sự. Liền cùng này hết thảy đều là thẩm cùng thái kế hoạch dường như. Thẩm đại nhân. Trang nhạc thủy cũng nhìn về phía thẩm cùng thái. Chờ quyết định của hắn. Thẩm cùng thái do dự đứng ở. Nơi đó. Thẩm dụ phi cũng không có mở miệng thúc dục. Chỉ là chờ xem thẩm cùng thái thái độ. Rốt cuộc. Của... Thẩm Cùng Thái có phản ứng, Dương giọng nói, Người tới, Đem, Ánh mắt dừng ở Thẩm Dụ Phi trên người, trầm trọng mở miệng, Đem thiếu ra cấp nhốt lại, A. Thẩm Dụ Phi nghe xong Thẩm Cùng Thái nói, Châm biếm ra tiếng, Đây là quyết định của ngươi, Ta đây là vì Thẩm ra, Ngươi đứng oán ta, Thẩm Cùng Thái đau lòng nói, Ta, Đương nhiên sẽ không oán ngươi, Thẩm Dụ Phi, Cười, Theo sau, Viện Môn Đông một chút đã bị hung hăng phá khai. Theo sau, một đội tướng sĩ liền vọt tiến vào. Này chỉnh tề mặc, căn bản là không phải thẩm gia thị vệ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Thẩm Cùng Thái liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là thẩm dụ phi dưới chương tướng sĩ. Đem bọn họ tất cả đều bắt lấy. Thẩm dụ phi căn bản là không đi để ý tới thẩm Cùng Thái, trực tiếp hạ lệnh thẩm cùng thái bọn họ còn không có phản ứng đi lên, đã bị trói lại lên, trang nhạc. Thủy chính là trong đó kinh ngạc nhất, không thể tưởng tượng nhìn thẩm dụ phi, trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại ý niệm, đột nhiên hiểu được, ngươi sơm đã có chuẩn bị, đó là tự nhiên. Thẩm dụ phi cười lạnh nói, có ngươi như vậy lòng già khó lường người tới kinh thành, ta có thể không kịp sớm chuẩn bị sao? Nếu là không chuẩn bị hảo, Chẳng phải là phải bị ngươi cấp tính kế. Trang nhạc thủy nghe xong, Nhìn thoáng qua thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân tức giận đến thẳng. Cắn răng, nổi giận nói, Hảo, ngươi thật đúng là lão gia hảo nhi tử. Liền chính mình cha đều dám chói. Hảo à, thật là hảo. Không cần ngươi ở chỗ này châm ngòi ly rán. Chói chính là các ngươi. Thông đồng với địch phản quốc, tử tội. Nói xong, thẩm dụ phi trực tiếp phân phó nói. Đem bọn họ tất cả đều áp đi xuống. Dụ phi. Dụ phi. Ta là cha ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Thẩm Cùng Thái lập tức liền luông cuống. Vội vàng kêu to. Ngươi có thể đem bọn họ bắt. Giao cho Hoàng thượng. Rửa sạch thẩm phủ. Cha có thể phối hợp ngươi. Cho ngươi làm chứng. Chứng minh những cái đó sự tình cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Cha. Chập. Thẩm Dụ phi nhìn chầm chầm thẩm Cùng Thái. Chậm dãi nói, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ là, ngươi không có quý trọng, vừa rồi cha là bị bọn họ, không. Thẩm dụ phi đánh gãy thẩm cùng thái nói, cực kỳ khẳng định nói, vừa rồi cũng không có một người buộc ngươi, làm ngươi lựa chọn bọn họ, là, ngươi lòng tham, làm ngươi tính toán bác một phen. Thẩm dụ phi lạnh lùng nhìn thẩm cùng thái, liền cùng xem một cái người xa là giống nhau cha, ngươi có nói cái gì vẫn là đi trong nhà lao nói đi Dụ phi Dụ phi Thẩm cùng thái đương nhiên không nghĩ liền như vậy bị áp đi Nếu là như vậy vào trong nhà lao Hắn còn ra tới sao Thẩm đại nhân Không cần kêu Trang nhạc nước lạnh cười Liếc xéo thẩm dụ phi liếc mắt một cái Ý vị thâm trường nói Liền tính là đi trong nhà Lao cũng không dùng được bao lâu thời gian Là có thể ra tới Bắc lương đại quân đã tới rồi đại tinh Này ngôi vị hoàng đế thay đổi người nhật tử không xa Trang nhạc thủy chính là nói tương đương tự tin Thẩm cùng thái trong lòng hoảng loạn thế Nhưng bị chậm rái trấn an xuống dưới Trần chờ nhìn nhìn trang nhạc thủy Trang nhạc thủy cười Đối với thẩm cùng thái gật gật đầu Liền tính là bọn họ đã biết Hiện giờ lại có thể làm cái gì Lão ra Thiếp thân nhị ca là tuyệt Đối sẽ không hại ngươi, Cùng kia dưỡng không thân bạch nhãn lang tuyệt đối không giống nhau. Thẩm phu nhân cũng ở một bên giúp đỡ khuyên nhủ. Nhìn thấy thẩm cùng thái tựa hồ thật sự phải bị thuyết phục. Thẩm dụ phi cười. Hy vọng các ngươi ở trong tù cũng có thể có như vậy tin tưởng. Trang nhạc thủy tự nhiên là sẽ không bị thẩm dụ phi cấp dọa đến. Chỉ là lạnh lùng cười. Nhìn chầm chầm thẩm dụ phi. Dùng kiên định ánh mắt nói cho thẩm dụ phi. Hắn cũng không phải là bị dọa Đại. Thẩm Dụ Phi tùy tiện nói hai câu lời nói, là hù dòa không được hắn. Ngươi cho rằng các ngươi hành động thật sự như vậy bí ẩn. Thẩm Dụ Phi cười lạnh nói, yên tâm đi, kia Bắc lương lẻn vào đại quân, bệ hà đa phái người qua đi hảo hảo chiêu đãi bọn họ, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy đại tinh chậm chế bọn họ. Trang Nhạc Thủy sừng sốt, thẩm phu nhân còn lại là dọa tới rồi, lo lắng nhìn về phía Trang Nhạc Thủy, hô nhỏ nói, nhị ca. Trang nhạc thủy cười Quá là nói chuyện giật gân thôi. Hắn mới sẽ không tin tưởng Thẩm Dụ Phi lời nói đâu. Thẩm Phu Nhân vừa nghe, yên tâm, Kiêu căng bộ dáng, làm Thẩm Dụ Phi cảm giác được hết sức buồn cười. Thậm chí liền ở ngay lúc này, Thẩm Đại Nhân đều mở miệng. Hảo Tâm khuyên nhủ Thẩm Dụ Phi. Ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ. Chúng ta bất quá là thuận theo thời thế mà thôi. Có gì sai? Xem ra ngươi thật là hồ đồ. Thẩm dụ phi châm biếm, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng trang nhạc thủy nói sự tình là vạn vô nhất thất. Nhốt lại, chờ thay đổi triều đại. Thẩm dụ phi khinh thường khe hừ một tiếng, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể sống đến lúc ấy. Thông đồng với địch phản quốc, trực tiếp có thể chém đầu của các ngươi. Thẩm dụ phi nói làm thẩm cùng thái hoảng sợ, hắn còn không có nói cái gì. Liền nghe được trang nhạc thủy nở nụ cười. Giết ta! Khi ta nhà cái là cái gì Trang nhạc thủy mới sẽ không sợ đâu Hắn có nhà cái làm chỗ dựa. Nhà cái Thẩm dụ Phi càng là cảm thấy trang nhạc thủy ngu xuẩn Rửa sạch thế ra vốn chính là bệ hạ mong muốn Các ngươi tự mình đem rửa sạch lý do đưa đến bệ hạ trong tay Các ngươi cho rằng bệ hạ sẽ bỏ qua các ngươi Trang nhạc thủy đột nhiên ý thức được có điểm không quá thích hợp Gắt gao nhìn chầm chầm thẩm dụ Phi Ngươi có ý tứ gì Có ý tứ gì Chính ngươi suy nghĩ đi Thẩm dụ phi cũng không tưởng cấp trang nhạc thủy một cái thống khoái Trực tiếp vung tay lên Làm thủ hà đưa bọn Họ cấp áp đi Đến nỗi thẩm ra sự tình Hắn đơn giản công đạo một chút Trực tiếp tiến cung Bệ hạ nghe xong thẩm dụ phi nói Hơi hơi gật đầu Thẩm cung thái á Lúc trước thẩm cùng thái còn xem như đứng ở hắn bên này Cũng không có đứng ở đoan vương bên kia Ai có thể nghĩ đến Cuối cùng thẩm cùng thái thế nhưng lựa chọn nhà cái Thẩm dụ phi không nói gì Hắn cha luôn luôn đều tương đối thức thời Lúc trước không có đứng ở đoan vương bên kia Cũng là cảm thấy đoan Vương không quá đáng tin kệ Hiện giờ Thủy Vương muốn khởi sự Tự nhiên bất đồng Không nói cái khác Liền nói giúp đỡ Thủy Vương chính là môn phiệt thế gia, há là kinh thành thế gia có thể so, huống chi còn có Bắc lương hoàng tử tới hỗ trợ, hắn cha tự nhiên là nhìn ra tới ai thực lực càng cường một ít, chỉ tiếc hắn cha ánh mắt vẫn là có chút vấn đề. Bệ hạ, thần này liền mang binh đi chặn giết Bắc lương đại quân, thẩm dụ phi trầm giọng nói, bệ hạ gật đầu, Bắc lương đại quân nhập cảnh. Hoàng thượng tự nhiên là đã sớm rõ ràng. Nếu không phải vì thanh trừ những cái đó không an phận môn phiệt thế ra, hắn lại như thế nào sẽ tùy ý Bắc Lương đại quân quá cảnh đâu. Cũng may, đã sớm tính tới rồi Bắc Lương không nghi nháo ra đại động tinh tới, hết thảy đều là bí mật tiến hành, cũng không có quấy dày đến đại tinh bá tánh. Thẩm dụ phi tuân lệnh lúc sau, lập tức đi ra ngoài, hôm nay về nhà an bài một chút hắn mẫu thân sự tình. Sau đó ngày mai sáng sớm, liền phải chạy đến, đi ra ngoài thời điểm, ở trong sân gặp được Nguyễn Quân, Quân Nhi, thẩm dụ phi ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi qua, ngươi này đi nhất định cẩn thận. Nguyễn Quân lo lắng dặn dò, tới rồi địa phương, vấn thiên các người cũng sẽ ở, các ngươi lẫn nhau phối hợp, ngươi không cần lỗ mãng, đối với chính mình cái này bằng hữu, Nguyễn Quân vẫn là không yên tâm, Biết hắn tiến cung tới, Ngày mai phải rời khỏi, Lúc này mới vội vàng chạy tới, Dặn dò hai câu, Ta, Sẽ, Thẩm dụ phi thật mạnh gật đầu, Cười nói, Yên tâm, Không chỉ có ta sẽ bình an trở về, Trịnh dục thịnh cũng sẽ bình yên vô sự trở về, Trịnh dục thịnh đã sớm bị bệ hạ bí mật phái đi ra ngoài, Trong khoảng thời gian này, Nguyễn quân chính là lo lắng gần chết, Đừng nhìn nàng chưa nói, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác đến ra tới. Ân, ta chờ các ngươi trở về. Nguyễn quân cười thúc dục thẩm dụ phi. Mau trở về đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm ngày mai còn muốn lên. Đường, thẩm dụ phi một cái gật đầu, đi được dứt khoát. Chỉ cần lần này sự tình giải quyết, như vậy đại tinh sẽ có được một cái thái bình thịnh thế. Hiện giờ, hắn sẽ vì cái kia thái bình thịnh thế đi tấn một phần lực. Hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, thẩm dụ phi bên kia về nhà như thế nào cùng hắn mẫu thân đề cập thẩm cùng thái sự tình không đề cập tới. Nguyễn quân bên này, trực tiếp ra cung, đi tìm quốc sư. Tới rồi quốc sư bên kia, nước trà đã sớm đã bị hạ. Nguyễn quân, cười, quốc sư là đã sớm dự đoán được ta sẽ đến A Nguyễn quân cũng không khách khí, ngồi xuống trực tiếp uống lên một ly. Một chút đều không có công chúa Thật là có rụt rè Chỉ có thể nói Công chúa thật sự thực để ý lệ vương Quốc sư nói Thiếu chút nữa không làm nguyễn quân bị nước trà cấp sạc đến Thật vất vả đem ho khang cấp nhìn trở về Nàng lúc này mới nghi hoặc đánh giá quốc sư Ta còn tưởng rằng quốc sư sẽ nói Ta là vì đại tinh mà đến Ở công chúa trong lòng Bên người người thắng qua thiên hạ thương sinh quốc sư nói tới đây, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại là cảm thấy đương nhiên, nếu là liền bên người, người đều chiếu cố không tốt lời nói, gì tán phiếm hạ thương sinh. Nguyễn Quân cười to vô tay, ta liền bội phục quốc sư tam quan chính. Quốc sư cười, nói, công chúa cứ việc yên tâm, nếu công chúa là đại tinh phúc tinh, như vậy, đại tinh nhất định sẽ nganh đón thái bình thịnh thế. Làm đại tinh phúc, Tinh, trời cao lại như thế nào sẽ tàn nhẫn đối đãi công chúa, làm công chúa tuổi già buồn bực không vui đâu. Quốc sư nói, làm Nguyễn Quân thở dài một cái, nàng xem như yên tâm. Tuy nói đối với quốc sư thần bí lực lượng, nàng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là, quốc sư một lần một lần tiên đoán đều không có ra quá sai lầm, lần này nàng tự nhiên là tin tưởng quốc sư. Công chúa kỳ thật hà tất tới tìm ta... Chẳng lẽ công chúa không tin lệ vương bản lĩnh sao? Quốc sư kỳ. Quái hỏi. Ta đương nhiên là tin tưởng trịnh dục thịnh bản lĩnh. Nhưng là tới hỏi một chút quốc sư. Không phải trong lòng càng có đế sao? Nguyễn quân cười tủm tìm nhướng mày. Nếu là quốc sư nói sai rồi nói hư Đại tinh cái này phúc tinh đã có thể không thấy. Quốc sư ngẩn người. Theo sau nhìn không được bật cười. Một bên cười to một bên lắc đầu. Công chúa đây là ở uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, là đang nói hậu quả. Nguyễn Quân cực kỳ nghiêm túc nói, ta biết cuộc. Sư ngươi có bản lĩnh, cùng người thường bất đồng, cho nên, ta hy vọng có một phần bảo đảm. Ta không phải một cái nhiều vĩ đại người, ở ta bên người người đều qua đến tốt thời điểm. Ta không ngại đem dư thừa tình yêu chia sẻ cho người khác. Nhưng là... Nếu ta chính mình để ý người đều không hảo ta căn bản là sẽ không quản những người khác. Nghèo tắc chỉ lo thân mình, đạt tắc kiêm tế thiên hạ, này tổng không sai đi. Nguyễn Quân Cửi nói, theo sau, ánh mắt lạnh lùng. Liền tính là sai rồi, cũng không cái gọi là, ta chính là như vậy ích kỷ, không như vậy vi đại. Quốc sư Cửi lớn, công chúa, ngươi thật đúng là một cái sảng khoái người. Như vậy tồn tại thoải mái a." Nguyễn Quân cười đứng dậy, "Ta đây liền không ở nơi này quấy rầy quốc sư." Nàng tới nơi này chính là muốn hỏi một chút Trịnh Dục Thịnh có thể hay không xảy ra chuyện, biết hắn sẽ không xảy ra chuyện nói, kia nàng tự nhiên liền đi trở về. Mà lúc này Trịnh Dục Thịnh đã sớm trộ. Tiềm nhập Bắc Lương thủ đô, nơi này nhưng thật ra so đại tinh loạn nhiều. Chỉ có thể nói Bắc Lương Hoàng thượng thật sự là quá có thể sinh, sống được thời gian quá dài. Nhi tử đều có nhi tử, Bắc Lương Hoàng thất thật là con cháu thịnh vượng. Chính là bởi vì quá thịnh vượng, ai đều nhìn chầm chầm Bắc Lương ngôi vị Hoàng đế. Này thái tử vị trí thượng Hoàng tử, đều thay đổi vài cái. Đừng nhìn Bắc Lương Hoàng thượng số tuổi lớn, nhưng là, đối triều đình đem khống là một chút đều. Không buông biếng nhác. Đi qua Bắc Lương Hoàng Thượng để bạt đi lên thần tử, kia từng bước từng bước đều là chung với hắn, mặt khác Hoàng tử vô luận là như thế nào mượn sức đều không có dùng. Nếu muốn ở Bắc Lương Đương Thái Tử, vậy chỉ có thể dựa vào Bắc Lương Hoàng Thượng Thánh Chỉ. Bắc Lương Đại Thần Chỉ nhận bọn họ bệ hà ý chỉ, cho nên lần này Đại Tinh Thái Hậu làm ra tới như vậy vừa ra, liền có Hoàng tử tâm động cùng ủng hộ hắn huynh đệ cùng Đại Tinh nhà cái một liên. Hợp kể từ đó, mới có Bắc lương đại quân trộm tiến vào đại tinh sự tình. Cửu ca, chỉ cần chờ ngươi trợ đại tinh Thủy Vương bước lên ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng khẳng định sẽ đem này thái tử chi vị truyền cho ngươi. Cửu hoàng tử tuổi tác đã không nhỏ, do đại tinh hoàng thượng còn muốn lớn hơn 2 tuổi, mà đại tinh hoàng thượng đã sớm thành hoàng thượng, hắn vẫn là một cái cái gọi là cửu hoàng tử, cửu vương. Thái tử, cửu vương cười khẩy nói, thái tử từng có nhiều ít, Hiện giờ chỉ có bắt được phụ hoàng truyền ngôi chiếu thư mới có dùng. Cửu vương nhưng thật ra tương đương minh xa, biết nên làm như thế nào mới có dùng. Lần này hợp tác hy vọng có thể làm phụ hoàng nhìn đến, hắn mới là nhất có giá trị cái kia hoàng tử. Rốt cuộc, hiện giờ phụ hoàng đã già rồi, căng không được bao lâu. Cửu vương nhớ thương hắn ngôi vị hoàng đế, lại không biết, Bắc lương hoàng cung bên trong, lập tức liền phải đã xảy ra chuyện. Ai? Bắc lương hoàng thượng đã... Già rồi, ngủ thời điểm, có điểm động tính liền sẽ bị bừng tỉnh. Huống chi, này tăng thêm tiếng bước chân không có chút nào thu liễm, cùng ngày thường hậu hạ hắn cung nữ thái giám hoàn toàn bất đồng. Ở Bắc lương còn không có người dám can đảm như thế làm càn, ở hắn tẩm cung bên trong nháo ra lớn như vậy động tính tới. Phụ hoàng, này hai chữ làm Bắc lương hoàng thượng yên tâm, nguyên lai là chính mình hoàng tử. Đến nỗi là cái nào hoàng tử, hắn nhớ không rõ, rốt cuộc nhi tử, quá nhiều, quen thuộc cũng liền mấy cái biểu hiện mắt sáng, mặt khác, hắn quanh năm suốt tháng đều thấy không được vài lần, càng đừng nói nhớ kỹ, tại đây đen như mực dưới tình huống, sao có thể nghe thấy thanh âm liền phân biệt ra tới đâu, ngươi là cái nào, Bắc lương hoàng thượng một chút đều không khẩn trương, hắn biết, ở chính mình trong cung, Hắn là tuyệt đối an toàn. Hắn thần tử đối hắn là tuyệt đối trung tâm. Nếu là có ai dám đối với hắn bất lợi nói đừng nói muốn. Cước vị trí này, Chính là liền mệnh đều giữ không nổi. Phụ hoàng khả năng đều không qua nhớ rõ. Người tới khe thở dài một tiếng, Ngay sau đó lại tiêu tan. Bất quá cũng hảo, Dù sao ta cũng không qua nhớ rõ phụ hoàng bộ ráng. Như vậy oán giật, Làm Bắc lương hoàng thượng có chút bất mãn. Ngươi có biết, không có tuyên triệu, tự tiện vào cung là cái tội danh gì? Người tới cũng không có trả lời Bắc lương hoàng thượng nói, mà là trực tiếp đem đèn thắp sáng, đã ngồi dậy Bắc. Lương hoàng thượng nhìn trước mắt người, mày hơi hơi nhíu lại. Hắn là hoàng tử đông đảo, nhưng là, trên cơ bản hắn đều là có cái ấn tượng. Chỉ là, trước mắt người tựa hồ đều không phải là là hắn hoàng tử, chẳng lẽ là hoàng tôn? Nghĩ tới vừa rồi người tới đối hắn xưng hô, Bắc lương hoàng thượng lại nhanh chóng phủ định cái này ý niệm. Ngươi là ai? Bắc lương hoàng thượng hỏi. Phụ hoàng, ngươi quả nhiên là hoàng tử quá nhiều, không nhớ rõ. Bất quá, cũng không thể quái phụ. Hoàng, rốt cuộc, chúng ta phụ tử hai người chính là có rất dài thời gian, không có đã gặp mặt. Bắc lương hoàng thượng trao mày, khó hiểu nhìn chầm chầm người tới. Không đợi hắn hỏi, liền nghe được người tới nói, Phụ Hoàng còn nhớ rõ Úc Tư Hạo sao? Đại Nho, Bắc Lương Hoàng thượng theo bản năng thốt ra mà ra những lời này, Theo sau, lại ý thức được cái gì? Khiếp sợ nhìn trước mắt phong độ nhẹ nhàng Úc Tư Hạo, Ngươi là của ta Hoàng Nhi. Úc Tư Hạo cười, Phụ Hoàng hẳn là, Đối ta không có ấn tượng đi. Cũng là... Năm đó mẫu thân của ta ở phụ hoàng hậu cung bên trong, bất quá là không chớp mắt một cái, liền tính là sinh hạ hoàng tử, cũng không tính cái gì, không phải như cũ bị một hồi lửa lớn cấp sống sở sở thiêu chết sao. Úc tư hạo nói, rốt cuộc làm Bắc lương hoàng thượng mơ hồ nhớ ra rồi, hắn hoàng tử rất nhiều, nữ nhân càng nhiều, tự nhiên là không nhớ được nhiều như vậy, nhưng là, phát sinh lửa lớn sự tình, hắn vẫn là có ấn tượng. Rốt cuộc, hậu cung lửa lớn, thiếu chút nữa đem một cái cung cấp thiêu, lúc ấy tựa hồ còn đã chết một cái có vị phân cùng với một cái tuổi rất nhỏ hoàng tử, cái kia hoàng tử, là ngươi. Bắc lương hoàng thượng rốt cuộc phản ứng lại đây, theo sau cười ha hả hà, hảo, hảo không thể tưởng được danh khắp thiên hạ đại nho thế nhưng là chấm hoàng nhi. Bắc lương hoàng thượng từ trên giường đứng lên, cười đi hướng úc tư hảo, cẩn thận nhìn nhìn. Lắc đầu nói, khó trách không có người cảm thấy Ngươi là chấm hoàng nhi Ngươi bộ dáng hẳn là giống ngươi mẫu phi càng nhiều một ít Nghe nói, đại nho cực sẽ dạy dỗ Vô luận là như thế nào học sinh tới rồi trong tay của ngươi Đều có thể cấp dạy dỗ thành tài Bắc lương hoàng thượng vây quanh Úc Tư hạo chuyển Ánh mắt liền cùng xem hy thế chân bảo dường như đánh giá hắn Đại nho học sinh trải rộng các quốc gia Bác lương hoàng thượng một bên nói một bên cười to, hảo, hảo á, đại nho là chấm hoàng tử, Bắc lương hoàng, thượng cao hứng cực kỳ, ngươi chính là ngươi những cái đó huynh đề bên trong nhất có tiền đồ một cái, úc tư hạo nghe đến đó, hỏi một câu, một khi đã như vậy, phụ hoàng hay không cảm thấy này Bắc lương ngôi vị hoàng đế, nên chuyển cho ta đâu, Bắc lương hoàng thượng ngẩn người, nở nụ cười. Rốt cuộc là chấm hoàng nhi A giá tâm thật sự là không nhỏ. Phụ hoàng nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tìm được vừa lòng thái tử, còn không phải là muốn tìm được một cái thực lực. Cũng đủ hoàng tử sao? Úc tư hạo cười, liền cùng không có nhìn đến Bắc lương hoàng thượng đáy mắt lệ khí dường như, lo chính mình nói. Lời nói là không sai. Bắc lương hoàng thượng trên mặt đang cười, đáy lòng lệ khí đã ở quần cuột. Cái này Úc tư hạo thế nhưng muốn hắn ngôi vị hoàng đế, hắn hiện giờ thân mình còn ngạnh lãng, cần di chuyển ngôi. Nhưng là, này vua của một nước vị trí, chính là phải hảo hảo suy xét suy xét, không thể tùy tùy tiện tiện tìm một cái tài trí bình. Thường, nói vậy, chính là sẽ hủy hoại Bắc Lương. Bắc Lương Hoàng thượng lời le chính nghĩa cách nói, đổi lấy bất quá là Úc tư hạo châm biếm, cho nên... Lúc trước những cái đó thái tử tất cả đều, Ngoài ý muốn, đã chết sao? Bắc lương hoàng thượng đôi mắt nhíu lại, Nguy hiểm nhìn chầm chầm úc tư hạo. Phụ hoàng, Ngươi nếu là hiện tại liền viết xuống truyền ngôi chiếu thư cho ta, Chúng ta về sau vẫn là phụ tử, Nếu là, nếu là không, Ngươi muốn thế nào? Bắc lương hoàng, Thượng trên mặt ý cười đã thu hồi, Sát khí hiện lên, Kia, này ngôi vị hoàng đế, ta chỉ có thể dựa mặt khác phương pháp được đến. Úc Tư Hạo nói được là nhẹ nhàng băng cua, chọc đến Bắc Lương Hoàng Thượng cười to không thôi. Ngươi cho rằng Bắc Lương là chấm đã chết, ngươi liền có thể đăng cơ vi đế sao? Bắc Lương Hoàng Thượng đối chính mình thần tử chính là có tuyệt đối tin tưởng. soán vị kẻ cấp chỉ biết bị trú sát, quả quyết không có khả năng ngồi trên chấm vị trí. soán vị người tự nhiên là ngồi không được, nhưng là... Úc tư hạo thanh âm chậm dãi thấp xuống. Bắc lương hoàng thượng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhìn Úc tư hạo. Đột nhiên bụng đau xót. Bắc lương hoàng thượng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm đột nhiên vọt tới trước mặt hắn Úc tư hạo. Ngươi, Bắc lương hoàng thượng mới nói ra một chữ. Bụng đau xót. Giữa cổ chợt lạnh. Hắn không còn có cơ hội nói ra mặt sau tự tới. Nhìn nga vào vũng máu bên trong bắc. Lương hoàng thượng. Úc Tư Hạo sắc mặt âm trầm, không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, chỉ có thông qua đáy mắt kia lúc sáng lúc tối quang mang, mới có thể biết, hắn đáy lòng cũng không bình tĩnh. Úc Tư Hạo xoay người, trực tiếp rời đi Hoàng Cung, mà đứng ở Bắc Lương Hoàng Thượng Tẩm Cung Ngoại Thái dám gặp được Úc Tư Hạo thời điểm, liền cùng không có nhìn đến giống nhau, rũ đầu, an an tính tính đứng thẳng đến đánh giá Úc Tư Hạo đã rời đi. Hoàng cung lúc này mới vào phòng nội, theo sau hoảng loạn chạy đi ra ngoài, kêu to: "Bệ hạ bị đâm, bệ hạ bị đâm." Cả đêm, Bắc Lương hoàng cung ngọn đèn dầu lượng như ban ngày, cấm quân đem hoàng cung vây quanh cái chặt như nêm cối. "Cửu ca, cửu ca, không hảo phụ hoàng bị đâm." Nghe được tin tức cửu vương lập tức thu thập thỏa đáng, vừa muốn đi ra ngoài, lúc này mới nhớ tới cái gì phân phó bên người người đừng kinh động bọn họ là vương phủ hạ nhân lập tức đã phân phó sau khi xong Cửu vương vội vàng chạy tới hoàng cung chờ tới rồi hoàng cung lúc sau chúng hoàng tử mới biết được hoàng thượng đã băng hà Cửu vương đầu óc ong một chút huyết khí dâng lên đây là tình huống như thế nào hắn vừa muốn sự thành phụ hoàng liền chết trước liền chuyển ngôi chiếu thư đều không có này ngôi vị hoàng đế về sau sẽ rơi xuống trong tay ai hiện giờ hắn binh mã một bộ phận phái ra đi tới rồi đại tinh nếu là cùng mặt khác kia mấy cái hoàng tử tranh quyền nói hắn căn bản là không có phần thắng A nghĩ tới nơi này Cửu vương càng thêm đau đầu chỉ có thể là nhìn những cái đó trung tâm hắn phụ hoàng đại thần ở cẩn thận xem xét tình huống không lâu sau Trong chiều đại thần cũng đã thương lượng sự tình tốt, sau đó cùng tới rồi hoàng tử đem sự tình nói một chút, cuối cùng đại gia đạt thành chung nhận thức. Hoàng đế băng hà, các hoàng tử tự nhiên muốn ở trong cung túc trực bên linh cữu, Cửu vương về tới trong phủ lúc. Sau, Úc tư hạo đã đi lên, nhìn thấy vội vàng trở về Cửu vương, hơi hơi gật đầu, đánh một lời chào hỏi, Cửu ca, ân. Ngươi, vốn dĩ cửu vương là tưởng nhanh chóng rời đi, ánh mắt chợt lẻ, lại đột nhiên đứng lại, trầm giọng nói, tư hạo, phụ hoàng băng hà. Cái gì? Úc tư hạo khiếp sợ nhìn về phía cửu vương, thần sắc, phức tạp. Cửu vương than nhẹ một tiếng, vốn dĩ vừa mới tìm được các ngươi, muốn cho các ngươi huynh đệ nghỉ ngơi hai ngày lại tiến cung thấy phụ hoàng, chính là không thành tưởng. Cửu vương nói chính là thật phần tiếc nuối, mà Úc Tư Hạo chỉ là cười khổ nói, có lẽ, ta cùng phụ hoàng phụ tử tình cảm thật là quá thiển đi. Ngươi chờ ta một chút, cùng nhau tiến cung đi. Cửu vương nói, Hảo Úc Tư Hạo gật đầu, an tính chờ Cửu vương. Không lâu sau, Cửu vương liền đi ra mang theo Úc Tư Hạo cùng Úc Tư thần tiến cung, trong cung túc trực bên linh cứu hoàng tử đều trợn tròn mắt. Khó hiểu nhìn Cửu Vương, không biết này toát ra tới Úc. Tư hạo Úc tư thần là người nào? Cửu Vương trực tiếp nói, còn nhớ gió năm đó trong cung lửa lớn sao? Hậu cung phi tần bị thiêu chết, mà hoàng tử thi thể cũng không có tìm được. Cửu Vương nói chính là làm mọi người chấn động. Cửu Vương không để ý đến bọn họ những cái đó sự tình, mà là tiếp tục nói hắn là như thế nào gặp được bọn họ huynh đệ, vô tình chi gian nhìn thấu bọn họ thân Phật. Lúc này mới tiếp trở về. Cửu ca, ngươi thật đúng là lợi hại a, có thể đem danh khắp thiên. Hạ đại nho cấp tiếp trở về, cùng Cửu vương giống nhau cùng nhau tranh đoạt ngôi vị hoàng đế 15 vương ra âm dương quái khí nói, ai không biết Úc Tư Hạo giá trị a. Cửu vương đem Úc Tư Hạo cấp lộng trở về, còn còn không phải là vì hắn ở đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm, nhiều một ít lợi thế sao? hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Cửu vương trầm giọng nói xong, quay đầu, đối với Úc Tư Hạo nói, Tư Hạo, ngươi đi xem Phụ Hoàng đi. Úc Tư Hạo hơi hơi gật đầu, lúc này mới đi qua, Bắc Lương Hoàng Thượng thi thể tự nhiên là đã sớm bị xử lý hảo căn bản là nhìn không ra tới bị ám sát lúc sau chật vật. Chỉ là, đã không có hô hấp hắn, làm Úc Tư Hạo thập phần thoải mái, Năm đó hắn mẫu phi nhân Bắc Lương Hoàng thượng mà chết, nhiều năm như vậy, hắn rốt cục là vì mẫu phi báo thù. Úc tư hạo cùng Úc tư thần nếu đều là hoàng tử, tự nhiên cũng là yêu cầu túc trực bên linh cứu. Hiện giờ Bắc Lương Hoàng thượng đột nhiên bị ám sát bỏ mình, cũng không có lưu lại truyền ngôi chiếu thư. Các hoàng tử càng là tâm tư khác nhau, trong chiều trừ bỏ có Bắc Lương Hoàng thượng vẫn luôn tín nhiệm vài vị trọng thần tới khống chế. Không cho bất luận cái gì một cái hoàng tử có nhưng thừa chi cơ. Đến nỗi đối thích khách đuổi giết cũng là một khắc không có lơi lòng. Bắc lương thủ đô đã sớm toàn bộ giới nghiêm. Cha tương đương cẩn thận Hận không thể là đào ba thước đất đem cái kia ám sát hoàng thượng thích khách cấp tìm được. Càng là bởi. Vì vài vị trọng thần nói. Ai trước tìm được thích khách. Vì bệ hạ báo thù. Ai là có thể đăng cơ vi đế. Liền bởi vì này một cái chính là làm thủ đô hoàng tử tất cả đều vội lên, nơi đi qua, ngay cả một con ruồi bọ đều không có buông tha, điều tra đến kia kêu một cái cẩn thận, tư thần, ta mang ngươi qua đi ngủ đi. Cửu vương cười đều tương đương hòa ái, đã nhiều ngày cùng Úc tư thần ở chung, hắn chính là dùng đủ kiên nhẫn, rốt cuộc ban đầu thời điểm, hắn là muốn mượn sức Úc tư. Hạo, Úc tư thần nhìn nhìn cửu vương, Lại xem xét bên người Úc Tư Hạo, Úc Tư Hạo hơi hơi gật đầu, Úc Tư Thần lúc này mới bị cửu vương nắm tay, từng bước một rời đi, giống như đột nhiên rời đi Úc Tư Hạo, Úc Tư Thần có chút không thích ứng, vẫn luôn hồi đầu, nhìn Úc Tư Hạo, Úc Tư Hạo chỉ là đối với hắn nhẹ nhàng cười, trong mắt là ấm áp, làm Úc Tư Thần mím môi, mãi cho đến quẹo vào rốt cuộc nhìn không tới, lúc này mới quay lại đầu đi. Như thế nào? Như vậy không rời đi ca ca. Ngươi à? Kiểu vương cười nói. Kỳ thật, thủ một đêm lúc sau. Úc tư hạo đứng dậy, muốn đi tẩy cái mặt, làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Một đêm không ngủ, nói như thế nào, tinh thần đều có chút không tốt. Vừa muốn đi ra ngoài, một cái xoay người, thế nhưng bị tiểu thái giám cấp phanh một chút đụng phải. Úc tư hạo một cái lào đảo cũng may tiểu thái dám cuống quyết đỡ Úc tư hạo, ngài cẩn thận Ân, Úc Tư Hạo mới lên tiếng, liền ở hắn bên người 18 vương gia đột. Nhiên khom lưng nhặt lên một cái ngọc bội, cười đưa cho Úc Tư Hạo. Ngươi ngọc bội dớ, này ngọc bội còn rất tinh xảo a. đây là ta mẫu phi năm đó cho ta, đa tạ ngươi. Úc Tư Hạo nói lời cảm tạ lúc sau, dối tay muốn đi tiếp, đột nhiên, 18 vương gia đột nhiên thu hồi tay, kinh hô một tiếng. Ngươi này ngọc bội rũ trâu như thế nào thiếu một cái Úc tư hạo cúi đầu vừa thấy Cười nói Có thể là ở nơi nào không cẩn thận thất lạc đi 18 vương ra cười lạnh nói Chỉ sợ là ngươi làm chuyện xấu thời điểm Đánh mất đi 18 vương ra nói làm úc tư hạo nhíu mày Ngươi đây là ý gì Bên này phát sinh sự tình Tự nhiên đã sớm khiến cho những người khác chú ý Chẳng qua Mọi người đều là ở quan vọng Cũng không có lại đây Vài vị trọng thần nhìn thấy cái này tình huống Bước nhanh đã đi tới Vương gia Có không đem ngọc bội cấp lão thần đánh giá 18 vương gia không chút do dự liền đem ngọc bội cho đại thần Đại thần sau khi Xem xong Sắc mặt đại biến Nhanh chóng đi tới đồng liêu bên người Đem đồ vật cho bọn họ Vài người sau khi xem xong Hô to một tiếng Người tới Đem Úc Tư Hạo bắt lấy, phần Phật lập tức, Úc Tư Hạo đã bị cấm quân cấp vây quanh. Úc Tư Hạo nhưng thật ra một chút đều không khẩn trương, kỳ quái hỏi, đây là ý gì? Ý gì? Đại thần trong tay dơ ngọc bội, nhìn chằm chằm Úc Tư Hạo, ngươi mất đi kia viên Vũ Châu, vì sao ở bệ hạ trong tay? Nếu là không có nhớ lầm nói, ngươi nên là lần đầu tiên vào cung, ngươi như thế nào giải thích? Này rũ châu sẽ xuất hiện ở trong cung. Như vậy chất vấn, giải thích lên chính là tương đương phiền toái, Cho nên, Úc Tư Hạo nhẹ nhàng cười, rất đơn giản, giết hắn thời điểm, bị hắn túm xuống dưới. Không có người nghĩ đến Úc Tư Hạo lại là như vậy thống khoái thừa nhận. Úc Tư Hạo, ngươi nói cái gì? Nhất khiếp sợ không gì hơn vội vàng tới rồi cửu vương, hắn không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm Úc Tư Hạo, chất vấn nói. Ngươi vì sao phải như vậy đối phụ hoàng? Ngươi hẳn là đi hỏi một chút hắn, năm đó ta mẫu thân là chết như thế nào? Úc tư hạo cười lạnh nói, ngươi là trở về báo thù. Cửu vương giận dữ, biết sớm như vậy, ta liền không nên đem ngươi tiếp trở về. Lần này chính là muốn đa tạ ngươi, cửu ca. Úc tư hạo này thanh cửu ca chính là kêu phá lệ ý vị thâm trường, làm cửu vương tức giận, giống to Bắt lấy hắn Nếu phản kháng Giết chết bất luận tội Cấm quân được đến Cửu vương Mệnh lệnh Bay nhanh vọt qua đi Chóc na úp tư hạo Lúc này Mọi người mới biết được Danh khắp thiên hạ đại nho Võ công thế nhưng như thế hảo Một người ở cấm quân bên trong du tẩu là như thế nhẹ nhàng Một chút Căn bản là vô pháp bắt được hắn Cửu vương ánh mắt phiếm lánh Đối với mấy cái đại thần nói Các vị đại nhân, không bằng trực tiếp đánh chết đi. Mấy cái đại thần lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng rốt cục là gật gật đầu. Cửu vương lạnh giọng hạ lệnh, sát. Cái này tự vừa ra, những cái đó cấm quân công kích lập tức sắc bén lên. Úc tư hạo ứng đối là so vừa rồi khó khăn một chút, nhưng là, như cũ có thể đột phá trùng vây. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh có người hô to một tiếng, ca... Úc tư hạo khiếp sợ nhìn về phía vòng vây ở ngoài Úc tư thần. Tiểu gia hỏa thế nhưng không màng trong sân đao kiếm, bay nhanh vọt đi vào. Úc tư hạo hô to, đừng tới đây. Chính là tiểu gia hỏa nơi nào chịu nghe á, trực tiếp vọt đi vào, nhìn thấy Úc tư thần. Thiếu chút nữa bị cấm quân thương đến, Úc tư hạo bay nhanh nhào tới, cánh tay dài ruỗi ra, đem Úc tư thần cấp vớt vào trong lòng ngực. Úc tư hạo minh bạch, hiện tại làm úc tư thần đơn độc đợi nói, nguy hiểm lớn hơn nữa tư thần, lập tức chúng ta liền, úc tư hạo nói mới nói đến một nửa, đột nhiên bị một tiếng đau hô cấp đánh gãy không thể tưởng tượng cúi đầu nhìn ôm vào trong ngực úc tư thần úc tư thần trong tay chính nắm một thanh trủy thủ, mũi đau đã tất cả đều hoàn toàn đi vào úc tư hạo bụng đau nhức lập tức đánh úp lại làm úc tư hạo cánh tay vô lực Vô pháp lại giữ được Úc Tư Thần, lập tức buông ra. Úc Tư Thần rơi xuống đất lúc sau, nhanh chóng khút ngay, nhìn chầm chầm Úc Tư Hạo. Úc Tư Hạo không thể tin được hỏi Úc Tư Thần, vì sao? Úc Tư Thần mang theo khóc nức nở kêu, ngươi giết cha ta. Như vậy trả lời, làm Úc Tư Hạo cảm thấy hết sức buồn cười. A hắn xứng đương ngươi cha sao? Nếu không phải hắn nói, năm đó ngươi như thế nào sẽ? Cùng ta giống nhau lưu lạc bên ngoài. Úc tư hạo, Ngươi ám sát phụ hoàng, Còn không thúc thủ chịu trói. Cửu vương đi phía trước một bước, Cười lạnh nói, Úc tư hạo rốt cuộc là danh khắp thiên hạ đại nho, Lập tức liền minh bạch trong đó mâu chốt, Là ngươi tính kế ta. Úc tư hạo che lại chính mình miệng vết thương, Giận chứng mắt cửu vương. Cửu vương cười khẩy nói, Không sai, Vì chính là nhìn đến ngươi ngọc bội có chút dị thường, Lúc này mới mang ngươi vào cung Chính là vì Vạch trần tội của ngươi 18 vương ra cười cười bổ sung nói Ngươi cho rằng ngươi ngọc bội Vì cái gì đột nhiên rơi xuống Thực hiển nhiên Cái kia đụng vào úc tư hạo thái giám Cũng là Cửu vương bọn họ an bài Phụ hoàng bị ám sát Thời điểm Thế nhưng không có người phát hiện Có thể thấy được ngươi công phu có bao nhiêu cao Bổn vương đã sớm biết Này cấm quân vô pháp bắt lấy ngươi Chỉ có thân cận nhất người của ngươi, mới có thể thương ngươi. Cửu vương cười nói. Ngươi ngày hôm qua mang tư thần rời đi. Úc tư hạo gật gật đầu. Ta đã hiểu, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Úc tư hạo nói làm người chung quanh đột nhiên ý thức được không tốt. Chỉ tiếc, không đợi bọn họ phản ánh đi lên. Úc tư hạo đã thả người dựng lên. Công kích so vừa rồi sắc bén không biết nhiều ít lần bay nhanh chém giết mấy cái cấm quân lúc sau, trực tiếp thi triển khinh công, nhanh chóng rời đi. Tri đại thần lập tức hạ lệnh, Cửu Vương lại cười nói, không cần đuổi theo. Nhìn thấy mọi người nghi hoặc nhìn qua, Cửu Vương đắc ý nói, kia chỉ thủ thượng đã tô lên năm đó độc y trong tay kỳ độc, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vài vị chúng thần vừa nghe, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không cho cấm quân đuổi theo. Tư thần không phải hư tiểu hài tử Không cần hiểu lầm Đến từ tác giả họ hét độc y là ai Kia chính là một vị trong truyền thuyết nhân vật Y thuật cao minh Dùng độc càng hơn hắn y Thuật Trong tay hắn nghiên cứu ra tới tam đại kỳ độc Đến nay không người nhưng dài Từ độc y ở giang hồ biến mất lúc sau Kia tam đại kỳ độc đã thành thế gian nhất trí mạng độc dược Dính chi hẳn phải chết không thể nghi ngờ Hiện giờ ám sát phụ hoàng ác nhân đã đền tội, này Bắc lương ngôi vị hoàng đế, hẳn là ta. Cửu vương như thế nào đều không có nghĩ đến, đánh gãy hắn lời nói người, thế nhưng là còn tuổi nhỏ Úp Tư Thần. Đừng nói là kiểu vương chấn kinh rồi, những người khác cũng là bay nhanh nhìn qua đi. Úc Tư Thần mới bao lớn tuổi tác, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới mọi người trong óc bên trong bay nhanh hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là hắn điên rồi như thế nào không phải các ngươi nói ai trước tìm được thích khách vì phụ hoàng báo thù ai liền kế thừa ngôi vị hoàng đế sao úc tư thần bản hắn non nớt khuôn mặt nhỏ, chất vấn trong nháy mắt này hắn thần sắc thật sự làm người vô pháp đem hắn trở thành một cái hài tử tới xem thân thủ giết hắn sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng sau đó lại tơi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Như vậy tâm tính, thật sự không phải bình thường hài tử có thể làm được à. Tư thần, xem ra Úc Tư Hạo đem ngươi dạy rất khá à. Cửu vương cười ha ha nói, chẳng qua, ngươi phải biết rằng, này hết thảy chủ ý đều là bổn vương ra. Vạch trần Úc Tư Hạo tướng mạo sẵn có, ngươi trong tay trùy thủ, tất cả đều là bổn vương làm. Nhưng là, không ta nói, Cuối cùng cũng vô pháp vì phụ hoàng báo thù. Úc tư thần căn bản là không nghe kiểu vương cách nói. Úc tư thần đối với Cửu vương cách nói, không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là bình tĩnh nói một câu, chúng ta cũng là ngươi tìm trở về. Phụ hoàng thói quen cũng là ngươi nói cho chúng ta biết, nói cách khác, chúng ta rời đi Bắc Lương nhiều năm như vậy, lại như thế nào sẽ biết phụ hoàng đi ngủ khi thói quen. Úc tư thần cách nói thiếu chút nữa không đem cửu vương cấp tức chết. Đó là các. Ngươi hỏi thăm. Cửu vương nổi giận nói. Là các ngươi trăm phương ngàn kê muốn ám sát phụ hoàng. Là Úc tư hạo muốn làm như vậy. Ta cũng không biết hắn tính toán. Úc tư thần bản khuôn mặt nhỏ. trầm giọng nói. Lúc này. Hắn thật là có làm Bắc lương hoàng tử uy nghi. Bắc lương trong hoàng cung là có chút loạn. Mà bị thương Úc tư hạo còn lại là nhanh chóng rời đi Bắc Lương thủ đô. Ngã xuống hoang tàn vắng vẻ địa phương, ngửa đầu, nhìn đại lượng sắc trời, bên môi mang theo dài, thoát cười. Nhiều năm như vậy, kia mối thủ giết mẹ vẫn luôn đều đè ở hắn ngực nặng chữ. Không chỉ có muốn mưu hoa như thế nào báo thù, lại còn có muốn suy xét, thật sự giết Bắc Lương Hoàng thượng lúc sau, Bắc Lương muốn như thế nào. Tổng không thể bởi vì hắn báo thù, làm Bắc lương lâm vào đại loạn, làm Bắc lương bá tánh thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mấy năm nay, người khác chỉ nhìn đến hắn thành thạo, ai biết hắn quá đến có bao nhiêu mệt. Hiện giờ, hắn rốt cuộc có thể. Nhẹ nhàng, Ngã trên mặt đất Úc Tư Hạo đột nhiên nghe được một chút động tính, cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân. Hoàng thất người thế nhưng đuổi tới sao? Hắn đã sớm an bài hảo đường lui, như thế nào còn sẽ bị người phát hiện. Hắn cũng không muốn chết ở hắn vĩnh viên không nghĩ trở về trong hoàng cung, nơi này đã không phải hoàng cung, thậm chí đã không phải thủ đô. Chết ở chỗ này cũng liền không sao cả. Úc tư hảo nhắm lại hai mắt, chờ bị người cuối cùng bổ một đau. Người tới, đã đứng ở hắn bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Úc tư Hạo cũng không chút nào để ý. Theo sau, Dự đoán giữa đau đớn cũng không có đánh úp lại Mà là bị người trực tiếp xả qua cánh tay Đem hắn cấp đỡ lên Này cũng không phải là muốn bắt hắn trở về ý tứ A Chào hắn nói Cũng quá ôn nhu Ngươi trịnh Dục thịnh Úc tư hạo khiếp sợ nhìn đỡ người của hắn Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này Ngươi không phải hẳn là đi đối phó những cái đó có dị tâm thế ra sao Đại tinh bên Kia đúng là dùng người thời điểm Trịnh Dục Thịnh vì cái gì đột nhiên chạy đến Bắc Lương tới Tìm ngươi Trịnh Dục Thịnh trầm giọng nói Đỡ Úc Tư Hảo Trực tiếp hướng bên cạnh đi đến Bên kia thế nhưng còn dừng lại một chiếc không chớp mắt xe ngựa Bên trong nhưng thật ra bố trí thực thoải mái Xe ngựa chạy lên cũng không quá sóc này Chính thích hợp hắn sử dụng Úc Tư Hảo bị thương nặng ho khan một tiếng Cười nói Không phải đều an bài hảo sao ta tới bên này bắt lấy bắc lương ngôi vị hoàng đế. Cắt đứt bắc lương phái đi đại tinh kế tiết binh mã Đại tinh sự tình đều giao cho các ngươi chính mình giải quyết. Trịnh Dục thịnh nhìn nhìn Úc Tư Hạo. Hỏi hành thích bắc lương hoàng thượng. Làm Úc Tư thần chính tay đâm kẻ thù. Làm cho hắn danh chính ngôn thuận ngồi trên cái kia vị trí đại nho. Rốt cuộc là đại nho. Tưởng phương pháp đều không giống người thường. Úc Tư Hạo xả ra một nụ cười như cũ là ôn tồn lễ độ, chẳng qua, so với ngày xưa. Tới, nhiều vài phần suy yếu, đây là trực tiếp nhất phương pháp. Trịnh Dục Thịnh cũng sẽ không tin tưởng Úc Tư hạo chuyện ma quỷ, trực tiếp vạch trần hắn, cũng là ban đầu, ngươi không nghĩ sử dụng phương pháp. Ấn ngươi kế hoạch, tuyệt đối không phải nhanh như vậy là có thể giải quyết. Ngươi có thể về trước đến Hoàng Cung, làm ngươi phụ hoàng coi trọng ngươi, đồng thời, Tìm cái lý do, cắt đức kiểu vương phái ra đi đại quân cùng kiểu vương liên hệ. Theo sau chậm rãi bố trí, đem cái này ngôi vị hoàng đế bắt lấy. Ta cũng không thích ngôi vị hoàng đế. Úc tư hạo lắc đầu, phủ định trịnh Dục thịnh cách nói. Cho nên ngươi bồi dưỡng Úc tư thần. Ngươi sẽ chờ đến hắn 15 tuổi tự mình chấp chính. Ngươi lại đem ngôi vị hoàng đế cho hắn. Ngươi lại rời đi. Trịnh Dục Thịnh căn bản là không cho Úc Tư Hạo cơ hội phản bác, đây mới là ngươi vốn dĩ kế hoạch. Úc Tư Hạo buồn cười hỏi, như thế nào lệ vương so với ta chính mình còn hiểu biết kế hoạch của ta? Tuy nói ta là một cái võ tướng, nhưng là, còn xem như có điểm đầu óc. Trịnh Dục Thịnh nói, làm Úc Tư Hạo ngược đau xót, khí huyết quần cuột, hắn đều đã bị thương nặng. Trịnh Dục Thịnh hà tất còn như vậy tơi khí hắn đâu. Úc Tư Hạo cũng không tưởng cùng Trịnh Dục Thịnh tiếp tục nói chuyện. Quá mệt mỏi. Biết vì sao ta muốn chạy tới? Trịnh Dục Thịnh hỏi Úc Tư Hạo. Vì sao? Úc Tư Hạo tổng không hào không trả lời. Chỉ có thể là theo Trịnh Dục Thịnh nói hỏi một câu. Bởi. Vì. Ta không nghĩ làm quân nhi về sau quá không thoải mái. Trịnh Dục Thịnh nói. Làm Úc Tư Hạo đột nhiên trừng lớn hai mắt, thoáng tưởng tượng lúc sau, hiểu rõ gợi lên khóe môi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Úc Tư Hạo cảm thang nói, Lệ Vương, ngươi không hổ là bất bại chiến thần, thật sự là thật trọng như phát. Ân. còn Hạo, ai làm ta luôn luôn như vậy ưu tú? Trịnh Dục Thịnh cực kỳ đương nhiên nói, Úc Tư Hạo đột nhiên ho khăn lên, vốn là không tốt sắc mặt, thế nhưng bởi vì ho khan mà. Nổi lên hồng nhuận, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng hắn hảo đâu. Úc công tử, thương thế của ngươi tăng thêm. Trịnh Dục thịnh kỳ quái hỏi. Lệ vương không cần lại nói như vậy ngôn luật, ta liền sẽ không có việc gì. Úc tư hạo thật vất vả ngừng ho khan, bất đắc di nói. Luận khởi ra mặt dày tới, trịnh Dục thịnh tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Chúng ta đều là nam nhân, có chút lời nói không cần phải nói quá minh. Trịnh Dục Thịnh nói chuyện ngữ khí vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Nhưng là, Úc Tư Hạo lại chầm mặt xuống dưới. Hắn biết, trịnh Dục Thịnh này nói chính là đứng đắn. Hắn là quyết định rời khỏi thời điểm, mới biết được chính mình đối lý hương vân tâm ý. Sau đó nhìn nàng từng bước một đi tới hôm nay, càng thêm quang thải chiếu nhân. Hắn cho rằng chính mình rời khỏi, tâm ý theo thời gian sẽ chậm rãi đạm xuống dưới. Nơi nào nghĩ đến chỉ biết càng thêm thưởng thức nàng, muốn vì nàng làm chút cái gì. Lần này Bắc Lương cùng Đại Tinh sự tình, hắn xác thật như trịnh dục thịnh lời nói như vậy, sớm có bố trí, có thể chậm rãi tới. Nhưng là kia yêu cầu thời gian, Bắc Lương đối Đại Tinh uy hiếp còn cần mấy năm mới có thể hóa giải. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm nàng sinh hoạt ở như vậy lo âu bên trong. Như thế nào nhẫn tâm xem nàng vì thế nhọc lòng ưu phiền, nàng vốn là nên sống được tự do tự tại, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, cho nên, hắn mới suy nghĩ như vậy một cái phương pháp, tư thần cùng cửu vương rời đi đi nghỉ ngơi sự. Tình, bị cửu vương châm ngòi tới một hồi huynh đệ phản bội, này vốn chính là hắn trước hết nghĩ đến một bước, có thể nói, hết thảy phát triển đều ở hắn dự đoán bên trong. Kế hoạch của hắn từng bước một tiến hành Đến độ thực thuận lợi Tư thần bị cửu vương mang theo đi nghỉ ngơi Thời điểm, cùng hắn cáo biệt Tư thần biết, kia sẽ là vĩnh biệt Kỳ thật, chuyện này Không nói cho nàng lời nói Nàng là sẽ không biết Úc tư hạo than nhẹ một tiếng Ngươi cho ta tức phụ nhi là Ngốc tử sao Trịnh Dục thịnh cười lạnh nói Hơn nữa Ngươi làm ra như vậy kế hoạch Thương tổn không chỉ là chính ngươi Càng là tư thần. Quân nhi như vậy thích tư thần. Ngươi làm hắn một cái hài tử đi ngồi cái kia vị trí. Ngươi có hay không nghĩ tới tư thần không dễ. Trịnh dục thịnh chất vấn nói. Bắc lương chung có đại thần sẽ phụ tá hắn. Úc tư hạo khẳng định nói. Ai đều biết bắc lương đại thần đối hoàng thượng cực kỳ trung tâm. Đặc biệt là cấp hoàng thượng báo thủ tư. Thần, bọn họ nhất định sẽ tận tâm phụ tá. Hướng chi. Hắn ở Bắc Lương cũng có người, là hắn bồi dưỡng. Nhiều năm như vậy bên ngoài, hắn không phải bạch bạch láng phí. Tê, Úc Tư Hạo hít ngược một hơi khí lạnh, trịnh Dục thịnh trực tiếp vỗ vào trên người hắn, làm hắn miệng vết thương đau xót. May mắn nhìn xuống, bằng không liền sẽ mất mặt hô lên tới. Ta sẽ không làm ngươi chết. Trịnh Dục thịnh khẳng định nói, ngươi đã chết, quân nhi liền sẽ vẫn luôn nhớ thương ngươi. Ta... Lại như thế nào cũng không có khả năng Cùng một cái người chết đi so Úc tư hạo trầm mặt nhìn trịnh Dục thịnh Như vậy ngay trước mặt hắn nói hắn là Người chết có phải hay không có điểm không tốt lắm Đem chuyện này dấu xuống dưới Úc tư hạo trầm giọng nói Ta biết ngươi có biện pháp Ngươi đừng cùng ta nói Đường đường lệ vương liền cái này đều làm không được Úc tư hạo nói làm trịnh Dục thịnh cười Đồng thời lắc lắc đầu Ngươi Chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy hương? Vân thương tâm, Úc Tư Hạo chất vấn nói, Ngươi suy nghĩ nhiều, Trịnh Dục Thịnh cười khẩy nói, Ngươi còn không chết được, Không cần tưởng ngươi phía sau sự. Úc Tư Hạo cười khổ, Đối với Trịnh Dục Thịnh nói, Ngươi nhất định không biết kiểu vương cho ta dùng cái gì. Này độc y kỳ độc, Không người nhưng giải. Úc Tư Hạo nói chỉ làm Trịnh Dục Thịnh cười, Đồng thời, Xe ngựa cũng an ổn ngừng lại. Yên tâm, ngươi không chết được." Trịnh Dục Thịnh nói, nhảy xuống xe ngựa, đem Úc Tư Hạo cấp đỡ đi xuống. Đây là một chỗ có thể đặt chân vứt đi phòng ở, xung quanh là không có bóng người. Đừng nhìn bề ngoài cũ nát, bên trong nhưng thật ra thu thập đến cũng không tệ lắm, ít nhất chủ người vẫn là không có vấn đề. Đem Úc Tư Hạo đỡ tới rồi trên giường, Trịnh Dục Thịnh đối với bên người một trung niên nhân, hỏi Có thể giải độc sao? Đừng lãng phí thời gian. Này độc không người nhưng giải. Úc tư hạo trầm giọng nói. Hắn không nghĩ làm trịnh dục thịnh ở chỗ. Này lãng phí thời gian. Ngươi vẫn là chạy nhanh hồi đại tinh. Bên kia, hắn nói này độc không người nhưng giải. Trịnh dục thịnh căn bản là không phản ứng Úc tư hạo. Mà là quay đầu nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân nở nụ cười. Lão phu chính mình làm ra tới độc. Chính mình tới giải vẫn là thực dễ dàng. Luôn luôn bình tĩnh trầm ổn úc tư hạo khiếp sợ nhìn chầm chầm cái kia trung niên nhân. Này, người này là, giao cho ngươi. Trịnh Dục thịnh nói xong, đi ra. Ngoài, chủ tử. Bên ngoài giản vân nhanh chóng cùng trịnh Dục thịnh nói đại tinh tình huống Trịnh Dục thịnh nghe, nghĩ mặt sau muốn như thế nào an bài. Hảo mau chóng trở về. Bên này hắn không có khả năng mặc kệ. Làm Úc Tư Hạo liền như vậy chết ở chỗ này, Úc Tư Hạo kế hoạch là không có bất luận vấn đề gì, nhưng là, đôi khi, vẫn là yêu cầu một ít trợ lực. Hắn phải nhanh một chút chặt Đức cửu Vương đối kia đã tiến vào Đại Tinh Bắc Lương Đại Quân Chi Viện, rút củi dưới đáy nồi, mới có thể càng mau giải quyết rớt những cái đó có dị tâm người, những cái đó môn phiệt thế ra thật là buồn cười, vì chính mình ích lợi. Thế nhưng căn bản không màng đại tinh an ổn, dẫn bắc lương đại quân nhập cảnh. Tình huống như vậy, thật là chính mình tìm chết. Chờ thêm hơn nửa canh giờ, trung niên nhân đi ra, cười nói, vương ra, đã giải quyết. Hảo, trịnh Dục thịnh vừa lòng gật đầu, bước đi đi vào. Trên giường Úc Tư Hạo sắc mặt vẫn là không quá đẹp, nhưng là, này đều. Không phải là chỉ là bởi vì bị thương mất máu còn có bị kích thích nguyên nhân không phải giải độc sao như thế nào còn ngây ngốt trịnh Dục thịnh kỳ quái hỏi một câu trung niên nhân vô ngữ nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái lệ vương không như vậy kích thích người liền khó chịu đúng không cũng may úc tư hạo sớm đã thành thói quen trịnh Dục thịnh nói chuyện phương thức buồn cười hỏi ta ngẩn người là hoàn toàn không nghĩ tới đã ở trên giang hồ biến mất độc y thế Nhưng bị lệ vương cấp tìm được rồi Xem như duyên phận đi Trịnh Dục thịnh tùy ý nói Vì cứu ngươi Ta chính là hoa vốn gốc Ngay cả quân nhi về sau đều phải trả giá đại giới Trịnh Dục thịnh nói làm úc tư hạo nháy mắt khẩn trương lên Ngươi nói cái gì Nhìn thấy úc tư hạo cái này phản ứng Trịnh Dục thịnh hừ lạnh một tiếng Liền bởi vì ngươi lỗ máng hành động Về sau Quân nhi gả cho ta lúc sau Nàng nếu là xuống bếp nói Còn muốn nhiều làm ra một chút tới Cấp Người này ăn Đột nhiên một chân dẫm trống không cảm giác Làm úc tư hạo cũng không biết nói cái gì Ngươi phải hảo hảo dưỡng thương đi Nói xong Trịnh Dục thịnh đi ra ngoài Không chậm chế úc tư hạo tính dưỡng Phòng trong cũng chỉ dư lại úc tư hạo Cùng độc oai úc tư hạo nhìn về phía độc y hỏi Thật sự như lệ vương lời nói Là như vậy thù lao sao? Độc y nở nụ cười, Xem ra lệ vương thật là không có bạch bạch vì ngươi phí tâm tư. Úc tư hạo nhìn độc y, Cũng không có nói. Lời nói, Mà là chờ độc y trả lời. Rốt cuộc, Hắn là biết trên giang hồ đối độc y nghe đồn, Làm việc luôn là không có quy luật, Muốn làm cái gì liền làm cái đó, Tùy ý mà làm. Cứu người giết người cũng tất cả đều dựa vào tâm tình của mình. Cứu người thời điểm, đó chính là Bồ Tát sống. Giết người thời điểm, đó chính là Diêm Vương sống. Như vậy âm tình bất định người, trịnh Dục thịnh đem người cấp mời đến. Còn ngàn dặm xa xôi đem người đưa tới Bắc Lương. Vì trị liệu hắn, hắn không thể không nghĩ nhiều một ít. Rốt cuộc trịnh Dục thịnh trả giá như thế nào đại giới. Lúc này mới thỉnh động độc y ra tay. Hắn rất muốn biết. Lão Phu đã sớm thoái ẩn giang hồ. Đừng nhìn độc ý chỉ là trung niên nhân bộ dạng, nhưng là, thực tế tuổi cũng không nhỏ, tự xưng Lão Phu là một chút vấn đề đều không có. Mấy năm nay, Lão Phu vẫn luôn đều ở lệ vương phủ thượng, Nga, sau lại đi Lý Cô Nương, cũng chính là hiện giờ công chúa trong phủ. Hiện tại lại về tới lệ vương phủ, chờ công chúa gả lại đây, liền lại có thể ngẫu nhiên nếm đến công chúa tay nghề. Độc y cười tủm tỉm bộ dáng làm Úc tư hạo thật là không biết nói cái gì. Cảm giác trịnh Dục thịnh cũng hào, hắn bên người người cũng hào, đều không quá bình thường. Ai có thể nghĩ đến lúc trước oai phong một cõi, hiện giờ liền tính là đã sớm rời khỏi giang hồ như cũ làm người trong giang hồ nghe chi sinh ra sợ hãi nhân vật. Thế nhưng vì một ngụm ăn đương nhiên, Úc tư hạo cũng không có dối. Dắm cái này, rốt cuộc. Độc y cùng trịnh Dục thịnh còn có cái gì vấn đề Vậy không phải hắn có thể đi tìm tòi nghiên cứu Bên này úc tư hạo là cứu ra tới Trịnh Dục thịnh lại không thể thật sự liền như vậy rời đi Úc tư thần như vậy tiểu lại như thế nào Thật sự cứ như vậy giao cho trong triều đại thần Chẳng sợ những cái đó đại thần chung có úc tư hạo người Tiểu ra hỏa có thể không sợ hãi sao Trịnh Dục thịnh đi vội những cái đó sự tình Bên này xử lý tốt lúc sau Còn muốn Đi chạy nhanh sẽ Đại Tinh Đi xử lý Bắc Lương Đại Quân cùng môn phiệt thế gia sự tình Đến nỗi lưu tại Đại Tinh Hoàng Cung Nguyễn Quân Còn lại là mỗi ngày đều lo lắng đề phòng Mỗi ngày đều phải cùng Húc Xuân hỏi thăm một phen Hỏi một chút xem Rốt cuộc trịnh Dục Thịnh bên kia tình huống thế nào Nghe trịnh Dục Thịnh đem Bắc Lương sự tình xử lý xong đã quay lại Đại Tinh Nguyễn Quân lúc này mới thở dài một cái, thả một nửa tâm, mặc kệ nói như thế nào, về tới Đại Tinh, nơi. Này là trịnh Dục thịnh sân nhà A, có hắn binh mã, như thế nào đều so ở Bắc Lương hành sự càng thêm phương tiện. Nguyễn Quân hơi chút thả điểm nhi tâm, cũng liền có cái kia tâm tình nấu cơm, làm tràn đầy một bàn lúc sau, mời Hoàng thượng Hoàng hậu cùng Nguyễn Huyên lại đây ăn cơm xem ra chúng ta nữ nhi tâm tình là thực hảo A. Hoàng thượng ngồi xuống nhìn này một bàn phong phú đồ ăn làm hắn thập phần cảm khái đối với chính mình nữ nhi lo lắng trịnh dục thịnh sự tình Hoàng thượng hiện giờ cũng là đã thấy ra rốt cuộc trịnh dục thịnh này đi chính là thập phần hung hiểm hắn cũng không nghĩ trịnh dục thịnh xảy ra chuyện nếu là trịnh dục thịnh xảy ra chuyện nói hắn nữ nhi chẳng phải là phải thương tâm hỏng rồi Nguyễn huyên than nhẹ một tiếng, những cái đó môn phiệt thế gia là khó đối phó. Bất quá, quân nhi, ngươi không cần lo lắng, trịnh Dục thịnh sẽ có biện pháp. Kỳ thật, hắn trở về lúc sau, ta liền không lo lắng. Nguyễn quân yên tâm. Nói, Bắc lương vào chúng ta đại tinh những người đó má, không có bác lương mặt khác đại quân tới chi viện, căn bản là không thể được việc. Đến nỗi đối phó môn phiệt thế gia gì đó... Cũng thực dễ dàng à. Căn bản là không cần đi vận dụng chúng ta đại tinh binh má. Trực tiếp tìm cái lý do. Công kích Bắc lương đại quân. Sau đó. Vô tình chi gian làm cho bọn họ tìm hiểu đến. Đây là những cái đó môn phiệt thế gia cho bọn hắn thiết cục là được. Làm cho bọn họ cho cắn chó đi. Cứ. Như vậy. Bắc lương đại quân cùng môn phiệt thế gia liền có thể chính mình cùng chính mình đánh nhau rồi. Chúng ta tướng sĩ chỉ cần nhìn. Chờ đến lúc đó, nhặt tiện nghi liền thành. Nguyễn Quân nói xong lúc sau, đột nhiên phát hiện không ai nói chuyện, nhìn về phía nàng ánh mắt đều có chút kỳ quái. Nguyễn Quân chớp hai hà đôi mắt, kỳ quái hỏi, ta, nói sai cái gì sao? Không có. Hoàng thượng than nhẹ một tiếng, hiện tại ta mới hiểu được, vì cái gì ngươi thích trịnh dục. Thịnh cái kia tiểu tử thúi. A Nguyễn Quân phát hiện, Chính mình như thế nào có điểm nghe không hiểu nàng cha nói đâu. Nguyễn quân cầu cứu dường như nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ là che miệng cười khẽ. Nguyễn huyên cười cấp Nguyễn quân giải thích nói. Cái này kế hoạch chính là trịnh dục thịnh kế hoạch. Chúng ta đại tinh nhân má qua đi lúc sau. Chính là vì khống chế một chút tình thế. Không cho bác lương đại quân bị thương bình thường bá tánh. Đồng thời dùng biện pháp đem Bắc Lương Đại Quân bức tới rồi dân cư thưa thất địa phương, cho bọn hắn một cái thống kích, theo sau, liền đem cái này ném tới môn phiệt thế gia trên đầu. Đương nhiên, cụ thể tình huống còn muốn xem trịnh Dục thịnh an bài. Nguyễn Huyên nói tới đây, là một chút đều không lo lắng, trịnh Dục thịnh khẳng định sẽ an bài thực hào, làm môn phiệt thế gia cùng Bắc Lương Đại Quân đánh lên tới. Ấn, Nguyễn Quân gật gật đầu, Bắc lương đại quân không có hậu viên, muốn. Phiệt thế gia không có trong quân binh lực, hai bên đánh lên tới cũng là thế lực ngang nhau, vừa lúc lẫn nhau tiêu hao. Này vốn di chính là phương pháp tốt nhất, các ngươi làm gì như vậy xem ta? Nguyễn quân kỳ quái hỏi, bởi vì ngươi cùng trịnh Dục thịnh tưởng quá nhất trí. Nguyễn huyên bất đắc di than nhẹ, hắn cái này muội muội rốt cuộc có biết hay không? Lúc trước Trịnh Dục Thịnh đưa ra phương pháp này thời điểm, bọn họ có bao nhiêu kinh hỷ sao? Trịnh Dục Thịnh thói. Quen trên chiến trường chiến thuật, có thể nghĩ đến này phương pháp, bọn họ cũng không kỳ quái. Nhưng là, hắn muội mội a hảo đi. Hắn muội muội là bị kia thần bí môn phái lựa chọn truyền nhân. Không giống người thường một ít cũng là bình thường. Nếu hắn đều an bài hảo, ta đây liền an tâm rồi. Nguyễn Quân cười, tiếp đó... Chạy nhanh ăn đi. Nguyễn Quân là yên tâm. Chính là, không lâu lúc sau được đến tin tức. Làm nàng biết, chính mình là yên tâm quá sớm. Vẫn là ra ngoài ý. Muốn, tình huống như thế nào? Nguyễn Quân khiếp sợ nhìn Húc Xuân. Húc Xuân cắn chặt răng, trầm giọng nói. Chủ tử rơi xuống không gió. Như thế nào sẽ rơi xuống không gió đâu? Nguyễn Quân đi phía trước một bước. Một phen cầm Húc Xuân bả vai. Không phải những cái đó môn phiệt thế gia cùng Bắc lương quá cảnh lại đây đại quân tất cả đều chó cắn chó sao? Không phải chúng ta đại tinh tướng sĩ ở ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Vì cái gì trịnh Dục thịnh sẽ rơi xuống không rõ? Nguyễn quân gắt gao nhìn chầm chầm húc xuân, muốn từ nàng trên mặt được đến đáp án. Không biết sao lại thế này, chủ tử đột nhiên rơi xuống không rõ, bên kia người đã ở điều tra vấn thiên các các chủ đã đuổi qua đi húc xuân tâm trung nôn nóng chút nào là không thua Nguyễn Quân hiện tại còn không có cụ thể tin tức truyền đến công chúa, ngài tìm người chuẩn bị ngựa xe ngựa Nguyễn Quân nhanh chóng nói nàng này thân mình đi cưỡi ngựa còn chưa tới địa phương nàng liền trước suy sụt xe ngựa là chậm một ít nhưng là nhanh lên lên đường nói vẫn là có thể ít nhất nàng có thể tới địa phương Không đến mức bởi vì cưỡi ngựa ở nửa đường bị bệnh. Ngươi đi chuẩn bị, ta đi theo ta cha mẹ nói một tiếng. Nói xong, Nguyễn Quân vội vàng hướng Hoàng hậu bên kia chạy tới. Chuyện này cùng Hoàng hậu nói xong là được, không cần cố ý đi thông chi Hoàng thượng. Vội vàng chạy tới Hoàng hậu bên kia, căn bản là không cần thông bẩm. Nguyễn Quân trực. Tiếp đẩy cửa mà nhập, nương. Quân nhi. Hoàng hậu sửng sốt, vội vàng đứng dậy. Ta muốn đi tìm trịnh dục thịnh. Nguyễn quân căn bản là không lãng phí thời gian. Gọn gàng dứt khoát nói ra. Ta không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Nhưng là ta muốn qua đi. Bằng không lòng ta hốt hoảng. Từ húc xuân nói xong cái kia tin tức lúc sau. Nàng trong lòng liền khó chịu nắm. Bất ổn. Chưa từng có quá hốt hoảng. Ngươi qua đi. Hoàng hậu tự nhiên là không nghĩ làm chính mình hài tử mạo. Hiểm. Nhưng là... Đối thượng Nguyễn quân kia nốn nóng hai mắt, nàng lại sửa lại khẩu, một đường phải cẩn thận, nhiều mang điểm người. Nương, ta đã biết, ngài yên tâm đi. Nguyễn quân gật đầu lúc sau, ôn một chút hoàng hậu, khẳng định nói, nương, ta nhất định sẽ mang theo hắn bình an trở về. Nói xong, xoay người bay nhanh rời đi, gần nhất vừa đi, thật là mau như gió á. Hoàng hậu nhìn bước chân vội vàng chạy đi Nguyễn quân trong mắt là nồng đậm không tha cùng lo lắng phương mộng đã đi tới làm hoàng hậu tâm phúc cung nữ tự nhiên là lý giải hoàng hậu trong lòng khổ hoàng hậu ngài nếu là không yên tâm như thế nào không ngăn cản công chúa đâu như thế nào có thể cản đâu hoàng hậu lắc đầu than nhẹ nếu là không cho nàng đi nói nàng ở trong cung cũng vô pháp an tâm mặc kệ ở bên ngoài gặp được cái gì nếu là không cho nàng đi nói Nàng khẳng định là sẽ hối hận. Hải tử trưởng thành, nàng không thể ngăn đón Hải tử. Hoàng hậu vẫy, vẫy tay, đi trở về. Nguyễn Quân về tới chính mình Cẩm Hoa cung, nhanh chóng thay đổi quần áo, Húc Xuân bên kia đã sớm thế nàng thu thập hảo, mang lên cũng đủ người, Nguyễn Quân liền như vậy ngồi xe ngựa, nhanh chóng hướng bên kia chạy đến, dọc theo đường đi, không ngừng lên đường, cũng may vô luận đi ngang qua thành trấn đều có thể tìm được Vân Thiên Các, dựa vào thân phận của nàng, cùng Vân Thiên Các muốn ngựa sử dụng, đó là không có chút nào vấn đề. Rốt cuộc liền bọn họ. Cái này tốc độ tới lên đường, kia người kéo xe ngựa chính là ăn không tiêu, muốn vẫn luôn đi đổi. Cứ như vậy chờ đuổi tới địa phương thời điểm, cũng là dùng không ít thời gian. Thẩm dụ phi nhìn thấy từ trên xe ngựa xuống dưới Nguyễn Quân đều trợn tròn mắt, ngươi như thế nào chạy tơ Trịnh rục thịnh đều ném Ta có thể bất quá đến xem sao Nguyễn quân nhảy xuống xe ngựa Chạy tới thẩm rụ phi trước mặt Rối tay một xả Đem hắn cấp xả vào phòng Chạy nhanh cùng ta nói nói Rốt cuộc là chuyện như thế nào Ta Thẩm dụ phi còn không có nói chuyện Đoạn bác nguyên cũng đã đi đến Nguyễn quân này một đường dùng vấn thiên các ngựa Tự nhiên sớm đã có người bẩm báo cho đoạn bác nguyên Phỏng trừng hôm nay nàng cũng không sai biệt lắm tới rồi, hắn lúc này mới lại đây. Cửu vương tử sĩ, đoạn bác Nguyên đã sớm đem tin tức cấp hỏi thăm hảo, nhìn thấy Nguyễn Quân lúc sau, trực tiếp liền đem nàng muốn biết tin tức nói cho cho hắn. Bắc Lương bên kia, đã trần ai lạc định, Úc Tư Thần là Bắc Lương Tân Hoàng, có nhiếp chính vương, còn có Đại Thần ở Phụ Tá, này ngôi vị Hoàng đế không người có thể cước đi. Cửu Vương biết ở trong triều đoạt ngôi vị hoàng đế không có hiệu quả, này liền nghĩ đến đại tinh nghĩ cách. Nghĩ cách, đem Trịnh Dục Thịnh cấp lộng đi rồi. Nguyễn Quân khó hiểu hỏi, này lại không phải ở trên chiến trường đem Trịnh Dục Thịnh cấp bắt đi, bọn họ lặng lẽ lộng đi hắn làm gì? Muốn khuyên Trịnh Dục Thịnh cùng hắn hợp tác đi. Đoạn bác Nguyên nói, Trịnh Dục Thịnh ở đại tinh thế lực không dung khinh thường, huống chi Hắn cùng ngươi quan hệ không bình thường. Nếu là trịnh dục thịnh đầu phục cửu vương, cửu vương liền có thể sát hồi Bắc Lương, đoạt được Bắc Lương ngôi vị hoàng đế. Đoạn bác Nguyên nói vừa nói xong, hiện tại cửu vương nếu là ở chỗ này nói, Nguyễn Quân Hận không thể cùng hắn hai chân. Này cửu vương là ngốc từ sao, trịnh dục thịnh sao có thể đầu nhập vào hắn. Đương nhiên, Nếu là Trịnh Dục Thịnh không đầu nhập vào Cửu Vương nói, Đoạn Bác Nguyên chậm giãy nhắc tới mặt khác một cái khả năng, dùng Trịnh Dục Thịnh đương mối, hủy Hoại Đại Tinh. Hắn từ bỏ Bắc Lương tới Đoạt Đại Tinh. Đoạn Bác Nguyên nói làm Nguyễn Quân một cái giật mình, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận hắn ý tứ trong lời nói. Hiện giờ Trịnh Dục Thịnh là rơi xuống không rõ, nếu là Cửu Vương hơi chút để lộ ra tới một chút tin tức nói, đừng nói là nàng cha, chính là Trịnh Dục thịnh thủ hạ tướng sĩ Cũng sẽ không màng an nguy chạy đến cứu người Biết rõ là bây dập Những người đó cũng sẽ hướng bên trong nhảy Trịnh dục thịnh là đối thủ hạ tướng sĩ Yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc Nhưng là Cũng là đối bọn họ thật sự hào Những người này không ngừng đi chịu chết Vẫn là tốt Nếu là Cửu vương dùng trịnh dục thịnh Tới áp chế những người đó đi tấn công đại tinh Những người đó lựa chọn liền càng thêm lưỡng nan Đánh Đại tinh đại loạn không đánh, bọn. Họ lại sợ xúc phạm tới Trịnh Dục Thịnh. Sau đó, vì không bởi vì bọn họ làm Trịnh Dục Thịnh xảy ra chuyện, nói không chừng tới cái tập thể tự sát. Kể từ đó, đại tinh vẫn là tổn binh hao tướng. Cửu Vương thật là qua xấu rồi. Vẫn luôn đều không có manh mối sao. Nguyễn Quân hỏi bọn họ: “ Có hay không đại khái địa phương. Cửu Vương dẫn người lại đây, tổng sẽ không không có đặt chân địa phương đi. Có, đoạn bác nguyên gật đầu, có mấy cái địa phương, đang ở cha, quân nhi, ngươi đừng lo lắng, thực mau liền sẽ cha được, thẩm dụ phi nói, không đơn giản như vậy, Nguyễn quân nôn nóng tại đây một đường điên cuồng lên đường thời điểm đã chậm rãi đẻ ép xuống dưới, hiện giờ nàng bình tĩnh rất nhiều, Cửu vương nếu là được ăn cả nga về không chạy tới, kia tuyệt đối là không được mục đích không bỏ qua, Nguyễn quân thật mạnh hộp ra một hơi Hiện tại không có tin tức Chính là tốt nhất tin tức Cửu vương còn cần lợi dụng trịnh Dục thịnh Tạm thời sẽ Không đối hắn thế nào Chúng ta trước chuẩn bị Tùy thời chuẩn bị xuất kích Nguyễn quân Trầm giọng nói Ân Thẩm dụ phi gật đầu Điên cuồng lên đường Làm Nguyễn quân mỏi mệt bất kham Tốt xấu rửa mặt một chút Ăn chút gì Ngã đầu liền ngủ Hiện tại nàng muốn trước làm chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nói cách khác, vô pháp ứng đối sự tình phía sau. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau, Nguyễn quân trạng thái hảo rất nhiều, thế mới biết thẩm dụ phi ở trịnh dục thịnh. Xảy ra chuyện thời điểm, đã nhanh chóng đem bên này mấy cái ra bên ngoài lộ tất cả đều cấp phá hỏng. Chỉ có thể vào, không thể ra. Cửu vương vô luận là muốn trở lại Bắc Lương vẫn là tấn công đại tinh. Đều phải rời đi nơi này Chỉ cần cửu vương một có động tính Bọn họ liền lập tức có thể biết được Chẳng qua Bởi vì lúc trước Bắc lương đại quân quá cảnh thời điểm Chính là lặng lẽ Cho nên lựa chọn địa phương thực hẻo lánh Sơn nhiều Địa hình lại phức tạp Lúc này mới làm Thẩm dụ phi bọn họ tìm tòi lên như vậy khó khăn Cứ như vậy nhất đẳng lại là 3 ngày Rốt cuộc có tin tức Nơi nào Thẩm dụ phi không thể tin được nhìn chầm chầm đoạn bác nguyên. Đoạn bác nguyên cái gì đều không có nói, chỉ là vương ngón trỏ, trên bản đồ thượng nhẹ nhàng một chút, điểm ở hắn vừa rồi nói cái kia vị trí. Nơi này khó trách, thẩm dụ phi sở sở chính mình cầm, mày sầu đến độ ninh thành một cái ngật đáp. Cái này địa phương, trước kia căn bản là không có người. Đi qua là núi sâu, địa hình càng là phức tạp, Người nếu là trốn rồi đi vào, căn bản là không hảo tìm. Thẩm dụ phi nói, nếu là chúng ta phái người qua đi tìm, căn cứ địa hình tình huống, bọn họ nhất định sẽ lập tức liền phát hiện. Nếu là phát hiện nói, thẩm dụ phi câu nói kế tiếp cũng không có lại nói, nhưng là mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Bị phát hiện nói, như vậy rất có khả năng trịnh Dục thịnh liền sống không được. Rốt cuộc, cước đi trịnh Dục thịnh người, chính. Là kiểu vương tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới tử sĩ. những cái đó tử sĩ chính là sẽ không sợ chết. Cùng lắm thì cùng trịnh Dục thịnh đồng quy vu tật. Tính một chút, chúng ta thủ ha có thể điều động có bao nhiêu hảo thủ. Đoạn bác nguyên trầm giọng nói. Làm cho bọn họ đi âm thầm điều tra cứu người. Không được. Giang hồ thế lực, thẩm dụ phi là khẳng định không bằng đoạn bác nguyên. Nhưng là đối với nơi này tình huống hắn chính là so đoạn bác nguyên càng thêm quen thuộc. Địa phương quá lớn, hơn nữa căn bản là không biết Cửu Vương Tử Sĩ ở chỗ nào. Một cái lộng không hảo liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Thẩm dụ phi nhíu mày, có hay không một cái khả năng. Nguyễn Quân đột nhiên mở miệng, Cửu Vương nhân mã kỳ thật là tách ra. Có một ít Tử Sĩ vây khốn Trịnh Dục Thịnh, mặt khác một vết tướng sĩ lưu tại mặt khác địa phương. Trịnh Dục Thịnh chính là một cái mối Bọn họ chính là tưởng thừa dịp chúng ta cứu giúp trịnh Dục thịnh thời điểm. Bọn họ. Hảo nhân cơ hội rời đi. Ngươi ý tứ đâu? Đoạn bác nguyên hỏi. Nguyễn quân lạnh lùng nói. Tìm ra cửu vương đại quân nơi. Toàn bộ tru sát. Cứ như vậy, nàng cũng không tin. Dẫn không ra những cái đó tử sĩ. Những cái đó tử sĩ nếu là còn cố kỵ bọn họ chủ tử cửu vương nói. Tất nhiên sẽ mang theo trịnh Dục thịnh tới uy hiếp bọn họ. Nếu là Cửu Vương cùng những cái đó tử sĩ trịnh dục thịnh ở bên nhau đâu?" Thẩm Dụ Phi hỏi. Hắn sẽ ra tới." Nguyễn Quân trầm giọng nói, "Cửu Vương." Luyến tiếc hắn duy nhất cuối cùng sở thừa binh mã toàn bộ hy sinh rớt. "Hảo." Thẩm Dụ Phi trầm giọng nói, "Ta lại đi phái người cha." Thẩm Dụ Phi dẫn người rời đi, mà Đoạn Bác Nguyên ngồi ở chỗ này, nhìn Nguyễn Quân, hỏi, "Liền tính là tìm được Cửu Vương đại quân?" kia cũng là ở dễ thủ khó công địa phương ta biết Nguyễn Quân gật đầu nếu là cường công nói chúng ta bên này sẽ tổn thất không ít người đoạn bác Nguyên nói ta biết Nguyễn Quân như cũ không có gì cả xúc đoạn bác Nguyên mày nhăn lại hỏi ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào làm nơi này nhiều nhất bất quá chính là Sơn bọn họ nếu là muốn ẩn thân nói Hẳn là sẽ lựa chọn một ngọn núi đầu. Đại tinh binh Mã sông lên đi, là ở vào hoàn cảnh xấu. Nguyễn quân nói, liền tính là trịnh Dục thịnh ở chỗ này, hắn cũng sẽ không cho phép các tướng sĩ đi đánh như vậy một hồi trượng. Hắn sẽ nghĩ cách, đem cửu vương đại quân cấp háo chết. Đoạn bác nguyên. Gật đầu, cái này xác thật là trịnh Dục thịnh phong cách hành sự. Nhưng là, ta hiện tại không có thời gian ta không biết Cửu Vương người sẽ đối hắn làm cái gì. Nguyễn Quân mấy ngày nay đã đem Cửu Vương sự tình hỏi thăm rõ ràng. Nhiều năm như vậy, vì được đến Bắc Lương ngôi vị hoàng đế, Bắc Lương hoàng tử chính là hao tổn tâm huyết, đặc biệt là vị này Cửu Vương, đi được cực kỳ gian nan. Hiện giờ, hắn Bắc Lương ngôi vị hoàng đế vô vọng hắn có thể thiện bãi cam hưu sao? Của ấy. Cùng một lần đập nội dìm thuyền Vương là không thành công liền xả thân A hắn vô cùng có khả năng kéo Trịnh dục Thịnh cùng chết Ngươi có biện pháp nào đoạn bác Nguyên hỏi đem kia tòa Sơn làm hỏng Nguyễn Quân cười lạnh nói đem Sơn làm hỏng đoạn bác Nguyên kinh ngạc nhìn Nguyễn Quân Ngươi có thể hủy, hủy hoại Sơn Cái gì phương pháp Đó là chúng ta sư môn bí mật phương pháp không thể ngoại chuyện Nguyễn Quân cười cười nói đoạn bác Nguyên Nhíu mày hỏi mộtâu. Ngươi có hay không nguy hiểm? Ngươi xem ta khi nào có nguy hiểm? Nguyễn Quân bật cười. Sư môn như thế nào sẽ cho ta đối ta có nguy hiểm đồ vật? Đoạn bác Nguyên vẫn là không quá yên tâm nhìn Nguyễn Quân. Ui, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nguyễn Quân nhướng mày chất vấn nói. Không tin ta à? Ấn. Đoạn bác Nguyên trả lời làm Nguyễn Quân chán nàng. Không đợi nàng phát tác. Hắn tiếp tục nói. Lúc trước tự thỉnh tế thiên sự tình. Ngươi với ai thương lượng kia có thể giống nhau sao Nguyễn Quân thật là hết chỗ nói rồi lúc ấy không có thời gian thương lượng Huống chi lúc ấy ta còn không có học thành hiện giờ nhưng không giống nhau Nguyễn Quân cười nói ta cũng sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện rốt cuộc ta bên người nhưng có nhiều như vậy người nhà bằng hữu đoạn bác nguyên cuối cùng cũng chỉ có thể là cái dạng này yên tâm xuống dưới Đoạn bác Nguyên cùng thẩm dụ phi từng người ở vội vàng, Nguyễn Quân còn lại là phiên hệ. Thống bên trong đồ vật, nàng đảo muốn nhìn, Cái gì có thể trực tiếp đem sơn cấp tạc, Bên trong vũ khí nóng chính là tương đương toàn, Dù sao liền tính là ở hiện đại, nàng đều không quen biết, Nhưng là ở hệ thống, thực chi kỳ có thuyết minh, Chỉ cần lấy ra tới một kiện uy lực đại, Trực tiếp liền có thể đem ngọn núi cấp tạc bằng, Đến nỗi đổi lúc sau hậu quả trực tiếp xem nhẹ đi. Trịnh Dục thịnh không chỉ là nàng thích người, Càng là đại tinh cây trụ, Nếu là thật sự chết ở cửu. Vương trên tay, Không chỉ có đại tinh sẽ loạn, Bắc Lương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nàng cũng biết úc tư hạo cùng úc tư thần sự tình, Vô luận là công sự vẫn là việc tư thượng, Nàng đều cần thiết muốn cứu trịnh Dục thịnh ra tới. Cũng may nàng còn có cuối cùng một cái lựa chọn, Nếu đã làm quyết định, Nguyễn Quân cũng liền an tâm. Thẩm dụ phi lần này điều tra nhưng thật ra thực mau, đem địa điểm đã điều tra xong, Nguyễn Quân làm cho bọn họ đi cửu vương tử sĩ nơi địa. Phương chờ, nàng bên này ra động tính lúc sau, liền có thể đối phó những cái đó tử sĩ. Thẩm dụ phi mang theo người, rất xa mai phục xuống dưới, nhìn bên người đoạn bác nguyên hỏi, cái này khoảng cách có thể chứ? Lại gần nói, liền có khả năng bị bọn họ phát hiện. Đoạn bác nguyên thấp giọng nói, hắn giang hồ kinh nghiệm làm hắn tìm được rồi nhất thích hợp khoảng cách. Người cũng không nhiều, nhưng đều là vấn thiên các đã thẩm dụ phi trong tay hảo thủ, cùng tử sĩ giao thủ. Không phải bình thường tướng sĩ có thể nhúng tay, yêu cầu chính là một cái tốc chiến tốc thắng. Còn có một canh giờ, thẩm dụ phi nhìn nhìn sắc trời nói, đoạn bác nguyên gật đầu, Trong lòng vẫn là có điểm không đế. Tổng cảm thấy Nguyễn Quân bên kia có cái gì không quá thích hợp. Chính là hắn có nói không nên lời cụ thể là cái gì. Bất quá Nguyễn Quân chính mình có nắm chắc. Hẳn là liền không có vấn đề đi. Có tình huống. Thẩm dụ phi một câu. Làm đoạn bác Nguyên lập tức thu. Liêm tâm thần. Đi phía trước phương nhìn qua đi. Bọn họ quan sát địa phương đột nhiên vang lên giao thủ binh khí thanh. Thẩm dụ phi cùng đoạn bác nguyên lẫn nhau nhìn thoáng qua lúc sau, liền lời nói đều không cần phải nói, hai người đồng thời thả người dựng lên, xong ra ngoài. Đương nhiên, bởi vì công phu cao thấp vấn đề, thẩm dụ phi lập tức liền lạc hậu không ít. Thẩm dụ phi cắn răng một cái, nỗ lực đi phía trước hướng. Ở ngay lúc này, hắn mới biết được chính mình cùng vấn. Thiên các các chủ chi gian tranh lệch có bao nhiêu đại, quá thật mất mặt. Chúng ta ở bên ngoài Thẩm dụ phi lập tức phân phó chính mình người Bọn họ như vậy Quá khứ liền thu thập một Ít tiểu lâu la là được Đừng giúp không được gì Ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì Đoạn bác nguyên vọt qua đi lúc sau Phát hiện trịnh Dục thịnh Đã khống chế được tình thế Bắt cóc cửu vương Ở uy hiếp hắn tử sĩ đừng cử động Đem những người đó đều trói lại Trịnh Dục thịnh vừa thấy Đến đoạn bác nguyên lại đây Cười nói, giải quyết, thẩm dụ phi lạc hậu không ít, lại chạy tới thời điểm, mới phát hiện hiện trường đã tất cả đều bị khống chế được. Ngươi không có việc gì a nhìn thấy lông tóc vô thương trịnh Dục thịnh, thẩm dụ phi lúc này mới thở dài một cái, tự nhiên là không có việc gì. Trịnh Dục thịnh cười nói, nếu không phải vì cùng hắn lời nói khách sáo, ta cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy thời gian, bọn họ binh mã cũng không gần tại đây một. Chỗ, mặt khác, ta biết, ta đã tìm được rồi Quân nhi đang ở bên kia xử lý Thẩm dụ phi tiếp lời nói Quân nhi tới Trịnh Dục thịnh vừa nghe Ăn nhiều đá Theo sau nôn nóng truy vấn nói Cái gì kêu nàng ở xử lý Nàng lại không phải võ tướng Sao có thể xử lý trên chiến trường sự tình Ngươi quả thực là hồ nháo Trịnh Dục thịnh nổi giận nói Khi thế vừa ra Chính là đem thẩm rụ phi sợ tới mức co rụt lại cổ. Quân nhi nói nàng có biện pháp đem kia tòa sơn làm hỏng. Cái gì? Trịnh Dục thịnh nổi giận mắng. Ngươi cái ngu xuẩn. Quân nhi nơi nào tới lớn như vậy bản lĩnh? Chính là quân nhi sư môn. Thẩm dụ phi còn tưởng biện dài. Lại bị trịnh Dục thịnh sắc bén ánh mắt cấp sợ tới mức ngậm miệng lại. Nàng có thể là thật sự có cái kia bản lĩnh. Nhưng là, tuyệt đối là muốn trả giá đại giới. Quan Nhi nói nàng, Thẩm Dụ phi chấn động, ngu ngốc, nàng nói cái gì ngươi đều tin sao? Nếu là thật sự lợi hại như vậy, vì cái gì bình thường đánh? Giặc thời điểm, nàng không lấy ra tới dùng. Trịnh Dục Thịnh nói xong, bay nhanh thi triển khinh công rời đi, đồng thời ném xuống một câu, Cửu Vương còn có một chỗ binh mã giấu ở, nghe xong Trịnh Dục Thịnh nói một cái khác địa điểm, Thẩm Dụ phi thiếu chút nữa không điên rồi. Kiểu vương thật là quá âm hiểm, thế nhưng mặt khác để lại một tay, nếu là không có trịnh rục thịnh lấy tự thân làm mồi rụ nói, chỉ sợ cũng có cá lọt lưới, những người đó liền tính là hiện tại không làm. Khó dễ, về sau cũng là đại tinh một cái tai hòa ngầm à, đoạn bác nguyên phân phó chính mình thủ hà cùng thẩm rụ phi đem kiểu vương cùng với hắn tử sĩ cấp áp đi, thuận tiện đi xử lý bên kia che giấu binh mã. Chính hắn còn lại là đuổi theo trịnh Dục thịnh rời đi. Hắn liền nói tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Thế nhưng là nơi này, vẫn là trịnh Dục thịnh càng thêm hiểu biết quân nhi. Nếu là thật sự có lợi hại như vậy đồ vật, vì sao không cho đại tinh binh mã đều bị thượng, đáng chết. Đoạn bác nguyên ảo não mắng một tiếng, đem khinh công dùng tới rồi cực hạn đuổi qua đi. Khoảng cách bọn họ cùng quân nhi ước định thời gian không nhiều lắm. Hy vọng có thể ngăn cản nàng. Nguyễn Quân ngồi ở trên tảng đá, yên lặng ngẩn đầu nhìn phía trước. Hai mắt cũng không có tiêu cự, vừa thấy chính là đang ngẩn người. Nàng hiện tại trong óc bên trong vẫn luôn nghĩ chính là vài món sự tình. Có hay không đem có thể là nàng cha dùng đồ vật đều viết xong. Ấn, viết xong. Trường Bình Thôn phát triển nghe nói là càng ngày càng tốt. Thôn trưởng Hoa Quê Thím còn có trong thôn người Nhật tử chính là tương đương giàu có. Gia công thực phẩm doanh số thực hào, vấn thiên các mua bán không tồi, giao cho triều đình thuế cũng không ít. Thu nhập từ thuế nhiều, quốc khố liền tràn đầy lên, nàng cha cũng không cần phạm sầu. Ca ca càng ngày càng lợi hại, còn thực hiếu thuật. Có ca ca ở cha mẹ hẳn là sẽ hoán lại đây đi. Đúng rồi, nương nếu là... Tưởng tái sinh nói, có thể cho trịnh Dục thịnh cho nàng cái kia đại phu nhìn xem, cái kia đại phu giống như rất lợi hại. Chỉ là nương tuổi tác tái sinh hài tử nói, có thể hay không có nguy hiểm đâu. Còn có, còn có trịnh Dục thịnh Nguyễn Quân miên man suy nghĩ suy nghĩ đến trịnh Dục thịnh thời điểm. Đột nhiên dừng lại, nàng không biết muốn nghĩ như thế nào đi xuống. Nàng biết, hệ thống sẽ không hù doa nàng. Nếu là thật sự đổi vũ khí nóng lúc sau, nàng thật sự sẽ bị mặt sát. Dơ Nhưng là, lúc này, nàng có thể không đổi sao. Nàng là không biết vì cái gì thời gian dài như vậy Cửu Vương bắt đi Trịnh Dục Thịnh không hành động, nhưng là nghĩ đến Cửu Vương mất đi kiên nhẫn, sẽ đối Trịnh Dục Thịnh hạ sát thủ, thậm chí ở hắn trước khi chết còn sẽ hung hăng bị cha Tấn nguyễn Quân thật mạnh hộp ra một hơi, mặc kệ dù sao đến lúc đó Trịnh Dục Thịnh cũng tìm không thấy nàng, liền tính là tưởng cùng nàng sinh khí cũng không thể nào. Ngẩn đầu, phòng trừng. Một chút thời gian cũng không sai biệt lắm. Nguyễn Quân đứng lên, đem hệ thống mở ra, chính mình đã sớm xem trọng vũ khí nóng, cắn cắn môi, Trịnh Dục Thịnh gia hỏa kia sẽ thực tức giận đi. Ân dù sao nàng lúc ấy đã không biết thay đổi. Nguyễn Quân ý niệm vừa muốn động, đột nhiên bị người từ sau lưng đột nhiên phát gục, lập tức đổi sự tình đã bị đánh gãy, té ngã trên mặt đất, cũng may phát gục nàng người, dùng tay bảo vệ nàng. Cũng không có làm nàng trực tiếp ngã trên. Mặt đất, ngược lại là quang Ngã ở người kia trong lòng ngực. Quen thuộc độ ấm cùng hơi thở, Làm Nguyễn Quân căn bản là vô pháp phản ứng đi lên, Khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hệ thống đổi giao diện bởi vì cái này đột nhiên bị đánh gãy, Trực tiếp nhốt lại. Trịnh Dục thịnh nhìn trong lòng ngực người, Hơi hơi nhướng mày, hỏi, Ngươi vừa mới muốn làm gì? Ta, Nguyễn Quân chớp một chút đôi mắt, Nói, ta nghĩ cách hấp dẫn một chút cửu vương tử sĩ lực chú ý, sau đó làm thẩm dụ phi. Bọn họ hảo đi cứu ngươi Nguyễn Quân lại không phải ngốc, nàng sao có thể sẽ nói ra tới là muốn đi tạc sơn đâu. Ở trịnh Dục thịnh lúc sau đuổi tới đoạn bác nguyên vừa thấy đến bọn họ hai người tình huống, nhìn thấy Nguyễn Quân sát thật không có sự tình, hắn căn bản là không có đi ra tới, trực tiếp trở về đi. Bên này có trịnh Dục thịnh, liền không cần hắn làm cái gì. Nguyễn Quân muốn đang làm gì lời nói, có trịnh Dục thịnh ở, đủ khả năng ngăn cản nàng. Trịnh Dục thịnh tự, nhiên là nghe được một chút động tính, có thể phát ra như thế rất nhỏ tiếng vang, không cần tưởng, cũng biết là ai. Nếu là đoạn bác nguyên, trịnh Dục thịnh liền không thèm để ý, biết đoạn bác nguyên sẽ không thương tổn bọn họ. Vì vậy, trịnh Dục thịnh lực chú ý tất cả đều ở Nguyễn Quân trên người. Mang theo vết chai mỏng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Nguyễn Quân gương mặt, cười hỏi, thật vậy chăng? Quân nhi, ngươi cũng không thể gạt ta à? Đối mặt trịnh Dục thịnh, Nguyễn Quân. Căn bản là không có cảm giác nuốt nuốt nước miếng, cười gượng nói, đương nhiên. Quân nhi, ngươi không ngoan à? Trịnh Dục thịnh cuối cùng một chữ mang theo ý vị thâm trường âm dung, run đến Nguyễn Quân Tâm đi theo cùng nhau phát run Nguyễn Quân rụ xuống mắt, ngón tay lén lút câu lấy trịnh Dục thịnh bàn tay to, ở hắn lòng bàn tay, nhẹ nhàng cào một chút lại một chút, liền cùng tiểu miêu móng vuốt dường như, cào trịnh Dục thịnh tâm đều mềm. Bất quá, liền tính là như vậy. Hắn cũng không thể dễ dàng buông tha người này, quá cả gan làm loạn. Trịnh Dục thịnh trực tiếp đem người vừa lật chuyển, không đợi Nguyễn Quân phản ứng lại đây, mông thượng bang đau xót. Nguyễn quân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nàng thế nhưng bị đánh mông. Trịnh Dục thịnh, ngươi buông tay. Nguyễn quân xấu hổ đến giấy rùa. Người này, sao lại có thể như vậy à? Trịnh Dục thịnh trực tiếp đánh tam hạ lúc sau, đem người cấp đỡ lên. Vừa rồi còn ở giấy rùa Nguyễn quân, một đôi. Thượng trịnh Dục thịnh kia đỏ đậm hai mắt, lập tức liền an tinh xuống dưới. Chột dạ lại ai này cắn cắn miệng mình. Nguyên Quân thấp giọng lầu bầu một câu, "Thực xin lỗi, chuyện này rốt cuộc là nàng làm sai. Trịnh Dục Thịnh như vậy điên cuồng nàng cũng có thể lý giải. Hơn nữa, đừng nhìn là đánh nàng, hắn cũng vô dụng bao lớn sư lực, ngược lại hắn cảm xúc thực không nhiều lắm. Chính mình thật là đem hắn cấp khi dễ thảm. Là ta sai." Trịnh Dục Thịnh than nhẹ một tiếng, lúc thấy Cửu Vương lại đây quá đột nhiên, ta nghĩ đem người của hắn đều cấp câu ra tới, một hơi giải quyết cái này tai hòa ngầm, không nghĩ tới cuối cùng làm ngươi, hắn là không biết Nguyễn Quân cuối cùng phải dùng thứ gì, nhưng là, hắn trực giác là không tốt, vẫn là câu nói kia, nếu là thật sự tốt lời nói, nàng vì cái gì sớm không lấy ra tới cấp đại tinh tướng sĩ dùng tới, còn một hai phải chờ cho tới bây giờ, ngươi cái bổn nữ nhân, ta lúc trước không phải đã nói sao, Liền tính, là có người đem ta cấp cước đi, ta đều sẽ trộm chạy về tới. Huống chi, này còn không phải có người cướp đi ta. Trịnh Dục thịnh đem người gắt gao kéo vào trong lòng ngực, than nhẹ nói. Hắn thật là vạn phần may mắn, may mắn tới kỳ. Nói cách khác, hắn thật sự phải hối hận đã chết. Ân, ta đã biết. Nguyễn Quân gật đầu, lúc này mới vang lên lúc trước hai người lời nói đùa trịnh rục thịnh an toàn đã trở lại, nhưng là, nàng đối với chính mình làm ra cái kia quyết định như cũ là, không có hối hận, hắn không trở về nói, nàng vẫn là sẽ làm như vậy, bởi vì, nàng biết, trịnh Dục thịnh vì đại tinh như thế tận tâm, đơn giản là nơi này có nàng, nếu là không có nàng lời nói, hắn sẽ chỉ là đại tinh cái kia nhàn tản lệ vương, sẽ không nhiều làm gì đó, cái kia, trịnh Dục thịnh ôm đủ rồi, Xác định trong lòng ngược người vẫn là tươi sống Cũng không có cái gì tổn thương Lúc này mới đối vừa rồi Chính mình xúc động có chút hối hận Nếu không ngươi đánh trở về Đi Trịnh Dục thịnh là cái hành động phái Nghĩ tới lập tức liền làm Trực tiếp xoay người Vì biểu đạt thành ý Còn bắt đầu giải đai lưng Ngươi, ngươi làm gì Nguyễn Quân bị dọa tới rồi Đột nhiên một chút đứng lên Làm ngươi đánh ta của ngáo hậu, sợ ngươi đánh đến không thoải mái. Trịnh Dục thịnh nói kia đai lưng liền phải giải khai. Ngươi cho ta dừng tay. Nguyễn quân xấu hổ đến kêu to. Vừa rồi kia trầm trọng không khí lập tức đã bị kêu không có. Ai muốn đánh ngươi? A ngươi đừng mất mặt, đây là ở bên ngoài đâu. Liền tính là nơi này không ai cũng xấu hổ A Vùng hoang vu giá ngoại, ai biết khi nào người tới đâu. Kia hảo. Trịnh Dục Thịnh động tác một đốn, cười nói, kia chờ chúng ta trở về, lại đánh, tùy tiện đánh. Trịnh Dục Thịnh. Nguyễn Quân xấu hổ đến mặt đều đỏ, hồng đến muốn lấy máu. Đi thôi, Tức Phụ Nhi, chúng ta về nhà. Trịnh Dục Thịnh lập tức liền đem Nguyễn Quân cấp ôm lên, bước nhanh trở về đi. Trịnh Dục Thịnh, ngươi phóng ta xuống dưới a, ta chính mình sẽ đi. Nguyễn Quân chụp phủ Trịnh Dục Thịnh. Người này, như thế nào như vậy hưng phấn a Ta ôm mau một chút. Trịnh Dục thịnh cười lớn, căn bản là mặc kệ Nguyễn Quân kháng nghị, cười rời đi. Bên kia chờ đến thẩm rụ phi vội một hồi lúc sau, nghe được thủ hà người bẩm báo tin tức, vốn dĩ mệt đến muốn ngủ chết quá khứ hắn, lập tức liền tinh thần. Cái gì? Trịnh Dục thịnh mang theo quân nhi trở lại kinh thành. Là, thủ hà người cũng biết. Tin tức này đối thẩm dụ phi có bao nhiêu chấn động, Nơm nớp lo sợ lên tiếng Vui đùa cái gì vậy Thẩm dụ phi thiếu chút nữa không điên rồi Bên này nhiều chuyện như vậy Cửu vương cùng tử sĩ là bị bắt Nhưng là Cửu vương còn có đại quân không giải quyết Hắn hồi cái gì kinh thành Thủ Hà người nuốt nuốt nước miếng Khẩn trương nói Lệ vương cho ngài để lại một câu Cái gì Thẩm dụ phi thất kinh hỏi Lệ vương nói cửu vương đều bắt Nếu là còn không đối phó được cửu Vương Đại Quân Ngài Ngài cũng cũng đừng đi trở về ném Mất mặt Thủ hà người cắn răng một hơi nói xong Hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi Không cho thẩm dụ phi nhìn đến hắn Hắn sợ bị thẩm dụ phi tấu A. Thẩm dụ phi thở phì Phì thở hồn hển mấy khẩu đại khí lúc sau Xua tay Được rồi Ngươi đi xuống đi Trịnh Dục thịnh nói không sai Bên này sự tình là có chút nhiều, nhưng là cũng không phải không thể giải quyết, trịnh Dục thịnh mang theo Nguyễn quân trên. Đường trở về tự nhiên liền không có như vậy đuổi, nhưng là, thư từ đã trước đó trước đưa về Hoàng cung, làm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu không cần quá lo lắng. Nhận được báo bình an thư từ lúc sau, Hoàng thượng tự nhiên là thở dài một cái, đối với chờ ở bên người Hoàng hậu nói, quân nhi không có việc gì, bọn họ đã ở trở về trên đường. Vậy là tốt rồi, hoàng hậu vừa nghe, dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới, chẳng qua, nhìn đến hoàng thượng trên mặt còn không quá thích. hở tựa hồ có điểm sinh khí, làm sao vậy? Tên hốn đảng kia, hoàng thượng mắng, đem thư từ nhét vào hoàng hậu trong tay, làm nàng chính mình xem. Hoàng hậu tiếp nhận tới vừa thấy, nở nụ cười, lệ vương nhưng thật ra làm việc đủ dứt khoát. Có cái gì hảo dứt khoát Ta có nói quá nữ nhi gả cho hắn sao Hoàng thượng tức giận mắng Thế nhưng ở bảo bình an Thời điểm còn mịt mờ đề ra một chút Trở về muốn cưới hắn nữ nhi sự tình Trịnh Dục thịnh đây là điên rồi đúng không Sự Tình còn không có tất cả đều giải quyết xong Trịnh Dục thịnh liền nghĩ cưới quân nhi quá môn Hắn thật đúng là đủ cấp Hoàng hậu chỉ là ở một bên nhẹ nhàng cười Mặc kệ nói như thế nào Chỉ cần nữ nhi cao hứng là được, tốt xấu bên ngoài sự tình đều giải quyết xong rồi, dư lại một ít kết thúc vấn đề, liền giao cho thẩm dụ phi xử lý. Chờ đến trịnh Dục thịnh trở về lúc sau, trực tiếp đem Nguyễn Quân đưa đến Hoàng Cung, dù sao hắn cũng có một số việc muốn tìm Hoàng Thượng. Nguyễn Quân đi rửa mặt thay quần áo, trịnh Dục thịnh tắc trực tiếp tới rồi Hoàng Thượng thư phòng, vào cửa câu đầu tiên nói chính là, bệ hạ, thần thư từ. Ngài có thu được đi? Ngài đối xính lễ có cái gì yêu cầu sao? Không có. Hoàng thượng hắc mặt nhìn chầm chầm trịnh Dục thịnh. Người này thật là sẽ lợi dụng cơ hội. Lúc này hắn liền tính là lại không bỏ được. Cũng đến đáp ứng a Ai làm nhà mình nữ nhi lòng đang nào đó hốn đản trên người. Nhìn xem, vì nào đó hốn đản thế. Nhưng chạy tới nguy hiểm địa phương. Đều như vậy, hắn nếu là cản trở cái này hôn sự kia không phải làm chính mình nữ nhi không thoải mái sao bệ hạ kỳ thật thần là tuyệt đối có thành ý về sau tuyệt đối sẽ không thực xin lỗi quân nhi trịnh Dục thịnh lúc này không có một chút hài hước chi ý nghiêm túc nói ngài cũng biết thần lúc ấy có nhiều như vậy chiến công đơn giản chính là muốn tuyệt đối quyền thế có quyền thế thần liền có thể sống được nhẹ nhàng tự tại nhưng là quân nhi xuất hiện làm thần thay đổi Trịnh Dục Thịnh nói, đổi lấy hoàng thượng cười lạnh, ngươi còn biết à, có như vậy đương đại thần sao? Người khác đương đại thần cho dù là cái tham quan, đều so Trịnh Dục Thịnh tận tâm, ít nhất tham quan còn rất sợ chính mình vị trí khó giữ được đâu, nhưng là Trịnh Dục Thịnh đâu, đó là hoàn toàn không sợ, căn bản chính là tùy ý mà làm a. Cho nên, bệ hạ hẳn là tin tưởng thần tâm ý đi. Trịnh Dục Thịnh cười nói, Vì quân Nhi Thần cũng sẽ tận tâm bảo đại tinh Thái Bình Không cho nàng đã chịu nửa điểm thương tổn Hoàng thượng nhìn nhìn trịnh Dục thịnh Hắn còn có thể nói cái gì Đương vương ra trở thành như vậy Cũng cũng chỉ có trịnh Dục thịnh như vậy một người Thôi Ngươi ái như thế nào liền như thế nào đi Hoàng thượng là lấy trịnh Dục thịnh không có cách nào Nhưng là Chỉ cần trịnh Dục thịnh đối hắn nữ nhi hảo liền thành Đa tà bệ hạ, trịnh Dục thịnh vội vàng hành lễ, hoàng thượng, đây là đáp ứng rồi A. trịnh Dục thịnh xoay người muốn đi, đứng lại, hoàng thượng kêu lên, ngươi muốn làm gì đi, trở về chuẩn bị xinh lễ, tới hạ xính, trịnh Dục thịnh trả lời làm hoàng thượng cái chán gân xanh thẳng nhảy, người này kích động như vậy, làm hắn đột nhiên tưởng đổi ý làm sao bây giờ. Hiện tại không phải có chuyện còn không có giải quyết sao?" Hoàng thượng cái trán gân xanh nhảy nhảy, hỏi Trịnh Dục Thịnh: "Bệ hạ, thái hậu bên kia sự tình, liền không cẩn thận." "Đi." Trịnh Dục Thịnh thật sự không nghĩ quản a. Hắn tưởng trở về chuẩn bị sính lễ sớm ngày đem nhà mình tức phụ nhi cấp cưới về nhà. Chỉ tiếc, trả lời Trịnh Dục Thịnh chính là hoàng thượng ý vị thâm trường cười. Làm Trịnh Dục Thịnh sở hữu phản bác nói tất cả đều nuốt trở về. Tức Phụ Nhi còn không có cưới quá môn, vẫn là không cần đắc tội Hoàng Thượng. Vạn nhất Hoàng Thượng một cái không cao hứng, từ giữa làm khó dễ nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ tới nơi này, Trịnh Dục Thịnh lập. Tức sửa lại chú ý, thần cùng bệ hạ cùng đi. Hoàng Thượng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, Trịnh Dục Thịnh vẫn là thực thức thời. Như vậy thức thời đều không phải là bởi vì hắn là hoàng thượng, mà là bởi vì hắn là quân nhi cha. Đối với kết quả này, hoàng thượng là tương đương cao hứng. Chỉ cần trịnh dục thịnh sẽ đối quân nhi hảo, mặt khác hết thảy đều không phải vấn đề. Lúc này, Nguyễn Quân cũng rửa mặt chải đầu hảo đổi hảo quần áo, đi theo hoàng hậu hướng Thái hậu bên kia. Đi đến, lúc này Thái hậu còn ở trong cung chờ tin tức tốt, Nàng tin tưởng chính mình hoàng nhi bản lĩnh, Nhiều như vậy bố trí, Nàng còn cũng không tin, Nhào lộn hoàng thượng, Nương nương, Thủy vương cầu kiến, Cung nữ tiến vào bẩm bao nói, Chạy nhanh làm hăn tiến vào, Thái hậu kinh hỉ nói, Có phải hay không sự tình đã thành, Thủy vương đi đến, Hành lễ mới được một, Nửa lúc sau, Đã bị thái hậu cấp ngăn lại, Có phải hay không sự tình thành, Thủy vương nhìn thái hậu, Hỏi, Mẫu hậu, ngươi liền thật sự như vậy muốn cái kia vị trí sao? Thái hậu mày nhăn lại, cái gì kêu ai ra muốn cái kia vị trí? Cái kia vị trí vốn dĩ chính là của ngươi, chẳng qua bị người cấp cước đi nhiều năm như vậy. Mẫu hậu, ngươi nên biết, ta cũng không tưởng bị trói buộc. Đến lúc này, ngươi còn đang nói cái này là có ý tứ gì? Thái hậu vừa nghe cũng là nổi giật. Chẳng lẽ ngươi quên mất lúc trước đáp ứng ai ra sự tình sao? Nhìn thấy thiên hậu như vậy, Thủy Vương Thật sự trừ bỏ bi ai vẫn là bi ai Chính mình mẫu hậu như thế nào biến thành như vậy một người Năm đó ta rời đi hoàng cung thật là đối Nói cách khác, còn giữ lại ở ta trong đầu mẫu hậu Đã sớm hoàn toàn thay đổi Thủy Vương nói làm Thái hậu sửng sốt Ngắn ngủi thương cảm lúc sau Là đột nhiên tức giận phẫn nộ Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thế nhưng nói ai ra làm ngươi nhận không ra? Thái hậu có thể nghe không hiểu sao? Thủy vương đây là ở châm chọc nàng, hắn cũng dám. Mẫu! Hậu! Ngươi có biết năm đó ta vì sao rời đi hoàng cung sao? Thủy vương trầm giọng hỏi Thái hậu. Thực hiển nhiên hắn cũng không trông kệ vào được đến Thái hậu lý giải. Chính hắn cấp xử lý đáp án. Ta chính là không nghĩ tham dự đến hoàng tử đoạt vị hốn loạn đi. Ta rời đi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị mẫu hậu cấp bức trở về. Thủy vương nhìn Thái hậu, biểu tình tương đương bình tĩnh, ngay cả hắn trong giọng nói đều không có một chút y... toán trách. Nhưng là, Thủy vương theo như lời những lời này, chính là làm Thái hậu trong lòng tương đương không thoải mái. Ngươi cho rằng ai ra làm này hết thảy đều là vì chính mình sao. Này ngôi vị hoàng đế vốn dĩ chính là ngươi, ta không nghĩ muốn. Thủy Vương khẳng định nói, một fan xé rách Thái Hậu nội khố. Hảo, Hảo ngươi không nghĩ muốn, ai ra muốn có thể đi. Thái Hậu nổi giận nói, nói đi, bên ngoài tình huống tiến hành đến thế nào? Có những cái đó môn phiệt thế ra. Duy trì ngươi, còn có Bắc lương kiểu vương, kinh thành bên trong còn có một ít thế gia ở vì ngươi hiệu lực, lần này, thất bại. Thủy Vương trầm giọng nói, Sao có thể thất bại Thái hậu kinh hô một tiếng Đột nhiên đứng lên Không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm Thụy vương Nhiều người như vậy vì cái gì sẽ thất bại Bởi vì Bắc lương hoàng thượng đã đổi chủ Bắc lương tiến vào đại tinh cảnh nội đại quân tưởng kia Mấy cái hợp thuê ngẫu nhiên môn phiệt thế gia ở hám hại Bọn họ Hai phương đánh lên Hiện giờ cửu vương đã bị trào Tham dự trong đó môn phiệt thế gia tất cả đều bị rửa sạch xét nhà. Đến nỗi kinh thành chung những cái đó không quan trọng gì thế gia đã sớm bị trào. Thủy Vương theo như lời những lời này, thật giống như một cái buồn côn giống nhau đập vào thái hậu trên đầu, làm nàng một trận một trận say xe. Cuối cùng, căn bản là vô pháp đứng thẳng, thỉnh thịch một chút quăng ngã ngồi trở lại ghế trên. Sao có thể sao có thể sẽ... Như vậy, Thái hậu không ngừng truy vấn, nàng căn bản là không thể tin, sự tình sẽ biến thành như vậy. Có cái gì không có khả năng? Trịnh Dục thịnh từ bên ngoài đi đến, thoải mái hào phóng, liền đi theo nhà mình hậu viện đi bộ dường như. Thái hậu vừa thấy trịnh Dục thịnh, nổi giận quát một tiếng, làm càn, ai cho phép ngươi tiến vào? Là chấm. Hoàng thượng đi đến, nhìn thái hậu, đều không có hành lễ. Đối với thái hậu, Hắn đã là không thể nhìn được nữa. Thủy vương như... Thật ra đứng dậy, muốn cấp hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng vội vàng tiến lên một bước, đỡ thủy vương, hoàng huynh miễn lễ. Thủy vương chính là so với hắn đại, huống chi. Thủy vương hành động vẫn luôn là hoàng thượng kính nể. Hắn sao có thể chịu thủy vương lễ đâu. Thái hậu là phẫn nộ, cũng không đại biểu nàng không có lý trí. Nhìn đến Thủy Vương cùng Hoàng thượng chi gian tình huống, Thái hậu chân mày cao lại, chất vấn nói, ngươi, ngươi theo chân bọn họ, Thủy Vương. Than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thái hậu, mẫu hậu, ngươi nếu có thể như vậy bức bách ta tạo phà, ta đồng dạng cũng có thể vì đại tinh an ổn, đem kia chàng họa loạn cấp áp xuống. Ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng thế nhưng theo chân bọn họ liên hợp tới đối phó ngươi mẹ ruột. Thái Hậu tức giận đến đau lòng, không ngừng vô chính mình ngực, đau đến nàng đều mau thở không nổi tới. Đây là làm sao vậy? Lúc này, Nguyễn Quân cùng Hoàng Hậu vừa lúc tiến vào, nhìn thấy. Thái Hậu giống như mau không được dường như, nói một câu, muốn hay không thỉnh Thái Y. À, trịnh Dục thịnh nhìn thoáng qua, nói, không có việc gì, Thái Y đã ở ngoài điện chờ đâu. Tùy thời có thể tiến vào cứu giúp. Thái hậu nhìn thấy bọn họ như vậy không kiêng nể gì. Càng là tức giận đến muốn chết. Giận dữ hỏi nói. Làm càn. Làm càn. Các ngươi lại là như vậy đối đai ai ra. Thủy vương đáy mắt hiện lên thật sâu bí thương chi ý. Đến lúc này. Hắn mẫu thân vẫn là như thế chấp. Mê bất ngộ. Hắn thật sự không biết rốt cuộc là cái gì. Làm hắn mẫu hậu biến thành cái dạng này. Vẫn là nói. Hắn trước kia tưởng thật sự không có sai. Từ lúc bắt đầu, hắn mẫu hậu gả cho phụ hoàng thời điểm, chính là vì cái kia ngôi vị hoàng đế. Thái hậu, chân chính làm càn chính là ngươi đi. Nguyễn quân cười lạnh, từ đoan vương thời điểm bắt đầu, ngươi liền ở tìm đường chết. Cha ta niệm ở một ít tình cảm thượng, lúc này mới đem ngươi lưu lại, chỉ là giam lỏng tại hậu cung. Ngươi đã ánh ngộ như cũ không có nửa điểm cắt giảm, Như cũ là Thái hậu đãi ngộ, ngươi còn chưa từ bỏ ý định, còn một hai phải dùng chính mình thê thảm tới làm cái gì khổ nhục kế, đem thủy vương cấp bức trở về. Thủy vương hảo hảo một cái nhàn tảng vương ra, sống được tự do tự tại, một hai phải làm hắn cuốn tiến như vậy đoạt quyền vũng bùn bên trong, ngươi rốt cuộc có phải hay không hắn mẹ ruột? à, như vậy hại con của ngươi. Câm miệng. Thái hậu vừa nghe Nguyễn Quân Lạnh giọng quát lớn, ai ra có từng hại quá chính mình nhi tử. Ngươi cái tiểu tiện nhân, chớ có hổ ngôn loạn ngữ bôi nhỏ ai ra. Một cái đoan vương đã bị ngươi dạy đến tạo phản. Còn có một cái nhi tử, vốn di sống được hảo hảo, ngươi một hai phải làm hắn đương nghịch tặc. Liền tính là về sau hắn ngồi trên vị trí này, cũng muốn thừa nhận người trong thiên hà bêu danh. Nói bậy, nói bậy. Thái hậu căn bản là không muốn nghe Nguyễn Quân nói Nơi nào còn lo lắng Thái hậu Uy Nghi Điên cuồng mắng Nguyễn Quân Ngươi cái tiểu tiện nhân Cầm miệng Bang một tiếng Trịnh Dục thịnh trực tiếp đem bên cạnh cái bản cấp chụp sụt Ngươi nói ai là tiểu tiện nhân Trịnh Dục thịnh tạch một chút liền đứng lên Đi nhanh hướng đi Thái hậu Trịnh Dục thịnh chính là từ trên chiến trường xuống dưới người Kia một thân huyết sát chi khí Há là người bình thường có thể thừa nhận. Đừng nói là Thái hậu kẻ hèn một giới nữ lưu hạng người, liền tính là tráng niên nam. Tử cũng thừa nhận không được A. Thái hậu sợ tới mức một cái run run, kia điên khủng bộ dáng thế nhưng thanh tỉnh không ít. Trịnh Dục thịnh nhìn thoáng qua thủy vương, theo sau, cảnh cao Thái hậu, nói chuyện liền nói lời nói, lại làm ta nghe được ngươi trong miệng không sạch sẽ, ta quản ngươi là ai. Nói xong. Trịnh Dục Thịnh đi đến Nguyễn Quân bên người, dựa gần nàng ngồi xuống. Liền tính là ngồi ở nơi đó, hai mắt như cũ là như hổ rình mồi nhìn chầm chầm Thái Hậu. Kia một, đôi mắt, liền cùng trong rừng hung thù giống nhau, chỉ cần Thái Hậu có cái cái gì không thích hở liền sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Thái Hậu quay đầu, chất vấn Thủy Vương, ngươi liền nhìn ngươi mẫu hậu bị người uy hiếp sao. Thủy Vương ngẩn đầu nhìn về phía Thái Hậu trầm giọng nói, Quân nhi cũng không có nói sai cái gì. Ngược lại là mẫu hậu, vẫn luôn ở xuất khẩu đả thương người. Thủy vương ý tứ đã thực minh xác, hắn chính là đứng ở nguyễn quân bọn họ bên này. Hảo, hảo. À, ngươi thế nhưng theo chân bọn họ cùng nhau tới khi dễ chính mình mẫu hậu. Thái hậu thất vọng lại tức giận nhìn chầm chầm Thủy vương. Thủy vương nhìn Thái hậu, không có cảm xúc Phật phòng nói, mẫu hậu. Từ lúc bắt đầu ngươi gả vào hoàng gia, tưởng chính là về sau lớn mạnh nghiêm ra đi. Thái hậu sửng sốt, ngay sau đó, mày thật sâu nhíu lại, ngươi chính là như vậy tưởng ngươi mẫu hậu. Mẫu hậu, mấy năm nay, nghiêm gia làm sự tình còn chưa đủ nhiều sao? Thủy vương nhìn, chầm chầm thái hậu, hỏi, mẫu hậu, yêu cầu ta một kiện một kiện cho ngươi nói ra sao? Năm đó trong cung, những cái đó chết non hoàng tử, Ở trên chiến trường trừ bỏ ngoài ý muốn võ tướng, Còn có, Bị mạc danh hàm oan đại thần, Câm miệng, Ngươi ở nói bậy gì đó, Thái hậu hoảng loạn múa may cánh tay, Ai ra không biết ngươi đang nói cái gì, Ngươi biết đến, Mẫu hậu, Ngươi biết đến, Thủy vương nhìn chầm chầm thái hậu, Kia một đôi mắt phẳng phất có thể đem thái hậu linh hồn, Cấp nhìn thậu giống nhau, Xem đến thái hậu trong lòng hốt hoảng, Không ngừng muốn sau này lui, Chỉ tiếc, nàng phía sau căn bản là không có nửa điểm đường lui Thái hậu còn muốn phản bác nói Lại bị Thủy Vương nói ra tiếp theo câu nói Tất cả đều cấp đổ trở về Năm đó, ta chính tai sở nghe, Tận mắt nhìn thấy, này còn chưa đủ sao Thái hậu thân mình một trận lay động Trước mắt biến thành màu đen Thiếu chút nữa muốn hôn mê qua đi Mẫu hậu có từng nhớ rõ Lúc trước ta là mịt Mở hỏi qua ngươi. Thủy Vương nói làm thái hậu một trận một trận phát run, nàng đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy nàng cho rằng Thụy Vương còn nhỏ, cho nên nói thẳng không cố kỵ nói, này ngôi vị hoàng đế ngồi người nên là nàng nghiêm gia nữ hải tử, chỉ có như vậy, nghiêm gia mới có thể càng thêm cường đại, mới có thể bảo hộ Thụy Vương. Thái hậu phản ứng, làm Thụy Vương biết, nàng vẫn chưa quên quá. Mẫu hậu, ta cũng từng hỏi qua phụ hoàng, nếu là ta trở thành thái tử Phụ hoàng, cao hứng sao? Thủy vương trầm giọng nói. Thủy vương nhắc tới lúc này, đáy mắt từng có ẩn nhận thương cảm. Phụ hoàng nói qua, hắn cao hứng, bởi vì ta là hắn yêu tú nhất nhi tử. Vậy ngươi vì sao còn không kế thừa ngôi vị hoàng đế? Thái hậu nghe đến đó, liền cùng gặp được cứu mạng rơm giả dường như. Vội vàng truy vấn nói, nếu là năm đó ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế, Còn như thế nào sẽ có sau lại này hết thẻ? Mẫu hậu, vậy ngươi có từng xem qua Phụ Hoàng đáy mắt phức tạp? Cảm xúc? Thủy Vương hỏi, Phụ Hoàng biết ta là nhất thích hợp kế thừa ngôi vị Hoàng đế, đồng thời cũng biết suy nghĩ của ngươi. Phụ Hoàng lúc ấy vẫn là muốn đem ta lập vì thái tử. Thủy Vương trầm giọng nói, ngươi có từng nghĩ tới Phụ Hoàng có bao nhiêu khó? Ngươi vốn dĩ chính là nên kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Hắn nếu đã thừa nhận, có cái gì nhưng khó. Thái hậu nói, làm Thụy Vương tâm, là hoàn toàn lạnh. Mẫu hậu, ngươi quả nhiên chỉ là để ý chính mình, để ý nghiêm gia. Thụy Vương nói, mà ta là đại tinh hoàng tử, liền tính không phải đại tinh hoàng thượng, cũng không nghĩ nhìn thấy đại tinh trăm họ lầm than, vì như vậy một cái ngôi vị hoàng đế, tái khởi chiến loạn. Ngươi, ngươi! Ngươi ngươi từ lúc bắt đầu liền ở gạt ta, lần này Thái Hậu thật là khí tàn nhẫn, liền ai ra đều không nói, Thủy Vương không nói gì, chỉ là nhìn Thái Hậu, Thái Hậu thật mạnh vô ghế giữa tay vì, ai thanh khóc kêu, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi ta đợi. Ngươi mong ngươi nhiều năm như vậy A ngươi cứ như vậy đối ta, ta chính là ngươi mẹ ruột, ngươi chỉ là đại tinh Thái Hậu, hắn mẫu hậu đi. Nguyễn Quân nhìn thấy Thủy Vương không nói lời nào, nàng trực tiếp thế Thụy Vương nói, Ngươi nếu thật là quan tâm yêu thương hắn mẫu thân, lại tại sao lại như vậy bức bách hắn làm hắn không thích làm sự tình, lại còn có làm hắn ở ngươi cùng phụ thân hắn hai bên khó xử. Nguyễn Quân nhìn chầm chầm thái hậu, bất mãn chất vấn nói, Nơi, nào có ngươi như vậy đương mẫu thân, Đây là ta Hoàng Nhi, không cần ngươi tới, Ngươi cũng biết đây là con của ngươi không phải ngươi nô lệ a Nguyễn Quân thở phì phì nhìn chầm chầm Thái Hậu, đột nhiên nghĩ đến, cùng Thái Hậu nói nhiều như vậy có ích lợi gì đâu. Đừng nói là ở như vậy cổ đại, chính là ở hiện đại. Có bao nhiêu cha mẹ còn cảm thấy hài tử chính là chính mình tư nhân tài sản, muốn như thế nào liền như thế nào đâu. Tính, nói không thông không nói. Nhìn thấy, Nguyễn Quân có chút buồn bực ngập miệng lại, trịnh rục thịnh cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nà nói được rồi nói này đó cũng chưa dùng chúng ta lại đây nơi này chính là tưởng nói cho ngươi một tiếng ngươi về sau không còn có cái gì hảo dựa vào Tháp phúc của ngươi hiện giờ kinh thành nội những cái đó có dị tâm có năng lực lăn lộn ra tới điểm gì đó thế ra tất cả đều bị diệt trừ vốn dĩ mặt khác môn phiệt thế ra nếu là làm bệ hạ đi động nói không có lý do gì, bệ hạ. Trước liền không chiếm lý. Cái này hả, bọn họ liên hợp Bắc Lương người, còn giúp Bắc Lương đại quân nhập cảnh đi đánh bọn họ thật là danh chính ngôn thuận a. Này hết thảy cũng thật chính là đa tạ thái hậu nương nương thành toàn. Trịnh Dục thịnh trầm chọc cười nói, dĩ ta còn ở phạm sầu, này đó môn phiệt thế gia bọn họ thế lực muốn như thế nào chèn ép đi xuống? Rốt cuộc nếu muốn tan giá bọn họ thế lực, bảo đảm đại tinh an ổn, chỉ có vũ lực chấn áp, ta còn tưởng rằng đây là một hồi yêu cầu thật lâu mới có thể xong xuôi sự tình. Hiện giờ hảo, có Bắc lương đại quân ra tay, còn đỡ phải đại tinh tướng sĩ tổn thương nhiều như vậy. Thái hậu nương nương, ngươi làm nhưng đều là chuyện tốt. Trịnh Dục Thịnh càng nói, thái hậu sắc mặt càng là khó coi. Trịnh rục thịnh nhìn về phía hoàng thượng nói, bệ hạ, tuy nói thái hậu có tội, vẫn là tử tội, nhưng là, xem ở nàng làm nhiều như vậy chuyện tốt thượng, vẫn là lưu nàng một cái tánh mạng đi. Ân, hoàng thượng gật đầu, hai người kia thái độ chính là tức giận đến thái hậu thiếu chút nữa nổi điên, dối tay, chỉ vào bọn họ, run dẩy mở miệng, ngươi, các ngươi, ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ khi dễ ngươi nương sao. Thái hậu lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía Thụy vương. Thái hậu nương nương, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Trịnh Dục thịnh buồn cười nhìn Thái hậu, hỏi, Thụy vương chính là tiên hoàng nhi tử, là đại tinh vương gia, là đại tinh con. Dân, hắn lại sao có thể trơ mắt nhìn đại tinh lâm vào chiến loạn, dân chúng lầm than? Đến lúc này, chúng ta liền đem lời nói đều nói rõ đi. Trịnh Dục Thịnh khẽ thở dài một tiếng, mấy năm nay Thủy Vương nhìn như nhàn tản bên ngoài, nhưng là vẫn luôn đều không có quên chính mình thân Phật, vẫn luôn ở vì đại tinh tận lực. Thái hậu khó hiểu nhìn chầm chầm Trịnh Dục Thịnh, không rõ hắn nói chính là có ý tứ gì. Ta một thân võ công tất cả đều đến từ Thủy Vương. Trịnh Dục Thịnh nói làm Thái hậu không thể tưởng tượng nhìn về phía Thủy Vương. Ngươi biết võ công, Thái hậu nói làm Nguyễn Quân nhìn không được bật cười. Thái hậu, ngươi vừa mới còn không nói ngươi là Thủy Vương mẫu thân sao? Mẫu thân liền chính mình nhi tử sẽ võ công cũng không biết. Nói vậy, ai ra sao có thể không biết. Thái hậu nhanh chóng răn dạy một câu, nhìn chầm chầm Thủy Vương. Ngươi võ công thế nhưng như vậy hả? Thái hậu đương nhiên biết Thủy Vương biết võ công. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình nhi tử võ công tốt như vậy rốt cuộc trịnh dục thịnh thực lực ở nơi đó bãi chứ nếu là nói trịnh dục thịnh một thân võ công đều đến từ thủy vương nói kia hắn bản thân võ công không phải so trịnh dục thịnh còn muốn lợi hại nghĩ tới nơi này thái hậu càng là bực mình không thôi nhìn chầm chầm Thụy vương ngươi nếu là muốn cái kia vị trí đã sớm có thể thành công có phải hay không đến lúc này Thái Hậu tưởng vẫn là cái Này, làm Nguyễn quân chân mày cao lại Muốn vì Thủy Vương kêu oan Như thế nào sẽ quán thượng như vậy một cái nương Trịnh Dục thịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyễn quân tay Làm nàng không cần sinh khí Là Thủy Vương gật đầu thừa nhận Nếu là ta muốn cái kia vị trí Căn bản là không cần mẫu hậu vì ta mưu hoa nhiều như vậy Ta đã sớm có thể danh chính ngôn thuận trở thành Đại Tinh Hoàng Thượng Nhưng là, ta không nghĩ muốn. Ta cho rằng mẫu hậu ở ta rời xa kinh thành lúc sau. Là sẽ vứt bỏ, không nghĩ tới. Ta thật là xem thường mẫu hậu ra tâm. Rốt cuộc, mẫu tử một hồi. Ta tổng không hảo trực tiếp đối mẫu hậu ra tay. Cho nên, ngươi sẽ dạy ra tới như vậy một cái đồ để tới đối phó ai ra. Thái hậu dối tay, giận chỉ vào trịnh Dục thịnh. Chất vấn Thủy Vương. Thủy Vương gật đầu. Dứt khoát thừa nhận Triều đình bị thế ra Vây khốn Luôn là yêu cầu người tới phụ trợ Cho nên ngươi liền giúp đỡ bọn họ Thái hậu thật là muốn chọc giận điên Rồi Như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình Nhi tử thế nhưng cho nàng tới như vậy một tay Nàng cực cực khổ khổ Nỗ lực thời gian dài như vậy Thế nhưng tất cả đều thất bại trong gang tấc Nàng nhất kiêng kỵ trịnh Dục thịnh Thế nhưng là nàng hảo nhi tử Cấp bồi dưỡng ra tới Còn có so cái này càng thêm châm trọc sự tình sao? Ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không bọn họ đoạt vốn dĩ liền thuộc về ngươi ngôi vị hoàng đế? Thái hậu phẫn nộ chất vấn, đổi lấy Thụy vương bất. Đắc dĩ cười. Ở mẫu hậu trong mắt, kia ngôi vị hoàng đế là thuộc về nghiêm gia. Cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ngươi hảo, ngươi khăng khăng như thế cho rằng, ai ra nhiều năm như vậy khổ tâm là... Uổng phí. Thái Hậu tựa hồ là đối Thủy Vương thập phần thất vọng, lắc đầu, hai mắt phiếm hồng nhìn chầm chầm hắn. Ngươi có biết, bọn họ đối ai ra làm cái gì sao? Ngươi còn dạy ra một cái trịnh rục thịnh tới, làm trịnh Dục thịnh giúp bọn hắn. Thủy Vương than nhẹ một tiếng, nói, mẫu hậu, ta giáo trịnh rục thịnh thời điểm, bệ hạ còn không phải Thái Tử, chỉ là một cái bình thường hoàng tử. Thái Hậu bị Thủy Vương như vậy vừa nhắc nhở, Lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, Thủy Vương là rất sớm liền rời đi kinh thành. Vậy ngươi giáo Trịnh Dục Thịnh là chính là vì làm đại tinh thái bình." Thủy Vương trầm giọng nói, thế ra trong tay quyền lực đã đủ khả năng khống chế đại tinh. Hoàng thất tại thế gia quyền thế kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Mấy năm nay, phụ hoàng cũng muốn thoát khỏi thế gia, chỉ tiếc không có thành công. Nói đến chỗ này, Thủy vương còn thật sâu nhìn Thái hậu liếc mắt một cái. Cũng khó trách phụ hoàng làm không được. Này hậu cung bên trong, Cũng đã sớm bị thế gia thế lực thẩm thấu. Thủy vương ý tứ nhiều rõ ràng, Không nói người khác, Liền Thái hậu như vậy, Còn nghĩ chính mình nhà mẹ đẻ nghiêm ra đâu. Ngay cả chính mình bên gối người đều không cùng chính mình một lòng. Tiên hoàng có khả năng thoát. Khỏi thế gia khống chế sao. Ta rời đi kinh thành. Suy nghĩ như thế nào mới có thể làm đại tinh hoàng thất áp quá thế gia Rốt cục là tìm được rồi một ít người Chậm rãi bồi dưỡng Chỉ có bọn họ mới có thể trở thành hoàng thất trợ lực Chậm rãi thay đổi đại tinh cục diện Thực hiển nhiên Mấy năm nay ta làm sự tình cũng không có uổng phí Thậm chí so với ta lúc trước tưởng còn muốn hảo Thủy vương vui mừng nhìn về phía hoàng thượng Thái hậu nghe đến đó còn có cái gì Không rõ, nàng hoàng nhi thế nhưng toàn tâm toàn ý muốn chèn ép thế ra. Hơn nữa là từ hắn rời đi kinh thành bắt đầu, cũng đã ở mưu hoa, ngươi đây đều là may mắn. Thái hậu chưa từ bỏ ý định quát lớn nói, nếu không phải ra một chút sự tình nói, ngươi cho rằng ngôi vị hoàng đế ngồi người sẽ là hắn. Rất có khả năng là mặt khác hoàng tử, còn có khả năng là ngươi thân đệ đệ. Thái hậu trầm giọng nói, Nàng muốn cho Thủy Vương biết Quyết định của hắn là sai Hắn liền không nên Nghi như vậy làm như vậy Mẫu hậu là tưởng nói Hoàng thượng sở di trở thành hoàng thượng Tất cả đều là bởi vì ngoài ý muốn sao Thủy Vương hỏi Thái Hậu Tự nhiên Thái Hậu cực kỳ khẳng định nói Ngươi sở làm hết thảy Đều là trời cao đã sớm chú định tốt Thủy Vương nói làm Thái Hậu chân mày cau lại Thủy Vương cũng mặc kệ Thái Hậu nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, này hết thảy đều là mệnh trung chú định. Cái gì mệnh trung chú định, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết cuối. Cùng vị trí này là bị hắn cấp ngồi đi. Thái Hậu tức giận chất vấn, đều đến lúc này, hắn như thế nào còn không thừa nhận là hắn sai rồi đâu. Nàng làm này hết thảy đều là vì hắn hảo A Biết, Thủy Vương gật đầu, nói, ta rời đi kinh thành thời điểm, đi tìm quốc sư. Vừa nghe đến Thủy Vương lời này, Thái hậu cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm hắn. Quốc, quốc sư, là, Thủy Vương gật đầu, thời gian dài như vậy vẫn luôn ở banh, rốt cuộc có tùng một hơi cảm giác. Quốc sư nói qua, đại tinh có phúc tinh buông xuống, sẽ thoát khỏi thế gia chói buộc. Ngươi, ngươi, Thái hậu lúc này đầu óc tất cả đều rối loạn, Nếu là quốc sư đều là như thế này lời nói, như vậy nàng, nàng còn có cái gì xoay người khả năng?